Mục gia gia, không bằng ngài tự mình đi đi, lợi dụng Mục gia thế lực đi tìm người một nhà tổng hội tận tâm, không phải sao? Mục lao gia trước mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, đúng vậy, ngươi đối với chúng ta lập tức đích người, hiện tại liền đi tìm. lao gia kích động mà chống thân đứng lên, lôi kéo Nam Cung Tím lâm tay, liền phải đi ra ngoài. Nam Cung Tím lâm lại vẫn không nhúc ních, khó xử mà. Mục gia gia, Thanh Phong ca mất tích, ta so bất luận kẻ nào đều tưởng nhanh lên tìm được hắn. Chính là ta, nhà ta. Ngài là biết đến, bọn họ đều không được ta ra cửa. Mục lao da thân cứng đở, chậm rãi buông ra tay nàng. Nam cung tím lâm hổ thẹn khó làm, đột nhiên rơi lệ, ta có ta khó xử, mục da da ngàn vạn đừng trách ta. Mục lao da thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên mấy phần phức tạp, mấy phần mất mát, thanh phòng, ngươi mới vừa mất tích, cũng đã có người gấp không chờ nổi mà muốn tới dấm lên một chân sao. Ngay cả ngày xưa thế giao bạn cũ, thế nhưng cũng như thế lương bạc. Nửa ngày, lao da nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm Ta sẽ không trách ngươi." Bãi, cũng không hề quản Nam cung Tím Lâm, đi nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Nam cung Tím Lâm ngơ ngẩn mà nhìn lao gia bóng dáng, trong mắt hiện lên một mặt phức tạp, "Thanh Phong ca ca, ta là thật sự thích ngươi, chính là ngươi thế, nhưng vì nữ nhân kia, liền mệnh đều từ bỏ." Mục lao gia lập tức triệu tập mục gia dòng chính mọi người, thương lượng đối sách. Mục Thanh Phong là toàn bộ mục gia hy vọng, trong lúc nhất thời mục gia dòng chính mọi người toàn bộ đuổi trở về, thực mau liền ra giá cao người, tìm tàu ngầm. tính toán chính mình đi tìm. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. Chương 283 người hiểu ta, một công tử là cũng. Mà đồng thời, Diệp Quân đã về tới trường học, đột nhiên thu được Diệp Vi cùng một Thanh Phong tin tức, cũng là lại kinh lại đau. Lúc ấy Diệp Mai trùng hợp cùng hắn ở bên nhau, thấy hắn sắc mặt không đúng, một phen thẩm vấn sau, biết được chính mình muội muội thế, nhưng ở trong biển mất tích, không cấm cực kỳ bi thương, chết sống muốn đi theo Diệp Quân một khối đi tìm. Diệp Quân không lay chuyển được nàng. chỉ phải mang theo nàng một khối hướng kia phiến hải vượt đuổi đồng dạng lòng nóng như lửa đốt còn có âu dương trinh kỳ cơ hồ là ở cùng một ngày nguyên bản quặng cu trong biển đột nhiên náo nhiệt lên mục ra diệp ra âu dương ra vận dụng chính mình sở hữu quan hệ cùng đại lượng tài lực ở trong biển triển khai toàn diện tìm tòi nhưng không nghĩ tới bọn họ vừa mới tìm tòi không bao lâu đã bị mặt trên cường lệnh rời đi mục lao ra tức giận hạ lệnh cha rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào tràn trọc vài người Mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai like một người kêu thanh trần đạo trưởng phát hiện, trong biển kia khủng bố rong biển quái tuy rằng không thấy, nhưng lại xuất hiện càng thêm lợi hại yêu ma. Tuy rằng trước mắt còn tìm không đến chứng cứ, nhưng mặt trên người cũng bị sợ tới mức quá sức, là thà rằng sai tin, không chịu bỏ lỡ, cho nên mới hạ mệnh lệnh, cấm con thuyền ra biển, cũng không cho có người ở trong biển làm bất luận cái gì hoạt động. mục lao ra thật sâu tuyệt vọng, Diệp quân cùng Diệp mai mau cấp đến rồi, Âu Dương chính kỳ nghĩ tới phía trước ở làng trải cha được đủ loại mà bất định để mà đi tìm thanh chuẩn, mà làm tất cả mọi người lo lắng không thôi. Diệp Vi, một thanh phong hai người nguyên bản đã làm tốt cộng đồng chịu chết quyết tâm, nhưng đột nhiên trước mắt cảnh tượng biến đổi, nơi nào còn có cái gì mộ dung lai? Like, bọn họ hai phân minh còn hảo hảo mà đứng ở kia địa đạo đâu? Đây là có chuyện gì? Diệp Vi mở mịt mà nhìn về phía một thanh phong, hai người liếc nhau, đột nhiên đồng thời cười to, ha ha, thế nhưng chỉ là một cái ảo trận, nguyên lai like là ảo trận a, may mắn chỉ là ảo trận. không cần chết cảm giác thật tốt Diệp Vi cười đến mi mắt cong cong hỏi Mục Thanh Phong còn đi phía trước đi sao Mục Thanh Phong hiểu rõ mà xem xét nàng liếc mắt một cái ta nếu dẹp đường hồi phủ ngươi sẽ cam tâm sao Diệp Vi ngẩn ra cho Mục Thanh Phong một nụ cười rặng rỡ đồng thời dựng lên hai cái ngón tay cái người hiểu ta một công là cũng Mục Thanh Phong sủng lịch mà nhéo nhéo nàng gương mặt ở Diệp Vi sắp bão nổi trước một giây kịp thời buông tay khoe mắt mỉm cười về phía trước đi đến đi rồi trong chốc lát phía trước lại xuất hiện một đạo cửa đá lần này lại sẽ có cái gì kinh hỉ đang chờ chúng ta đâu diệp vi nhún mày hỏi nhìn xem sẽ biết Mục thanh phong dối tay nhẹ nhàng đẩy kia môn không phản ứng diệp vi chê cười hắn tưởng cái gì đâu có dễ dàng như vậy là có thể đẩy ra môn sao Mục thanh phong chút nào không cho rằng lỗ một bên rối tay ở cạnh cửa trên vách tường sờ soạng một bên nói không thử xem như thế nào biết đâu đột nhiên như là nhớ tới cái gì Lại nói, đem ngươi ba lô dược thảo bỏ vào không gian đi, rõ ràng có không gian, còn phải làm bộ làm tịch, không mẹ sao. Không còn hảo, cùng nhau tới Diệp Vi chính là một bụng hỏa, ngươi sớm biết rằng ta có không gian, làm gì không. Làm hại buồn cô nương phí lao bụng kính nhi tới che giấu, ngươi hiện tại còn không biết xấu hổ tới chê cười ta. Mục thanh phong nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, như thế nào không trách chính mình không chủ động thẳng thắn Diệp Vi học hắn dạng, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. như thế nào không trách chính mình không chủ động đi hỏi. Đúng lúc này, chỉ nghe ca ca hai tiếng, kia cửa đá cơ quan bị một thanh phong tìm được rồi, nhẹ nhàng một vạn, kia cửa đá liền chậm rãi khởi động. Diệp vi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xem ở mở cửa có công phân thượng, tạm thời không cùng người so đo. Đem ba lô đồ vật, một cổ não mà ném vào không gian. Một thanh phong chỉ thấy nàng đem ba lô niết ở trên tay, trong chớp mắt kia đồ vật đã không thấy tăm hơi, không cấm âm thầm lấy làm kỳ. Liên lặng đem chính mình vừa rồi thải dược thảo cũng đưa tới Diệp Vi trên tay. Diệp Vi sửng sốt, cố ý nghiêng con mắt nói, "Muốn cho ta giúp ngươi bảo quản?" "Ta có chỗ tốt gì?" Mục Thanh Phong hơi hơi mỉm cười, "Đưa ngươi." "Diệp Vi, cái này phá của, hắn rốt cuộc có biết hay không, này đó dược thảo giá trị bao nhiêu tiền nha?" "Cứ căn bản chính là dù ra giá cũng không có người bán được chứ." Lời nói gian, cửa đá rốt cuộc hoàn toàn mở ra, hai người đồng thời cất bước về phía trước. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, bên trong cánh cửa một đạo bóng trắng tia chớp đang khởi, xông thẳng hai người mặt mà đến. một thanh phong ở phía trước, đứng núi chịu xào, cũng may hắn phản ứng cực nhanh, tay trái đem Diệp Vi hộ ở chính mình phía sau, tay phải chung lợi kiếm đã thẳng tắp đâm tới. kia bóng trắng chi, một tiếng, liền ở lợi kiếm sắp đâm chúng nó trước một giây đột nhiên không ảnh nhi, không căn cứ biến mất. tuy rằng vừa mới chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng Diệp Vi cùng một thanh phong toàn thị lực kinh người, đã thấy rõ kia bóng trắng bộ dáng, kia thế nhưng là một con toàn thân trắng tinh xóc. Nó nhìn qua cũng liền bình thường sóc đại, vừa vận pháp kỳ Mau càng không thể tư nghĩ chính là, nó thế nhưng hư không tiêu thất. Diệp vi cùng một thanh phong lướt nhau, vừa rồi ở hảo cảnh, mộ dung lai like cũng có thể hư không tiêu thất, chẳng lẽ bọn họ lại din du hảo cảnh. Diệp vi vội vàng câu thông không gian chung lục sâm hắn lập tức liền đáp lại nói, chủ nhân, có chuyện gì sao? Vừa rồi ở hảo cảnh, chính mình là vô pháp cùng lục sâm lấy được liên hệ, nhưng hiện tại rồi lại có thể cùng lục sâm liên hệ, này. Hay là này cũng không phải ảo cảnh. Thân thức rời khỏi không gian, trong mắt toàn là khiếp sợ, đây là cái gì kỹ năng? Đây là một con xe ma pháp sóc, vẫn là căn bản chính là chỉ yêu ma quỷ quái. Hai người ăn ý mà lương tựa lưng mà đứng, đề phòng mà ở bốn phía tìm tòi, để ngừa kia sóc không biết từ địa phương nào lại lần nữa toát ra tới. nay một tìm tòi, đảo làm cho bọn họ thấy rõ ràng này gian mật thất bộ dáng. Này mật thất ước có một trăm nhiều bình, nhìn qua cổ kính. Bên trong đồ vật vừa xem hiểu ngay. Có một chiếc bàn, trên bàn phóng một bộ trà cụ, một cái bác cổ giá, một cái kệ sách, một trường giường gỗ. Này đó ra cụ mặt trên, một tia cho bụi đều không có, kia trên bàn trà cụ bên còn phóng một con chén trà, phảng phất không lâu trước đây còn có người từng ngồi ở trước bàn phòng trà. Bác cổ giá thượng chỉ giải rác phóng ba cái bình hoa, trên kệ sách thư nhưng thật ra không ít, mà bác cổ giá đối diện kia mặt trên tường, diệp vi trước mắt sáng ngời, kia trên tường thế nhưng treo một phen nọ tiễn. Không biết vì sao, nhìn đến thứ này Diệp vi tâm đột nhiên thịt thịt thịt kịch liệt nhảy lên lên, đáy lòng chỗ sâu trong phảng phất có một thanh âm, ở không ngừng mê hoặc nàng tới gần, tới gần. Mà nàng cũng xác thật làm như vậy, bất chi bất giác mà liền rời đi một thanh phong bên người, hướng kia nọ tiễn đi đến. Đột nhiên, trước mắt bóng trắng chợt lóe, à, Diệp vi hô nhỏ một tiếng, trên mặt truyền đến bén nhọn đau đớn, ngay sau đó liền nóng rắt mà thiêu cháy, có đỏ tươi chất lỏng một giọt, hai giọt mà chảy xuống tới. Mục thanh phong là ở diệp vi đi rồi vài bước sau mới phát hiện nàng dị thường, nhưng đương hắn muốn ra tay khi, đã không còn kịp rồi. Kia sóc sắc bén ngũ chảo chiếu diệp vi chính là một chảo. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 284 cảo một mong bước. Mục thanh phong đồng tử co chặt, thân hình nhất dược, trong tay trường kiếm liền hướng sóc vi đi, nhưng quỷ dị chính là, đồng dạng liền sắp tới đem đâm chúng nó trước một giây, này sóc lại một lần hư không tiêu thất. Mục thanh phong mày kiếm khẩn ninh, thu kiếm. xem xét diệp vi thương thế nay một cào bị thương rất sâu diệp vi mặt bộ từ mắt phải rắc đến thai phải rũ huyết nhục nhảy ra lưu lại thật dài một cái tơ hồng nhìn qua nhìn thấy ghê người một thanh phong ánh mắt ám trầm yên lặng từ chính mình ba lô móc ra tiêu độc nước thuốc cho nàng tiêu độc sau đó tô lên một loại màu vàng nhạt thuốc dán này thuốc dán mắt lạnh phía trước bị bỏng đau đớn ra thịt tức khắc thoải mái rất nhiều diệp vi không gian chung vốn dĩ cũng bị chút thường dùng dược vật cuối cùng thường tại giã ngoại hành tẩu Chưa chừng khi nào liền sẽ chịu cái thương lưu cái huyết gì đó, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào sao. Bất quá một thanh phong lấy ra dược tới, nàng cũng không có ngăn cản. Nhìn nam nhân nghiêm túc cho chính mình rửa sạch miệng vết thương, mặt dược, tuy rằng là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng không biết vì sao, chính là cho người ta một loại hắn thực ôn nhu hào rác. Ôn nhu. Diệp vi lắc lắc đầu, không cấm bật cười, chính mình cư nhiên sẽ cảm thấy một thanh phong giá hỏa này ôn nhu, Thật là độ má. hồi tưởng khởi mới vừa nhận thức lúc ấy hắn kia lãnh khốc diện than bộ dáng làm sao vậy chỗ nào không thoải mái mục thanh phong thấy diệp vi lắc đầu khó hiểu hỏi diệp vi lắc đầu động tác một đốn xử lý tốt miệng vết thương hai người tiếp tục ở phòng trong tìm tòi diệp vi không hiểu đồ cổ nhưng mục thanh phong hiểu theo hắn kia bắc cổ giá thượng ba cái bình hoa đều là đường cao tông thời kỳ quan diêu cấm phẩm giá trị xa xỉ mà kia trên kệ sách thư càng là chân quý đều là y ỉa dược phương diện thư tịch đại đa số đều là viết tay bản đơn lẻ thế sở hiếm thấy liền mấy thứ này bắt được bên ngoài đi bán đấu giá tùy tùy tiện tiện giống nhau đều có thể chụp cái mấy trăm hơn một ngàn vạn diệp vi ra quán ăn kiếm lời điểm tiền nhưng liền như vậy điểm tiền ở chân chính kẻ có tiền trong mắt đó chính là cái cha tư tưởng thiên long chỗ đó cướp đoạt tới tiền đầu tư ở phong đỏ thôn du lịch hạng mục thượng trước mắt còn không có tiền lời mà từ mộ dung lai địa cung làm ra vàng bạc châu áo cũng không hảo đổi thành tiền mặt cho nên kỳ thật nàng hiện tại vẫn cứ là hai bàn tay trắng kiếp trước chịu đủ tiền tài chi khổ diệp vi đồng học không thể tránh tránh cho có điểm tham tiền tính chất đặc biệt nhìn mấy thứ này phảng phất nhìn một tòa lấp lánh sáng lên kim sơn kia bộ dáng chỉ kém không lưu hôi dầu tấm tác tán thưởng một phen hai người lại lần nữa trở lại kia mặt treo nô no cung nô no mui tên vách tường trước diệp vi rỗi tay muốn đem kia cung tiễn gỡ xuống tới nhưng mà tay vừa mới vươn đi còn không có đụng tới kia cung tiễn phía trên đột nhiên trước mắt bóng trắng chợt lóe một đôi sắc bén chảo nên diện lại hô lại đây mắt thấy diệp vi liền phải bị thương đột nhiên cặp kia chảo một đốn sinh sôi ở ly diệp vi không đến một cm địa phương ngừng lại chi chi chi xóc gấp đến độ chi chi gọi bậy muốn lại lần nữa thuần gì, lại phát hiện chính mình thế nhưng cái gì cũng làm không được thẳng gấp đến độ dùng một đôi đại đại đôi mắt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm trước mặt một nam một nữ nguyên lai like, diệp vi cùng một thanh phong ở chỗ này nhìn như loạn dạo kỳ thật trong lòng sớm có phòng bị Bọn họ cố ý ở trong phòng này đông nhìn xem tây nhìn một cái, nhưng kia đồ vật đều chưa từng xuất hiện. Bởi vậy, bọn họ đoán được thứ này nhất để ý đồ vật chính là này nọ tiễn. Vì thế Diệp Vi làm nhị, cố ý làm ra muốn gỡ xuống nô mùi tên động tác, quả nhiên, kia sóc thiếu kiên nhẫn, lộ ra thân hình. Sớm có chuẩn bị một thanh phong, vẫn luôn đem thần thức tỏa định ở Diệp Vi trên người, kia sóc xuất hiện trước một giây hắn liền đã nhận ra trong không khí dị thường dao động. Vì thế hắn thần thức nháy mắt bao phủ trụ sóc. Sóc vô pháp lại thi triển thuấn di chi thuật, bị bọn họ bắt được vừa vặn. Nha nha nha, đồ vật, cư nhiên dám bắt ta. Diệp vi một bàn tay méo sóc chảo, một bàn tay xách nó đôi to, da thịt cười không cười mà nhìn chầm chằm nó nói, nhìn một cái này tuyết trắng tuyết trắng đuôi to, làm thành ra cựu nhất định thật xinh đẹp. Trong tay đồ vật cả người cứng đờ, hai chỉ mắt to quay tròn loạn chuyển. Đến không được, thứ này thế nhưng có thể nghe hiểu được tiếng người. Không chừng cũng là tu luyện thành tinh. Diệp vi cùng một thanh phong lướt nhau, lẫn nhau đạt thành ăn ý, một thanh phong lạnh lùng mà xem xét mắt sóc, từ trong mũi hừ một tiếng, mặt vô biểu tình nói, chứ luật ra, lại hầm ăn. Đồ vật nghe vậy, đại đại trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đáng thương hề hề mà lên. Luân ra như vậy đáng yêu, các ngươi cũng hạ thủ được. Sau đó liền nghe kia nữ lại nói, như vậy xinh đẹp đáng yêu đồ vật, giết có thể hay không quá đáng tiếc. Đồ vật ở trong lòng điên cuồng gật đầu, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nó lại không có tác dụng gì. Xinh đẹp đáng yêu thì thế nào? Không đỉnh ăn không đỉnh xuyên, nếu là dưỡng nó còn phải lãng phí chúng ta lương thực, ta xem vẫn là thực tế điểm nhi, giết hầm thịt, vừa lúc ta đói bụng kia nam nhân vẻ mặt lánh khốc địa đạo. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, sóc lệ rơi đầy mặt, thân run bần bẩn. Kia nữ nhìn chằm chằm nó, chầm mặc nửa ngày, đột nhiên thở dài, ai, ngươi cũng đúng, vậy. Không cần, đừng giết ta, ta hữu dụng, ta có rất lớn tác dụng. đột nhiên Diệp Vi trong đầu vang lên một đạo non nớt giọng trẻ con, thứ này quả nhiên không nín được, nàng khẽ môi hơi câu, khỏe mắt mỉm cười mà liếc Mục Thanh Phong liếc mắt một cái, phảng phất ở, nhìn, ta không sai đi, này liếc mắt một cái, đã có thiếu nữ nghịch ngợm đang yêu, lại có thuộc nữ vũ mị phong tình, Mục Thanh Phong hơi giật mình, phảng phất có một cọng lông vũ trong lòng nhẹ nhàng cắt một chút, Diệp Vi không lưu ý Mục Thanh Phong dị thường, nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở trước mắt đồ vật trên người, phải không? ngươi đảo. Ngươi đều có chỗ lợi gì. Có lẽ buồn cô nương một cái cao hứng, liền không lột da của ngươi ăn ngươi thịt. Ta, ta sẽ thuần gì? Cứ như vậy. Kỹ năng cũng quá đơn điệu đi. Diệp vi giống đánh giá hàng hóa giống nhau, đem sóc từ đầu tới đuôi đánh giá cái biến, đầy mặt ghét bỏ mà. Bị ghét bỏ, cư nhiên bị ghét bỏ. Sóc hai mắt mở to, đuôi tiêm rũ xuống, hai chỉ chảo cong trong người trước run a run a run, đầy mặt hỏng mất mà trừng mắt trước cái này đáng giận nữ nhân. kia bộ dáng. phảng phất một cái đáng yêu cô nương, chính bẹp miệng, vẻ mặt muốn khóc bộ dáng lại ủy khuất lại ưu hoán, Diệp Vi không băng trụ, phụt, một tiếng cười ra tiếng nhi tới. Sóc sừng sốt, đột nhiên hai móng che lại đôi mắt, ngươi tốt xấu, tốt xấu, ngươi là cái hư dâm. Trả lời nàng là một trận lớn hơn nữa tiếng cười, ha ha ha, ta liền thích ngươi hận chết ta, rồi lại lấy ta không thể nề hà dạng. Sóc. Mục thanh phong. Mục thanh phong nhìn xem Diệp Vi, lại nhìn xem sóc, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Đừng nói cho ta, ngươi là ở cùng này chỉ sóc lời nói. Diệp vi sửng sốt, đương nhiên mà, đương nhiên a, bằng không ta còn có thể cùng ai lời nói. Lần này đổi một thanh phong ngây ngẩn cả người, luôn luôn ít có biểu tình người, trên mặt ngốc ngốc, môi khẽ nhết, bình tĩnh nhìn Diệp vi. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 285 nhận ta là chủ. Diệp vi cũng yên lặng nhìn hắn, một lát sau, đột nhiên buộc phát ra một trận cười to, ai ra, ha ha ha. Không thể tưởng được á không thể tưởng được, luôn luôn nghiêm túc lánh khốc diện than vô tình một thanh phong đồng chí, lại vẫn có như vậy ngốc manh một mặt. Diệp vi cười đến nước mắt đều mau ra đây. Một thanh phong cùng sóc. Một người một chuột, đều là một loại xem bệnh tâm thần dường như ánh mắt. Hảo, không cười, cười đến má đau người nào đó cười đủ rồi. Rốt cuộc trở về chủ đề, muốn cho ta không giết người, cho ngươi hai lựa chọn, một là đem ngươi thuấn di chi thuật truyền thụ cho ta. Nhị, hóa thân ma nữ Diệp vi đồng học nghe răng cười. Nhận ta là chủ. Hảo, không cười, cười đến má đau người nào đó cười đủ rồi, rốt cuộc trở về chủ đề, muốn cho ta không giết ngươi, cho ngươi hai lựa chọn, một là đem ngươi thuấn di chi thuật truyền thụ cho ta. Đệ nhị sao, hóa thân ma nữ Diệp Vi đồng học nhe răng cười, nhận ta là chủ. Diệp Vi cũng là hiện tại mới biết được, nguyên lai like này sóc chỉ có thể cùng chính mình giao lưu, tuy rằng không hiểu được đây là vì cái gì, nhưng mặc danh khiến cho nhân tâm tình sung sướng. Tuy rằng thứ này cao chính mình một chảo. nhưng Diệp Vi lại không tức giận, ngược lại thập phần thích thứ này. Không có lý do gì thích, này ước chừng chính là duyên phận đi. Diệp Vi muốn sóc, cũng tưởng được đến thuấn di chi thuật. Nàng tưởng đem đồ vật lưu tại bên người, nhưng lại không muốn cường chuột sở khó. Nàng còn muốn học sẽ thuấn di chi thuật, rốt cuộc như vậy phong cách pháp thuật, là cá nhân đều sẽ nhịn không được muốn học đi. Cho nên nàng cảm thấy chính mình có thể nhịn đau bỏ những thư yêu thích, làm sóc nhị tuyển một, đã là cắn răng lớn tâm, tận tình tận nghĩa. Không ngờ sóc vừa nghe. nạo kiểu mà đem đầu đốn éo, nằm mơ. Một bộ thề sống chết không từ bộ dáng. Diệp Vi cắn răng, Hảo, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, có câu nói kêu hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nếu ngươi không chọn, ta đây giúp ngươi tuyển, chờ ngươi làm ta nô buộc, còn sợ ngươi không ngoan ngoãn mà đem pháp thuật giao ra đây. liền bắt đầu loát tay háo, một bộ tính toán vũ lực bức bách bộ dáng, sốc sợ tới mức run bần bật, chính là nó cắn chặt răng, rõ ràng sợ đến muốn chết, lại cố tình vẻ mặt cuồng tường uy vũ không thể khuất diệp vi loắt tay háo động tác một đốn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm sóc đôi mắt phát hiện thứ này tuy rằng sợ đến muốn chết nhưng trong ánh mắt lại có một cổ tuyệt quyết diệp vi ở trong lòng thở dài một tiếng nàng cũng không phải thật sự tưởng bức từ nó nếu uy vũ không thể khuất kia không bằng thử xem xem phú quý có thể hay không gì. khu cụ diệp vi ho khan hai tiếng thử dùng tinh thần lực cùng sóc câu thông không hề dùng miệng sóc ta biết một cái tuyệt diệu hảo địa phương kia địa phương linh khí dư thừa hơn nữa có thật nhiều ăn ngon tùng ngươi mỗi ngày có thể muốn ăn liền ăn muốn ngủ liền ngủ ngẫu nhiên nghĩ ra đi chơi thời điểm ta còn có thể mãn thế giới mang ngươi đi chơi bên ngoài thế giới cái gì đều có xuất sắc mà mục sốc như đầu trong ánh mắt xuất hiện khởi từng đợt hướng tới diệp vi mi mắt con con ngươi xem ngươi không thể cùng người khác giao lưu đi chính là ta lời nói ngươi có thể nghe hiểu được dùng thân thức cũng có thể cùng ngươi câu thông này mình cái gì diệp vi thao thao bất tuyệt tiếp tục dụ dỗ sóc Này minh hai ta chi giàn có duyên phận nhà, ngươi nếu là đi theo ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi Diệp vì bờ lạ bờ là một đồng lớn, dưới tỉnh lược 500 tự. Mục Thanh Phong nhìn một người một chuột không ngừng biến hóa sắc mặt, tuy rằng nghe không thấy Thanh Âm, cũng đoán được chúng nó khẳng định là dùng mặt khác phương thức giao lưu. Mục Thanh Phong lại nhìn về phía Diệp vi ánh mắt, liền nhiều chút kinh ngạc. Nàng thế nhưng có thể cùng này chỉ sóc câu thông. Tuy rằng không biết này sóc là cái gì lai lịch, nhưng có thể nghe hiểu nhân ôn. Có thể nháy mắt biến mất lại trống rông xuất hiện, chỉ là này hạng nhất bản lĩnh, liền đủ để cho bên ngoài người đoạt phá đầu. Diệp Vi còn ở nơi đó dụ dỗ sóc, lời hay một đồng lớn, thứ này trong mắt hướng tới chi sắc rõ ràng càng ngày càng đủng, nhưng tới rồi cuối cùng, nó thế nhưng vẫn là lắc đầu, một bộ dây dưa thống khổ bộ dáng. Nàng này mềm ngạnh đều xử qua, thứ này là mềm cứng không ăn nha, Diệp Vi không chiều chỉ có thể đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng Mục Thanh Phong. Mục Thanh Phong nhớ tới thiếu nữ vừa mới hóa thân đắc lang, dù dô đáng thương thỏ trắng nghịch ngợm bộ dáng không cấm khỏe miệng hơi chịu lúc này thấy nàng vẻ mặt hỏng mất nhìn chính mình ánh mắt kia tràn đầy đều là xin giúp đỡ một loại bị ỉ lại bị tín nhiệm bị yêu cầu cảm giác ở trong lòng tràn ra mở ra một thanh phong thanh lãnh trong mắt nhiễm một mả tấm áp rồi sau đó đem ánh mắt nhìn hướng trên tường treo nô cung diệp vi tầm mắt đi theo mà đi thấy kia cung nỏ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ đem sóc ném tới một thanh phong trong lòng ngực chính mình hùng củ khí phách hiên ngang liền hướng kia mặt tường mà đi Sau đó không chút nào tạm dừng, dứt khoát lưu loát đem ma chảo dội hướng về phía cung nỏ. Không cần, diệp vi tay còn không có đụng tới kia cung nỏ, sóc thay đổi điều thanh âm liền ở trong đầu vang lên, này thanh quá mức bén nhọn, chấn đến diệp vi tay run lên, liền xúc thượng kia trường cung nỏ. Chi, sóc dưới tình thế cấp bách, lấy bổn âm kêu thảm thiết một tiếng, hai móng nhân cách hóa dường như bưng kín đôi mắt, xong rồi xong rồi, cái này cô nương chết chắc rồi. Nhưng mà dây tiếp theo, Nó đoán trước trung trường hợp lại không có xuất hiện, chỉ thấy kia thiếu nữ đem cung nỏ nắm ở trong tay, ước lượng trọng lượng, mi mắt cong cong mà tán thường nói, thứ tốt, này phân lượng, ta thích. Này cung nỏ nhìn xảo, vào tay lại là cực trầm, không có 600 cũng có 500 nhiều cân. Cũng liền diệp vi loại này lực lượng quái thai có thể nhẹ nhàng cầm lấy tới. Nếu là người thường dám tùy tiện đi chạm vào, lấy bất động đảo sự, vạn nhất không tâm rớt xuống dưới, thế nào cũng phải tạp ra cái bán thân bất toại tới. Sóc bông ra hai chảo. gì, ngươi không có việc gì. Diệp Vi nhún mày, lấy thần thức hỏi lại nó, ta có thể có chuyện gì. Sóc một đôi mắt to phản phất mất hồn dường như nhìn chằm chằm Diệp Vi, nói thẳng chịu chịu, một bộ hoạt kiến quỷ bộ dáng. Diệp Vi thở dài, cố ý treo chọc nó, liền tính ngươi muốn cho ta chết, kia cũng không cần biểu hiện đến như thế thất vọng đi. Hào nửa ngày sóc phản phất là đột nhiên tự trong ngậm bừng tỉnh giống nhau, liên tiếp kinh hô ở Diệp Vi trong đầu nổ vang, trời ạ trời ạ trời ạ, ngươi thế nhưng không có việc gì. ngươi thế nhưng cầm lấy tới ngươi thế nhưng không bị nó vanh phi ngươi thế nhưng tồn tại diệp vi vẻ mặt hát tuyến cơm miệng ồn muốn chết chỉ là cuối cùng một chữ còn không có xong trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một cổ quái dị cảm giác diệp vi khiếp sợ nhìn chằm chằm nắm cung nỏ đôi tay chỉ thấy chính mình tay càng ngày càng năng càng ngày càng hồng kia cung nọ phảng phất bị thiêu hồng thiết liền phải lạc tiến chính mình ra thịt vẫn luôn chú ý diệp vi một thanh phong thấy thế trong lòng căng thẳng Một cổ khủng bố thần thức uy áp hướng sóc nghiền áp mà đi, đây là có chuyện gì? Sóc liền phản kháng cơ hội đều không có, đã bị thực lực nghiền áp, nó cổ chỗ phản phất bị thứ gì bóc chặt, vô pháp núp đích, vô pháp hô hấp, chỉ có thể thống khổ mà liều mạng đong đưa cái đuôi. Ô ô, thằng ngãi này thật đáng sợ. Diệp vi vội vàng kêu lên, Mục thanh phong không cần, đừng thương tổn nó. Chính là ngươi, Mục thanh phong mày kiếm khẩn ninh, lo lắng nhìn nàng càng ngày càng hồng, phản phất dây tiếp theo liền phải bị hòa tan tay diệp vi gian nan mà lắc lắc đầu cơ hồ là cắn răng phun ra ba chữ ta không có việc gì tay nàng trưởng đau đến hận không thể một đao cắt đứt mới hảo mồ hôi trong chớp mắt liền tầm ướp vào áo cũng không biết vì sao nàng chính là cảm thấy này cung nỏ đôi chính mình cũng không ác ý càng không đành lòng thấy kia sóc vô tội bỏ mạng mục thanh phong khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống nhưng cuối cùng vẫn là bông lòng ra sóc mặc kệ thế nào hắn tin tưởng nàng sóc rốt cuộc trọng hoạch tân sinh hướng diệp vi đầu đi cảm kích thoáng nhìn thấy thiếu nữ mồ hôi đầy đầu Đau đớn muốn chết bộ dáng khẩn trương đến gắt gao nắm chính mình chảo. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 286 ảo ảnh xuất thế. Kỳ thật Diệp Vi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy này sóc, liền thích nó, mà này sóc lại làm sao không phải đã sớm thích Diệp Vi đâu. Tuy rằng nàng trong chốc lát mềm trong chốc lát ngạnh mà lừa dối chính mình, nhưng nó trực giác nói cho nàng, trước mặt cái này nữ hài sẽ không thật sự thương tổn nàng. Nàng cùng nam nhân kia là hoàn toàn không giống nhau. Yêu nam nhân trên người có cổ làm nó nghe chi gan tang khiếp người hơi thở, nó một chút cũng không nghi ngờ hắn tùy thời có thể dứt khoát lưu loát mà chí chính mình vào chỗ chết. Nhưng này nữ hải lại không giống nhau, cho dù là uy hiếp muốn lột chính mình ra, đều có vẻ nghịch ngợm mà đang yêu, nó sớm đã nhìn ra, nàng căn bản sẽ không thật sự giết chính mình, nàng chỉ là ở đậu chính mình chơi. Nữ hải nói lên bên ngoài nơi phồn hoa, nó động tâm, chính là nó có chính mình sứ mệnh, nó muốn canh giữ ở tiền chủ nhân động phủ. vì chủ nhân nhìn nàng tuyệt thế thần binh ảo ảnh không cứ gọi người xấu đánh ảo ảnh chủ ý chính là hiện tại ảo ảnh thế nhưng chủ động ở cùng nàng ký kết khế ước từng ấy năm tới nay không phải không có những nhân loại khác gin du quá này gian mật thất nhưng cho tới bây giờ không ai có thể làm ảo ảnh cam tâm tình nguyện mà nhận chủ ngược lại toàn bộ bị ảo ảnh chém giết nay nữ hải tuy rằng cả người hơi thở sạch sẽ thuần triệt làm người thích nhưng tu vi lại không cao chẳng lẽ thật sự giống chủ nhân sinh thời theo như lời như vậy hết thể đều là duyên sao ảo ảnh thân là tuyệt thế thần binh, này lực lượng kinh thiên động địa, muốn cùng nó khế ước cũng là muốn thừa nhận phi người thống khổ, này tiểu cô nương thật sự có thể căng đến đi xuống sao? Nếu là nàng căng không đi xuống, kia nàng liền đem bị dung thành một bãi máu loãng. Nghĩ đến đây, sóc con ngọc linh trong mắt hiện lên một màn không đành lòng, dùng ý niệm chuyển qua đi bốn chữ, đường sợ kiên trì. Kia cung nỏ hoàn toàn khảm vào diệp vi lòng bàn tay, nàng cảm giác chính mình toàn thân sở hữu máu đều ở hướng bàn tay vọt tới, đặc biệt là ngưỡng chỗ. Phảng phất có một cây nhìn không thấy ống hút, cắm ở nàng trái tim chỗ, sau đó hung hăng mà hút nàng huyết. Diệp Vi đã đau đến nói không ra lời, liền hô hấp đều dị thường gian nan, bởi vì mỗi một lần hô hấp đều sẽ mang theo một đợt kịch liệt thống khổ. Mục thanh phong lòng nóng như lửa đốt, tưởng thẩm vẫn sóc, nhưng lại vô pháp cùng sóc câu thông, hắn môi nhấp chặt, sắc mặt xanh mét, cuộc đời lần đầu tiên, trong cơ thể thoáng khởi một cổ muốn hủy thiên diệt địa cùng tao tới. Đúng lúc này. Chặt chẽ dính vào Diệp vi trong lòng bàn tay cung nỏ đột nhiên đã xảy ra biến hóa, một cổ bảy màu quang mang tự cung nỏ trên người phụt ra ra tới, thứ người mắt. Một thanh phong đồng tử hung hăng co rụt lại, trong đầu đột nhiên nhớ tới từng ông cố ra ra bút ký nhìn thấy quá một đoạn lời nói tới. Ngay sau đó, hắn lộ ra cái không dám tin tưởng biểu tình, không phải là chính mình suy đoán như vậy đi. Nếu là như thế, kia cũng quá nghịch thiên. Không biết qua bao lâu, Diệp vi cảm thấy linh hồn của chính mình đều phảng phất bị lửa cháy đốt cháy giống nhau đau đớn muốn chết nhưng nàng trong lòng trước sau nhớ kỹ sóc con kia bốn chữ đường sợ kiên trì này bốn chữ nàng nghe ra tràn đầy thiện ý không biết vì sao nàng chính là tin tưởng nó sẽ không hại chính mình cho nên mặc kệ có bao nhiêu thống khổ nàng trước sau cắn răng đau khổ chống đỡ đến cuối cùng nàng tâm đầu huyết bị dẫn ra tới nào cung nỏ hấp thu tâm đầu huyết sau thế nhưng thật sự dùng vào nàng huyết nhục chung biến mất không thấy diệp vi đau đến trên mặt đất lăn lộn gắt gao cắn chặt răng cắn đến hàm răng khanh khách vang lên vốn dĩ không nghĩ đê nhưng cuối cùng vẫn cứ nhịn không được hét lớn một tiếng a một thanh phong thái dương gân xanh thằng nhảy muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực muốn thay thế nàng chịu khổ chính là lại bất lực hắn cái gì cũng làm không được hưởng chính mình từ nhỏ bị dự vì trong gia tộc thiên tài tự xưng là thiên tư hơn người chưa bao giờ từng gặp quá suy sụp chính là nguyên lai like chính mình cũng không phải văn năng thời gian một phút một giây mà qua đi Diệp Vi cùng ảo ảnh khế ước đã đến thời khắc mấu chốt, cũng tới thống khổ đỉnh núi. Đột nhiên Diệp Vi la lên một tiếng, có thất thải quang mang tự nàng trong cơ thể hướng ra phía ngoài phụt ra mà ra, trong cơ thể khí kình cũng vào giờ phút này hướng thể mà ra, hóa thành cuồng phong, dơ lên nàng phát. Kia một tiếng kêu to, đánh sâu vào một thanh phong màng hai, biết rõ nàng sẽ không có việc gì, vẫn nhịn không được ninh mày rậm. Cùng lúc đó Diệp Vi trong cơ thể kia hướng thể mà ra khí kình như ánh sáng giống nhau bắn về phía bốn phía. chính chính đánh chúng cách đó không xa một thanh phong nô hắn kêu lên một tiếng phản phất bị người đánh một quyền ngược một buồn sau đó hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể của anh một tiếng vang lớn trở chất kinh mạch thế nhưng ở trong nháy mắt thông suốt ngay cả vẫn luôn không thể đột phá bình cảnh thế nhưng cũng xuất hiện nhẹ nhẹ cái khe mục thanh phong như bị sét đánh kinh hỉ khiếp sợ không dám tin tưởng đồng thời nảy lên trong lòng tuệ có thể đại sư từng ngắt lời hắn bởi vì siêu hồn thuật bị phản vệ kinh mạch bị hao tổn thần hồn chấn động Chỉ sợ lại khó tiến đến dai, nhưng hiện tại, hắn nguyên bản bị hao tổn kinh mạch thế nhưng cứ như vậy bị đả thông. Thế gian việc, thật là khó dò. Càng làm cho người khó có thể tin chính là, này gian nho nhỏ trong phòng, thế nhưng xuất hiện nhẹ nhẹ linh khí, này linh khí từ đâu mà đến. Không kịp càng khái, cũng không kịp tra xét nguyên do, một thanh phong vội vàng khoanh chân đả tọa, đánh sâu vào bình cảnh. Diệp vi kêu một tiếng giống to lúc sau, cả người đắm chìm trong thất thải quang mang bên trong, hai mắt nhắm nghiền. trong đầu có vô số tin tức ùn ùn kéo đến dần dần mà thiếu nữ biểu tình dần dần khôi phục bình tĩnh giống như phượng hoàng niết bàn, thoát thai hoa cốt mà một thanh phong trên người siêu mỹ gì đột nhiên không gió tự động cả người phảng phất điêu khắc sừng sững với thiên địa tri gian hắn biểu tình túc mục trong cơ thể mênh mông linh lực như lao nhanh dòng suối vui sướng mà gào thét mà qua đông dưng hai người đồng thời mở to mắt một cái thành công khế ước tuyệt thế thần binh ảo ảnh một cái đột phá lâu dài bình cảnh Hai người trong mắt đều có lưu quang lướt qua, mỹ diễm không gì sánh được. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt có thoải mái, có vui sướng, có kinh ngạc, cũng có chúc phúc. Bởi vì cùng ảo ảnh khế ước thành công, Diệp Vi trong đầu nhiều chút tin tức, thế mới biết chính mình thế nhưng trong lúc vô ý cùng tuyệt thế thần bình ảo ảnh khế ước. Ảo ảnh khí nếu như danh, nó thay đổi thất thường, có thể là nỏ, có thể là đao, có thể là kiếm, cũng có thể là bất luận cái gì một loại vũ khí. Nói cách khác chính là chủ nhân muốn gì. Nó liền có thể biến thành gì? Càng quan trọng là nó còn uy lực kinh người, chính là thượng cổ thời kỳ lưu lại tới một kiện thần binh. Ha ha, Diệp Vi ngây ngô cười, loại cảm giác này thật giống như đi ở trời xanh hạ, lại đột nhiên bị một cái bản đảo cấp tạp chúng dường như. Nhưng mà, không đợi nàng cao hứng đủ đâu, liền nghe xóc con thanh âm ở trong đầu vang lên, "Đừng cao hứng quá sớm ha, ngươi thực lực quá cùi bắp, hiện tại còn vô pháp sử dụng ảo ảnh." Diệp Vi trên mặt tươi cười cứng đờ, vội vàng truy vấn: Ta đây khi nào mới có thể dùng. Chờ ngươi thân thể có thể thừa nhận được ảo ảnh thật lớn uy lực khi là được. Diệp vi. Đậu má, này liền phảng phất không thủ một tòa bảo sơn. Lại có người nói cho ngươi, ngươi đã không thể ăn cũng không thể động. Này quả thực chất tâm, chất tâm nào. mươi 287 này vật khí, cũng là không ai. Miêu phát tiếng Trung. Bạch miểu cắn răng lên án, ngươi quá không hề đối ta sử dụng ngôn linh chi thuật. Diệp vi đầy mặt vô tội. Ta như thế nào biết này đó lời nói sẽ đối với các ngươi có ảnh hưởng. Ai cho các ngươi cái gì cũng không nói cho ta đâu. Bạch miểu. Nàng đến Hảo có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói á á á. Bạch miểu đầy mặt thái sắc, một hơi nghẹn ở ngực không thể đi xuống lại ra không được, Hảo không khó chịu. Cuối cùng vẫn là Hoàng Liêu vì Diệp Vi giải hoặc, ngươi chúng ta bất trung bất nghĩa, lời này chính là có thể trực tiếp đem chúng ta chu sát. dọa như vậy nghiêm trọng. Bất quá ngươi hiện tại thực lực quá yếu. Chúng ta mới chỉ là bị thương, không có bỏ mạng. Nhìn hai vị xoái ca vẻ mặt thống khổ bộ dáng, Diệp Vi có chút ấy nấy gai gai tóc, cái kia, ta cảm thấy các ngươi cần thiết đối ta tiến hành một lần thưởng thức phổ cập, nếu không nào trong lúc vô ý hại chết các ngươi, ta cũng không biết. Lại, các ngươi trợ giúp ta tăng lên tu vi, ta mới có thể sớm một ngày trả lại các ngươi tự do nha, các ngươi có phải hay không. Cuối cùng, liền tính là Bạch Miểu lại không cam lòng, lại không tín nhiệm Diệp Vi. cũng không thể không thừa nhận diệp vi đến có đạo lý sau đó hoàng liêu còn nói cho diệp vi vô cực tâm kinh là từ thượng nửa bộ cùng hạ nửa bộ hai bộ phận tạo thành thượng nửa bộ cũng chính là diệp vi đang ở tu luyện loại này luyện cái này không cần linh khí chỉ cần trước đem kinh mạch đả thông luyện ra nội kình liền có thể tu luyện chính mình sở hề các loại công pháp mà xuống nửa bộ tu luyện là yêu cầu linh khí muốn tăng lên thực lực tốt nhất là tìm kiếm một chỗ linh khí dư thừa địa phương đả tọa tu luyện Bất quá bởi vì trên địa cầu không có gì linh khí, muốn tu luyện tiên thuật cũng chỉ có thể tìm kiếm một ít động phúc địa, có lẽ loại địa phương kia còn có thể tàn lưu một chút linh khí. Xem ra lần trước bọn họ đối chính mình cũng là có điều giàu dếm, lúc ấy chỉ trên địa cầu không có linh khí vô pháp tu luyện hạ nửa bộ, nhưng không trên địa cầu còn tồn tại một ít động phúc địa. Đến nơi đây, Hoàng Liêu chính mình cũng có chút thẹn thùng, vì đền bù chính mình cái này tiện nghi chủ nhân, có chút lấy lòng ý vị, ngươi lần trước ăn thuốc viên. Đối trước mắt giai đoạn tu luyện là có chỗ lợi, bất quá cũng chính là ở khơi thông kinh mạch là lúc có chút trợ giúp, về sau liền tác dụng không lớn. Nga Diệp vi liền cũng không có quá thất vọng, bởi vì cái này thuốc viên vốn chính là ngoài ý muốn chi hỉ, nàng cũng không ôm quá nhiều hy vọng, tự nhiên chưa nói tới thất vọng rồi. Bất quá về sau nếu là ngươi có thể tìm được chúng ta mất mát khắc tam phân hồn lực, giới khi hồn phách tề tụ, chúng ta lực lượng sẽ tăng nhiều, ta không gian là có thể gieo trồng. Không gian trung linh khí cũng là tùy thực lực tăng lên mà tăng lên, đến lúc đó còn có thể gieo trồng linh thảo, vì ngươi luyện đan nhanh hơn ngươi tốc độ tu luyện. Nga Diệp Vi nhớ tới, lúc trước hắn từng quá, bị đánh rớt hạ giới là lúc là bị phân liệt thành tam phân, hiện giờ tìm được rồi hóa thân vì Hoàng Liêu cùng Bạch Miểu hai phân, khác tam phân lại không biết tung tích. Ngươi có biết khác tam phân hồn lực chi sở tại? Hoàng Liêu chậm rãi lắc đầu, không biết, nhưng là nếu tới gần, chúng ta liền có thể cảm ứng được đến. Diệp vi đầy đầu hát tuyến, như vậy chính mình chỉ có thể mãn thế giới tán loại bái. Bất quá nghĩ đến không gian trung thế nhưng cũng có thể có linh khí, còn có thể loại linh thảo, luyện đăng dược. Diệp vi liền hưng phấn đến hai má nóng lên, hát hát hát, tu tiên nhà, tựa hồ cũng không phải không có khả năng đâu. Tuy rằng lần trước sẽ biết tu tiên một, nhưng bởi vì lúc ấy Hoàng Liêu cùng Bạch Miểu không có linh khí vô pháp tu luyện, nàng cũng cũng không dám hy vọng xa vời. Hiện giờ lại biết được chính mình vẫn là có hy vọng, có thể nào không gọi nàng hương phấn đâu. a đúng rồi nếu ta tưởng đem vô cực tâm kinh tâm pháp truyền thụ cho người khác có thể chứ diệp vi có chút chột dạ hỏi phía trước tự tiện đem công pháp truyền cho lương chấn vũ đám người lúc này mới nhớ tới hỏi có được hay không cũng thật đủ có thể hồi lâu không lời nói bạch miểu đột nhiên xông ra thích ngươi tưởng cá nhân là có thể tu luyện sao tu luyện cũng là muốn giảng tư muốn xem căn cốt được chứ ách nguyên lai like là như thế này cũng không biết diệp quân kia hóa hay không có tư Nàng con muốn cho trong nhà người cũng luyện một luyện, cường thân kiện thể cũng hảo a, Kia như thế nào biết hay không có tư đâu. Chờ ngươi luyện thành vô cực tâm kinh tầng thứ tư sau, liền có thể tra xét đối phương kinh mạch căn cốt. Hoàng Nghiêu nói, ta nơi này có một quyển tu tiên giới thường thức phổ cập cùng một quyển vô cấp tâm kinh tông tắt, ngươi có thể cầm đi nhìn xem. Diệp vi vui mừng khôn xiết, vui tươi hớn hở tiếp, gấp không chờ nổi lận xem lên. Trước xem chính là vô cấp tâm kinh tông tắt xem xong nàng mới biết được. Nguyên lai like này công pháp chỉ là trước nửa bộ phận liền phân chín tầng. Tầng thứ nhất đến tầng thứ ba đơn giản nhất, tầng thứ nhất chỉ cần tìm được khí cảm, sau đó đả thông nhân thể tay bộ 6 điều kinh mạch liền có thể. Tầng thứ hai còn lại là nhân thể đủ bộ 6 điều kinh mạch. Tầng thứ ba là cần đả thông nhân thể kỳ kinh bắt mạch. nay 3 tầng luyện thành, nhân thể thai thính mắt tinh, huyền chuyển nhẹ nhàng thông thái, sức lực càng là có thể gia tăng mấy lần. Tới rồi tầng thứ tư liền hơi chút khó một ít, Tầng thứ tư là cường hóa làn da phòng ngự công năng, tầng thứ năm cường hóa cơ bắp, tầng thứ sáu cường hóa cốt cách, tầng thứ tám cường hóa các nội tạng khí quan, thứ chín tầng liền yêu cầu đem nội kinh luyện đến lấy hư hóa thật đem khí kinh dẫn đến bên ngoài cơ thể tiến hành phòng ngự cùng công kích. Tiếp theo đi xuống xem, đương nhìn đến vô cực tâm kinh hạ nửa bộ khi Diệp Vi đôi mắt đều mau tròn tròn, rõ ràng là giống nhau tự thể, vì cái gì ta đột nhiên liền xem không hiểu. Bạch Miểu Hưng thay nhạc họa mà cười, vì cái gì? Còn không phải bởi vì ngươi thực lực kém Diệp vi vẻ mặt ngượng bức, còn có thể như vậy. Thật sự quá không khoa học, chính mình không thể hiểu được đột nhiên là có thể xem hiểu thượng cổ văn tự, chính là nhìn đến vô cực tâm kinh hạ nửa bộ thời điểm rồi lại đột nhiên xem không hiểu. Nàng trở về phiên thiên, thượng nửa bộ vẫn cứ có thể xem hiểu, này quả thực độ má. Vẫn là hoàng nghiêu hảo tâm mà an ủi nói, không cần lo lắng, chờ ngươi tu thành thượng nửa bộ công pháp, đến lúc đó tự nhiên có thể xem đã hiểu. Diệp vi vẻ mặt buồn bực. Tâm pháp khẩu quyết một lần chỉ có thể xem hiểu một tầng còn chưa tính, thế nhưng liền cái điểm chính cũng như vậy. Nhưng buồn bực về buồn bực, nàng cũng không có cách nào. Mở ra tu tiên giới thưởng thức phổ cập, Diệp Vi càng buồn bực, đồng dạng xem không hiểu. Bạch miểu đắc ý mà cười ha ha, ha ha, cái này ngươi không thể trách chúng ta không nói cho ngươi đi. Ai làm ngươi thực lực quá thấp đâu. Diệp Vi khỏe miệng chịu chịu, âm thầm cắn răng, từ nay bắt đầu chăm chỉ luyện công, tìm kiếm khác tam phân hồn lực, thăng có thể không gian. loại linh thảo luyện linh đan ách đột nhiên phát hiện hảo vội a cảm thấy trên vai nhiệm vụ trầm trọng diệp vi lập tức uống thuốc hoàn ngồi xếp bằng đả tọa ý trầm đan điển dẫn đường đan điển trùng kia cổ khí lưu bắt đầu đánh sâu vào chân bộ điều thứ nhất kinh mạch túc dương minh vị kinh túc dương minh vị kinh khởi với hốc mắt hạ thừa khắc huyệt từ đầu đi đủ hành với trước mặt bộ ở bộ ngực hành với nhậm mạch bên bốn tấc ở bụng hành với tề bên hai tấc chi giới ngoại sườn tiền duyên ngăn với đủ thứ ngón chân ngoại sần giáp rắc, rắc bên lệ đói huyệt có lẽ là đã khai cái hào đầu lại có lẽ là đêm nay diệp vi tin tưởng tăng nhiều đan điển chỗ kia cổ khí lưu từ thừa khóc huyệt xuất phát kinh bốn mạch cử liêu mà thương cuối cùng hành đến đủ bộ phục thỏ huyệt đủ ba dặm phong long huyệt một đường xuống phía dưới thế nhưng là thông suốt chỉ là trong một đêm liền đả thông này kinh mạch diệp vi không dám lơi lỏng tiếp tục vận hành đan điển chỗ nội kình theo trường dương minh dạ dày kinh tuần hành lộ tuyến một cái chu Lại một cái chu vận hành, lấy củng cố thành quả. Vẫn luôn tu luyện đến sáng sớm thời gian, Diệp Vi mới vội vàng ngủ hạn. Miêu phát tiếng Trung, chương 288 thần binh phệ hồn. Bởi vì Ngọc Linh liên tiếp phá hư nó tiền chủ nhân động phủ, cho nên nơi đó biên đồ vật, Diệp Vi giống nhau cũng không lấy. Hai người ra ngầm động phủ, Diệp Vi hữu trưởng tâm hơi nhiệt, tâm niệm vừa động, ảo ảnh biến ảo vì một thanh trường kiếm, xuất hiện ở Diệp Vi trong tay. Bất quá một lát công phu. Liên thấy nơi xa một cái quang đoàn nhảy lại đây, nó tâm cẩn thận mà dừng lại ở diệp vi cùng một thanh phong phía trước 100 mét ngoại, tựa hồ muốn tới gần, lại có điều cố kỵ. A, diệp vi cùng một thanh phong lướt nhau, thứ này, thế nhưng có linh thức. Một thanh phong lại lần nữa niệm nổi lên kia đoạn khế ước khẩu quyết, đây chính là lúc trước bọn họ mục ra được đến kia trường tàn trên bản vẽ ghi lại, chính là truyền tự thượng cổ thời kỳ, uy lực cực đại. Kia đồ vật vừa thấy thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Giây tiếp theo. ngọc linh bị diệp vi thả ra đối với kia quang đoàn một hồi chi chi gọi bậy kia quang đoàn nhìn nhìn diệp vi trong tay trường kiếm lại nhìn nhìn ngọc linh kinh nghi bất định tự chủ người ngã xuống sau nó bị phong ấn tại đỉnh trung đã đạt ngàn năm nó có thể cảm giác được này hai dạng đồ vật trên người có nó phi thường quen thuộc hơi thở ngọc linh chi chi gọi bậy đột nhiên tự hữu đủ chỗ cởi xuống một quả vòng bạc cao cao giơ lên Này vòng bạc chính là bạch vũ chân nhân đưa cho ngọc linh quang đoàn vừa thấy chủ nhân vật cũ Đột nhiên kịch liệt mà run rẩy lên, một lát sau, quang mang tan đi, không trung hiện ra một thanh giải trường ba thước, bề rộng trường hai thước, toàn thân ngâm đen trường kiếm tới. Kiếm này hàn khí lẫm liệt, cách trăm mét khoảng cách, đều làm Diệp Vi cùng một thanh phong cầm lòng không đậu mà dùng mình một cái. Ngọc Linh vội vàng cấp chủ nhân truyền âm, chủ nhân chủ nhân, mau làm nhà ngươi nam nhân niệm dùng tài hùng biện quyết nha. Diệp Vi chừng mắt nhà mình linh sủng, âm thầm cắn răng, dám hồ tám đạo, ngốc một lát lại đến thu thập ngươi. Mộc thanh phong vội vàng lại lần nữa niệm dùng tài hùng biện quyết, lần này phệ hồn không có lại phản kháng, chỉ chốc lát sau liền cùng Mộc thanh phong ký kết khế ước. Kiếm này tên là phệ hồn, chuyên chém yêu ma tà đạo, uy lực thật lớn. Quan trọng nhất chính là, phệ hồn phệ hồn, bị nó giết chết người, chính là sẽ liền hồn phách đều một khối bị giết. Chuyến này, thật là thu hoạch chăn đầy. Diệp vi khí phách hăng hái, chúng ta chạy nhanh trở về đi, ta còn có chướng, muốn tìm người tính đâu. Hừ, hạ gió to. Giám cấp buồn cô nương ngấm ngầm dở trò, ta lộng bất tử ngươi. mục thanh phong mỉm cười gật đầu, hảo, chúng ta đi. Ngọc Linh nhìn xem chủ nhân, lại nhìn xem nàng nam nhân, các ngươi biết như thế nào đi ra ngoài sao. Diệp vi lắc lắc đầu, không biết. Ngọc Linh bật cười, không biết, không biết các ngươi tính toán hướng đi nơi nào. Diệp vi đương nhiên mà, không phải có ngươi sao. Ngọc Linh, như vậy chủ nhân, nó có thể lui hàng sao. Đây là an vạ chính mình đâu. nó đại đại đôi mắt nhanh như chớp vừa chuyển đem đầu đốn léo ta cũng không biết là sao diệp vi Cho mi cắn răng hai mắt nguy hiểm mà nhau lại dám chơi chủ nhân ta ta xem ngươi là ngại mệnh quá dài ngọc linh vội vàng hai móng khép lại lấy lòng mà hướng diệp vi thẳng gật đầu ta biết ta biết vừa rồi chính là cùng chủ nhân chỉ đùa một chút hử diệp vi hử lạnh một tiếng còn không mang theo lộ hào liệt hào liệt nay trong cung điện có một tòa truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến bên ngoài. đứng ở truyền tống chân trước, Diệp Vi thực quan quân mà, ta không linh thạch. Mục Thanh Phong cũng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có. tức giận đến Ngọc Linh dỗi chảo muốn bắt cùng, đây là thật sự lại định chính mình a. cuối cùng số khổ sốc đành phải lánh bọn họ, đi vào tiền chủ nhân sinh thời trụ quá kia gian phòng ngủ. này gian nhưng bất đồng với ngầm kia gian đơn sơ, nơi này từng là Bạch Vũ chân nhân cùng Ngọc Yên chân nhân sinh thời cư trú địa phương, kiến tạo đến xa hoa lộng lẫy. Bên trong tất cả dụng cụ càng là tinh xảo thoải mái. Nhìn Diệp Vi hôi dầu đều mau chảy ra, Ngọc Linh khẩn trương đến hận không thể che lại nàng đôi mắt, nơi này đồ vật, người giống nhau cũng không cho động, kia chính là Ngọc Yên chủ nhân sinh thời dùng quá, nàng nhất không thích người khác chạm vào nàng đồ vật. Diệp Vi hung hăng mà trừng mắt Ngọc Linh, người rốt cuộc còn có phải hay không ta linh sủng. Ngọc Linh nếu máu, trong mắt Thủy Quang doanh động, ta mặc kệ, dù sao không được núp ních. Hào đi, ta nhận thua. diệp vi thật là sợ đã chết nó dáng vẻ này cuối cùng bởi vì ngọc linh kiên trì diệp vi trừ bỏ mấy khối linh thạch bên ngoài cái gì cũng không mang đi những cái đó tinh mỹ ra cụ a đồ cổ a ngọc khí a còn có một ít không xuất bản nữa viết tay thư tịch diệp vi ngẫm lại liền thịt vô cùng đau đớn nay chuyên tống trận sẽ truyền tống đến nơi nào ngọc linh bởi vì thế tiền chủ nhân bảo vệ đồ vật rốt cuộc đối diệp vi có cái sắc mặt tốt ôn tồn mà đáp không biết diệp vi đem linh thạch bỏ vào đi một trận đầu choáng váng hoa mắt sau diệp vi đột nhiên cảm thấy chính mình bị thủy cấp vây quanh nhìn chăm chú nhìn lên ta cái đi lại rơi vào trong biển Mục thanh phong chạy nhanh đem hàn châu từ ba lô lấy ra tới không đợi diệp vi tùng một hơi liền thấy một đầu cá mập trắng dương răng nhọn vọt lại đây có cá mập diệp vi lôi kéo một thanh phong liều mạng đi phía trước chạy chính là hàn châu tuy rằng có thể tránh thủy nhưng bọn hắn tốc độ không có khả năng có trên đất bằng nhanh như vậy đáng chết Sớm biết rằng liền không vội mà từ nơi đó mặt ra tới, hiện tại làm sao bây giờ, Diệp Vi vừa chạy vừa tức đến sắp điên hỏi một thanh phong. Một thanh phong bất đắc dĩ mà nhìn mắt chính mình bị nữ hài nắm chặt tay, một bên chạy một bên xoay đầu đi, một đạo lôi điện doanh hướng cá mập trắng. Thanh âm này, Diệp Vi dừng lại bước chân, cứng đờ mà quay đầu lại, nhìn đến kia đầu bị chết thực thẳng cá mập trắng, cả người đều đốc. Đậu má, chính mình nào nhất định còn lưu tại kia tòa cung điện, không mang ra tới. Cư nhiên đã quên trải qua một đoạn thời gian khôi phục, nàng cùng Mục Thanh Phong đều đã khôi phục linh lực, cư nhiên đã quên hai người bọn họ là người tu tiên, cư nhiên theo bản năng nhìn đến cá mập trắng đã bị sợ tới mức thẻ ra quần. Nhìn Diệp Vi như bị sét đánh mặt, Mục Thanh Phong khỏe miệng quất thẳng tới, nàng ngỡ ngẩn bộ dáng, thật đúng là, phốc Mục Thanh Phong không tâm, cười lên tiếng. Cười cái gì cười? Có cái gì buồn cười? Diệp Vi hung tận trừng mắt Mục Thanh Phong, rất có tùy thời muốn phát tác xu thế. Mục Thanh Phong đột nhiên chỉ vào Diệp Vi phía sau, nói: lại có cá mập tới. Diệp Vi cười lạnh một tiếng, đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Mục Thanh Phong trực tiếp lại là một đạo lôi điện đánh qua đi. Diệp Vi hoàn toàn cười không nổi. Đậu Má, đã quên cá mập sẽ theo máu tươi đổi tới. Nơi này hiện tại đã chết hai điều cá mập, thực mau nơi này liền sẽ bị cá mập vây quanh. Diệp Vi tiến lên, ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào, nháy mắt đem hai đầu cá mập đầu ném vào không gian, sau đó cũng không quay đầu lại đi phía trước chạy. theo hai người di động phía trước thủy nhanh chóng hướng hai bên phân lưu không nghĩ tới cái này truyền tống trận như vậy hố chẳng những vừa ra tới liền gặp gỡ cá mập trắng hơn nữa truyền tống cư nhiên là mênh mang biển rộng mênh mông vô bờ biển rộng căn bản liền đông nam tây bắc đều phân không rõ này dựa hai cái đuổi khi nào mới có thể đi đến bờ biển nha bốn cái khi sau diệp vi nhìn như cũ vô biên vô hạn nước biển không bao giờ cảm thấy biển rộng có bao nhiêu đáng yêu hoàn toàn mới sửa bản càng hai mau càng ổn ba định Chương 289 Hố người truyền tống trận này dựa hai cái đuổi khi nào mới có thể đi đến bờ biển nha? Bốn cái khi sau Diệp Vi nhìn như cũ vô biên vô hạn nước biển, không bao giờ cảm thấy biển rộng có bao nhiêu đáng yêu. Nay thật đúng là thấy quỷ, vì cái gì một cái thuyền cũng không có. Buồn bực đến muốn chết Diệp Vi nơi nào có thể biết được? Bởi vì kia không biết là gì đó đại ma đầu, trên biển bị cấm đi thuyền đâu? Cũng bởi vì này đại ma đầu, Diệp Vi cùng một thanh phong nhưng bị hố khổ. bọn họ ở trên biển suốt đi rồi một ngày mắt thấy liền phải đến buổi tối diệp vi còn hảo điểm có thể tiến không gian đi ngủ mục thanh phong làm sao bây giờ diệp vi đành phải đi vào trong không gian đi tìm tài liệu đem toàn bộ trong không gian đồ vật phiên cải biến mới phát hiện này trong không gian đồ vật thiếu đến đáng thương kia nhà gỗ tuy rằng có phòng bếp có phòng ngủ nhưng diệp vi lăng là giống nhau gia cụ cũng không đặt mua giờ này khắc này nàng đột nhiên vô cùng hối hận sớm biết rằng ở trong không gian phóng trưng giường hoặc là phóng chút bó củi loại đồ vật cũng hảo nha. Nhưng hiện tại, cái gì cũng không có. Thật sự không có biện pháp, Diệp Vi nghĩ tới nghĩ lui, đành phải nhịn đau từ trong không gian kia nhà gỗ hủy đi mấy khối bản, không biết này đó tấm ván gỗ có thể hay không bắt được không gian ngoài đi. Kết quả thử một chút, thế nhưng thật sự lấy ra đi. Diệp Vi trong lòng vui vẻ, lại hủy đi mấy khối tấm ván gỗ, dùng đinh cùng thẳng chất thành một cái bẹ gỗ, ước có 1m 8 khoan, 2m cao. Bận việc xong này hết thảy. Diệp Vi vừa lòng gật gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ, khỏe mắt thoáng nhìn một khối không thấm nước nỉ bố, thứ này vẫn là lần trước đi tàng tình khi, mua tới thông khí tuyết đầu, không nghĩ tới lúc này có tác dụng. Diệp Vi đem không thấm nước nỉ bố phô ở bệ gỗ thượng, sau đó nghĩ nghĩ, lại ở bệ gỗ bốn phía dựng đinh thượng bốn khối tấm ván gỗ, hiện ra một cái khung trạng, sau đó đem không thấm nước nỉ bố gắt gao chắt ở bệ gỗ thượng. Đương Diệp Vi đem thứ này lấy ra tới sau, một Thanh Phong trên dưới đánh giá nửa ngày, khoe miệng quất thẳng tới Trong lòng yên lặng mà tưởng, thật là cái phải cụ thể cô nương. Cho nên tình nhân trong mắt ra tây thi, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Làm được như vậy xấu, như vậy thô giáp đổ vật rừng ở một thanh phong trong mắt, gần chỉ là một cái phải cụ thể không hoa lệ liền cái đi qua. Bất quá, Diệp Vi làm cái này đầu gỗ không tuy rằng khó coi điểm nhi, nhưng nó không thấm nước à còn có thể tại mặt biển thượng phiêu lên. Diệp Vi vui dạo dực mà hướng lên trên mặt một nằm, sau đó tâm niệm vừa động. Một giường lông xù xù thảm liền cái ở trên người. Hoa, wow, thật là thoải mái, rốt cuộc có thể nằm xuống nghỉ một lát. Người nào đó cởi đến mi mắt cong cong, tứ chi trình hình chữ lại, nằm ở bệ gỗ thượng cảm thán nói. Mục thanh phong nhìn nhìn nàng phía bên phải không ra tới một tảng lớn địa phương, khỏe miệng mỉm cười, yên lặng cũng nằm đi lên. Đột nhiên một toàn bộ nướng chân dê xuất hiện ở trước mặt, mặt trên còn chi chi mà mạo nhiệt khí đâu, phảng phất mới vừa nướng tốt giống nhau. Mục thanh phong nghĩ đến ở tàng tình khi Gặp qua dê nướng nguyên con, nghi hoặc nói, đây là... phảng phất nhìn ra hắn nghi hoặc, Diệp Vi Hảo Phóng mà thừa nhận nói, không sai, chính là lần trước ở tảng tỉnh khi làm cho. Nhân ra kia địa phương người nướng dương lăng là so với chúng ta nơi này nướng đến hảo n lần, ta một hơi mua một trăm chỉ, chính là ăn nhiều dễ dàng thượng hỏa, chỉ có thể cách mấy ngày ăn một chút, cho nên, ngươi có lực ăn, hiện tại còn dư lại vài chỉ đâu. Một thanh phong yên lặng tiếp nhận nướng chân dê, cắn một mồm to, ân... hương vị quả nhiên không tồi diệp vi ý cười càng sâu đó là tự nhiên bằng không ta có thể một hơi mua một trăm chỉ sao may mắn có ngươi không gian ở bằng không chúng ta không đói bụng chết cũng sẽ khát chết ngươi đó là cái gì không gian nha cũng quá nghịch tiên cư nhiên có thể giữ ấm diệp vi trên mặt ý cười nhanh chóng rút đi vẻ mặt đề phòng mà nghiêng nhìn một thanh phong ngươi muốn làm sao một thanh phong sửng sốt bất đắc dĩ mà thở dài hảo ta không hỏi được rồi đi sau đó hắn liền thật sự không hỏi Đem chân dê đưa tới Diệp Vi trước mặt, Diệp Vi tưởng rỗi tay lấy lại đây, hắn lại không buông tay, lấy ánh mắt ý bảo nàng liền hắn tay cắn. Diệp Vi ngẩn ra, hai bối cũng không cùng khác phái đã làm như vậy thân mật sự. Cắn vẫn là không cắn đâu. Nhìn Mục Thanh Phong chờ mong, chấp nhất ánh mắt, Diệp Vi bất cứ giá nào, thật sự liền Mục Thanh Phong tay, sẽ khôi chân dê xuống dưới, ân, vì nộn nhiều nước, lại hương lại hoạt, thật là hảo mỹ vị. Mục Thanh Phong trong mắt mỉm cười, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm. thực mau liền đem một toàn bộ chân dê cấp tiêu diệt cuối cùng mục thanh phong đem xương cốt ném vào trong biển diệp vi đánh cái no cách trong miệng có chút du nha tới cái trái cây giải giải nhị trong tay liền nhiều hai cái đại cam mục thanh phong thực tự nhiên tiếp nhận đi bắt đầu lột ra hắn xem như đã nhìn ra nha đầu này xuyên dùng rất ít hướng trong không gian trang duy độc ăn lại là mọi thứ không thiếu có thể thấy được nàng chính là một cái đồ tham ăn bị định nghĩa vì đồ tham ăn người nào đó Một bên hưởng thụ mà ăn xoáy ca lột cam, một bên đẩy cõi lòng cảm nhớ mà, khởi mỹ thực, có người làm nướng bờ bờ cờ cũng phi thường ăn ngon, hắn nướng cá cùng thọ hoang, hoàn toàn không thua cấp này nướng chân dê. Nga, ai nha? Diệp vi thần bí hề hề mà, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, hắn như vậy trời quang trăng sáng người thế nhưng sẽ làm ăn. Trời quang trăng sáng, Mục thanh phong mày nhảy nhảy, đơn phượng nhãn nguy hiểm mà nheo lại, là cái nam. Diệp vi hồn nhiên không biết nguy hiểm sắp buông xuống. Vẫn nghe răng cười, nói, Âu Dương chính kỳ nha, hắn không phải nam chẳng lẽ còn là nữ. Quả nhiên là hắn. Một thanh phong âm thầm cắn răng, sẽ làm ăn ghê gom sao. Lần sau, ta nhất định làm được so với hắn còn hảo. Chính lời nói, đột nhiên trong biển giơ lên gió to, một cái sóng to chụp lại đây, bẹ gỗ tức khắc tả hữu lay động lên. Diệp vi nhất thời không phòng bị, thân nhoáng lên liền ném tới một thanh phong trong lòng ngực. Một thanh phong ánh mắt hơi ám, tay trái thuận thế ôm dai nhân eo thon. tay phải tăng lớn linh lực quán chú ở bẹ gỗ thượng bẹ gỗ cuối cùng là ổn định xuống dưới tiếp tục đều tốc đi trước sống hai bối lần đầu tiên bị khát phái ôm diệp vi mặt đẹp đà hồng cả người cứng đờ hơn nửa ngày một thanh phong cũng không bung ra chính mình nhịn không được vươn đầu ngón tay nhẹ chọc chọc hắn ngực người nọ bất động chỉ là hô hấp nhanh hơn một chút diệp vi lại chọc chọc người nọ thân thể cứng đờ lên thở dốc như ưu diệp vi nhịn không được lại chọc chọc uy ngươi có thể bung ra tự còn không có xuất khẩu đột nhiên người bên cạnh như mánh từng đống nhiên xoay người hư khấu ở chính mình phía trên mục thanh phong một đôi đơn phượng nhãn giống như xoáy nước thâm toại hoặc nhân cứ như vậy hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng nàng có thể nghe được hắn thịch thịch thịch càng nhảy càng nhanh tiếng tim đập có thể cảm nhận được hắn thô nặng tiếng thở dốc không khỏi thân nhụn ra ý loạn tình mê xôn xao một đạo sóng to đánh út lại toàn bộ vẻ gỗ thiếu chút nữa bị ném đi diệp vi thân cũng từ hạ biến thành thượng hai mặt đỏ bừng nhanh trong thoáng thượng hai má Diệp vi lại thẹn lại bực, hưu mà một chút chui vào không gian. Một thanh phong linh lực lại lần nữa phóng thích, áp xuống bẻ gỗ. Đại gió hêm sóng lặng, hắn nhắm mắt lại, kịch liệt mà thở hồn hển, bất đắc dĩ cười khổ. Này thật đúng là ngọt ngào tra tấn. Nguyên lai tình yêu, chính là như vậy. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. chín 290 xem như cùng chung chăn gối đi. Vi vi, người xuất hiện đi. Không ai lý, một lát sau một thanh phong lại kêu, ta một người hảo nhảm chắn nha Vẫn là không ai lý, Mục Thanh Phong không ngừng cố gắng, ta khác. Một lát sau, Diệp Vi rốt cuộc nhịn không được ném ra một lọ thủy, còn là không chịu ra tới. Mục Thanh Phong bất đắc dĩ cực kỳ, ngươi tính toán trốn ta đồng lửa sao? Ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, lưỡng tình tương duyệt sự, có cái gì ngượng ngùng? Lời nói còn không có xong, Diệp Vi liền nổi giận đùng đùng mà nhảy ra tới, ai ta thích ngươi? Ở Ngọc Yên Tiền Bối ảo trận, ngươi không phải? Diệp Vi tức đến sắp điên, ngươi cũng đó là ảo trận. Cái kiếp như thế nào có thể thật sự đâu. Lại, ta cũng không ra tới, không phải bị ngươi đánh gãy sao. Ngươi như thế nào liền biết ta chính là thích ngươi, mà không phải chán ghét ngươi đâu. Một thanh phong chớp trước mắt, hảo đi, nhưng xem như kiến thức đến nữ nhân vô cớ gây rối một mặt. Hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác thanh âm thê lương mà, hảo đi, là ta tự mình đa tình. Ngươi yên tâm, ta không phải làm khó người khác người. Ngươi nếu đối ta vô tình, ta về sau cũng sẽ không lại lấy nhiệt mặt dán ngươi lanh mông. miễn cho không duyên cớ nhẫn ngươi chẳng ghét. Diệp Vi, anh, giống như diễn quá mức. Diệp Vi lộ ra rảo hoạt tươi cười, thong thả ung dung mà từ trong không gian ra tới, xem ngươi một người ở chỗ này đáng thương, ngươi trước ngủ một lát, ta tới cầm lái đi. Rốt cuộc đem cô nãi mãi này lừa ra tới, Mục thanh phong khỏe miệng khẽ nhết, ai ngờ mới vừa nghe thế thanh cầm lái liền thiếu chút nữa phun cười, ngày này liền một bẻ gỗ, đã ở đâu đâu. Bất quá lời này đánh chết hắn, cũng sẽ không ra tới để tránh nàng lại chui vào không gian không ra, Mục Thanh Phong liền dựa bậc thang mà leo xuống, đem thao tác bẻ gỗ nhiệm vụ giao cho nàng. Mục Thanh Phong nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Vi nguyên bản là ngồi, thời gian dài cảm thấy có điểm mệnh, liền từ ngồi biến thành nằm. Hai người lặng lặng mà nằm ở bệ gỗ thượng, nhìn lên sao trời. Một vòng trăng tròn treo cao, đầy sao điểm điểm lập lòe ở diện tích rộng lớn vô ngần không trung. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến dòng nước thanh, thần thức chung có thể nhìn đến đấy nước hạ có con cá ở vui sướng mà bơi lội. Diệp vi khỏe miệng cong cong, cả ngày vội này vội kia, trong lòng tràn đầy nóng nảy. Giờ khác này tĩnh xuống dưới, bên người là người mình thích, đột nhiên có loại năm tháng tính hảo cảm động. Mục thanh phong không biết khi nào mở mắt, đơn phượng nhãn ở trong bóng đêm sáng quắc mà nhìn chằm chằm Diệp vi, đột nhiên nết miệng cười, vi vi, chúng ta này cũng coi như là cùng chung chăn gối đi. Phúc, Diệp vi bị chính mình nước miếng cấp sặc, một bên thống khổ mà ho khan một bên chỉ vào cười đến thực thiếu tấu nào đó nam nhân, tức giận đến thẳng cắn răng. Khụ khụ, ta phát hiện ngươi sao này miệng thiếu đâu, chính mình ngốc đi. Bãi thân uốn éo, thở phì phì mà vào không gian, hừ, chết mục thanh phong, cũng dám chiếm buồn, Cô nương tiện nghi, ta làm ngươi một người ở bên ngoài, mệt chết ngươi. Diệp vi ngã vào nhà gỗ, hô hô ngủ nhiều. Không gian ngoại, một thanh thân cười đến lộ ra tám viên nha, trong lòng yên lặng nghĩ, nha đầu, nghỉ cho khỏe đi. Ở phúc tỉnh mỗ bến tàu phụ cận hải sản phẩm giao dịch thị trường, một người tuổi trường 20 xuất đầu. Mi thanh mục tú hỏa lái xe, đi vào trong đó một nhà bán xì phô. Nha, la tới, hôm nay muốn cái gì? Còn cùng thường lui tới giống nhau sao? Một người bốn năm chục tuổi, nhìn thập phần nhanh nhẹn khôn khéo phụ nhân đón đi lên, nhiệt tình mà hô. Hỏa khoe miệng cười, là nha, mỗi dạng đều tới điểm, cho ta chọn mới mẻ. Hảo liệt, lão bản nương một bên phân phó tiểu nhị trang hải sản, một bên đệ thấp thanh âm thần bí nói, là nha, ta xem ngươi này hỏa thật thành hàm hậu. Đại tỷ lộ ra cái bên trong tin tức cho ngươi, hôm nay nha, ngươi nhiều tiến điểm hóa, bằng không ngày mai chỉ sợ ngươi tưởng tiến cũng tiến không đến. Hòa ngần ra, hỏi, lời này như thế nào? Mặt trên muôn cấm hải, không được vớt, phụ nữ trung niên làm mặt quỷ địa đạo. Lúc này vừa vặn khác hai gã khách hàng đi đến, nghe vậy vội vàng hỏi thăm, vì cái gì nha? Sao có thể vô duyên vô cớ mà cấm hải đâu? Cái này làm cho chúng ta về sau sinh ý nhưng như thế nào làm? tới nơi này trên cơ bản đều là bán xỉ hải sản phiến nhà ta một cái thân thích ở hải quân bộ đội nghe nha trong biển đã xảy ra chuyện có rất nhiều lui tới con thuyền mất tích ngay cả quốc gia phái đi điều tra nhân viên đều mất tích hai cái đâu ai ra đây là xảy ra chuyện gì ngài cấp hảo hảo đại gia vây quanh kia phụ nữ trung niên một cái kính mà hỏi thăm hòa đối này đó không có hứng thú lắc lắc đầu đang chuẩn bị trở về đi liền nghe kia lão bản nương lại nói ta kia thân thích còn Ít nhiều một cái kêu diệp vì cô nương hy sinh chính mình, cứu bọn họ, nếu không bọn họ kia một thuyền binh lính liền đều song lạc. Hòa bước chân một đốn, đột nhiên vội vã mà chạy trở về, khẩn trương hỏi, ngài cái gì, cái kia cô nương cứ gọi là gì. Lão bảng nương không rõ hắn vì cái gì đột nhiên kích động lên, ngơ ngác mà, kêu diệp vi à, diệp vi, tường vi vi, thực hảo nhớ tên. Vài phút sau, hòa thất hồn lạc phách mà lái xe, liền hải sản cũng chưa muốn, liền rời đi hải sản bán sỉ thị trường. Dọc theo đường đi, hắn trong đầu không ngừng vang lên lão bản nương nói, kia cô nương cùng một cái khắc hỏa đều rơi vào biển rộng, thật nhiều người đi tìm cũng không có thể tìm được, phỏng chừng là giữ nhiều lành ít. Phanh, hắn đột nhiên một quyền hung hăng mà nện ở tay lái thượng, cái kia nha đầu ngốc, như thế nào liền như vậy ngốc nha. Thân ái, ngươi đã trở lại, hắn mới vừa về đến nhà, đã bị một người lánh diễm vô song nữ hung hăng ôm lấy, chỉ là lúc này nữ biểu tình nhưng cùng nàng diện mạo một chút cũng không dính biên. không những không có một tia lánh diễm ngược lại thiên chân đơn thuần đến giống như trí nhi Người hôm nay không cần đi ra ngoài làm buôn bán sao Người có thể bồi ta đi chơi phải không la thanh văn nhìn lý yên chờ mong mặt trong mắt tràn đầy chua sót ngày đó lý yên đi phòng bệnh xem qua hắn lúc ấy la thanh văn tuy rằng trong lúc ngủ mơ nhưng tỉnh lại sau vẫn là đã nhận ra một tia khác thường sau lại thông qua dò hỏi bệnh viện hộ sĩ mới biết được lý yên đã tới lý yên đột nhiên đến phóng lại lặng yên rời đi làm la thanh văn tâm rốt cuộc vô pháp bình tĩnh hắn đột nhiên minh bạch nếu chính mình lại mặc kệ đi xuống nhất định sẽ hoàn toàn mất đi lý yên vì thế hắn cấp biểu mỗi diệp vi lưu lại một phong thơ lén lút đi theo lý yên mà đi bởi vì hai người đều là tinh thần hệ dị năng la thanh văn phi phiền công phu liền phát hiện lý yên rơi xuống chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới chờ hắn đuổi tới thời điểm thấy lại là lý yên bị người đuổi giết một màn la thanh văn hao hết sức lực mới cứu lý yên Nhưng nàng cũng bởi vì từ chỗ cao nga xuống, thương tới rồi não thế nhưng mất trí nhớ. Mất trí nhớ sau Lý Yên, đơn thuần đến giống như một chương giấy trắng. Từ trước Lý Yên nàng luôn bưng một khuôn mặt, đem hỉ nộ ai nhạc đều giấu ở đáy lòng. Nàng đóng lại tâm môn, không chịu làm bất luận kẻ nào đi vào đi. Chính là mất trí nhớ sau Lý Yên, cao hứng khi, nàng sẽ sán lạn mà cười to, không cao hứng khi liền sẽ bẹp miệng, thậm chí hoa hoa khóc lớn. Thất thương tình hình lúc ấy kêu đau. Sợ hai tình hình lúc ấy gắt gao mà ôm lấy hắn, ngay cả buổi tối ngủ thời điểm cũng không chịu buông tay. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 291 Bình Phạm hạnh phúc. La Thanh Văn cảm thấy, như vậy Lý Yên, cũng khá tốt. Vì thế hắn dùng diệp vi trước kia cho hắn tiền, mua chiếc xe vận tải, mỗi ngày đi hải sản thị trường nhập hàng, bắt đầu bắt đầu làm buôn bán hải sản sinh ý. Như vậy ngày, Bình Phạm vô kỳ, nhưng lại đơn giản vui sướng, mỗi ngày hắn về nhà thời điểm. Lý Yên liền sẽ giống hôm nay như vậy, lao tới gắt gao mà ôm hắn, trong mắt trong lòng tràn đầy đều là đối hắn không muốn xa rời, dĩ vãng hắn sẽ cao hứng mà hồi ôm lấy nàng, sau đó đi cho nàng nấu cơm, có rảnh thời điểm bồi nàng ở phụ cận đi một chút. Chính là hôm nay Diệp Vi đã xảy ra chuyện, đó là chính mình thân biểu muội nha, là đối chính mình đào tim đào phổi biểu muội, chỉ cần nàng có, trước nay đều không thể thiếu hắn này một phần. Những cái đó tiền, nàng bó lớn bó lớn mà hướng trong tay hắn tắc. Hắn không cần, nàng liền không kiên nhẫn mà, cho ngươi liền cầm, bà bà mụ mụ. Nghĩ đến cái kia Thiện Lương bênh vực người mình, trọng tình trọng nghĩa biểu muội, La Thanh Văn biết, chính mình vô pháp tiếp tục lại quá loại này bình đạm lại bình tĩnh sinh sống. Bởi vì hắn không bỏ xuống được, hắn muốn đi tìm biểu muội, nếu không hắn đồng lứa cũng sẽ không tâm an. Chính là Lý Yên làm sao bây giờ? Lý Yên hiện tại tựa như cái vài tuổi hài, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng sẽ không, ly hắn, nàng căn bản là vô pháp sinh tồn đi xuống. Còn có, kia phiến trong biển quá nguy hiểm, nếu là chính mình có bất chấp gì, Lý Yên nàng. Hắn nhắm mắt lại, giấu đi mãn tâm mãn nhãn đau lòng. Người làm sao vậy? Có phải hay không quá mệt mỏi? Lý Yên mở to đại đại đôi mắt, tò mò mà nhìn hắn hỏi. Hắn vội vàng điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, nói, ta không có việc gì, ngươi ngoan ngoan xem tivi, ta nấu cơm cho ngươi. ngày nay, hắn làm tràn đầy một bản hảo đồ ăn, đều là nàng thích ăn, xem nàng ăn đến cùng cái hài dường như. đã thỏa mãn lại vui vẻ hắn cũng cảm thấy một lòng bị chướng đến tràn đầy thực kiên định thực hạnh phúc đáng tiếc như vậy hạnh phúc về sau hẳn là sẽ không lại có đi la thanh văn đem lý yên đưa vào bệnh viện bác sĩ đã sớm quá nàng trong đầu có một khối huyết khối áp bách thần kinh chỉ cần phẫu thuật lấy ra nàng liền sẽ khôi phục ký ức cứ như vậy nàng là có thể hảo hảo tồn tại không cần lại mọi chuyện ỷ lại chính mình mà chính mình có lẽ cũng đem hoàn toàn mất đi nàng chính là hắn không có lựa chọn nào khác Liên tính là không có diệp vì sự phát sinh, hắn cũng không thể ích kỷ mà làm nàng như vậy quá đồng lửa. Nay một tháng thời gian, đã là hắn không biết tích nhiều ít phúc mới đổi lấy, người không thể quá lòng tham. Hắn ở bệnh viện giao 100 vạn làm nàng chữa bệnh phí, sau đó hung hăng tâm, ở nàng ngủ sau dứt khoát rời đi. Chỉ là xoay người sau, khỏe mắt lại không biết cố gắng mà trượt xuống hai hàng nhiệt lệ, có nói là nam nhi có nước mắt không nhẹ phủi, hắn nỗ lực mà ngẩng đầu lên, không cho kia chua sót chất lỏng lần thứ hai hoảng ra. Ngay sau đó, hắn lái xe, lén lút đi vào bờ biển. Lão bản, ta muốn thuê chiếc thuyền. hỏa, hiện tại không cho xuống biển. kia lão bản xem xét hắn liếc mắt một cái, nói. Ta cho người gấp ba giá. kia lão bản kinh ngạc nhìn hắn một cái, chính là quốc gia có quy định. Gấp 10 lần. Lão bản hoàn toàn chấn kinh rồi, sau đó nhét ngôi, cười. Có tiền không kiếm làng ốc, quản hắn cái gì quy không quy định. Ngay sau đó, La Thanh Văn lại đi mua rất nhiều sinh hoạt vật tư. còn có chọn bộ lặn xuống nước thiết bị một ít chuẩn bị dược vật từ từ sau đó còn dùng nhiều tiền thỉnh đến mấy cái không sợ chết không tin tà người cho hắn khai thuyền cuối cùng thuyền rốt cuộc xuất phát chính là la thanh văn lại như thế nào cũng không nghĩ tới những người này xem hắn tiêu tiền như nước chảy lại lớn lên vẻ mặt hàng hậu cư nhiên chơi nổi lên nội tâm chẳng những không đem thuyền hướng xảy ra chuyện kia phiến hải vực hai ngược lại đi ngược lại ly mục tiêu càng ngày càng xa ở trong biển la thanh văn trên cơ bản chính là hai mắt một bôi đen hồn nhiên không biết chính mình bị lừa thuyền ở trên mặt biển chạy một ngày sau kia bang nhân cũng đã tới mục tiêu hải vực la thanh văn ăn mặc đồ lặn tiềm đi xuống dùng tinh thần lực tìm tòi chính là suốt tìm tòi một ngày một đêm lại là không hề thu hoạch chính là la thanh văn không muốn từ bỏ hắn không tin biểu mội sẽ cứ như vậy đã chết hắn tổng cảm thấy nàng liền ở địa phương nào đang chờ chính mình đi cứu nàng ngày thứ ba ban đêm đang lúc la thanh văn tạm thời nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên một cái thuyền viên kinh ngạc mà kêu lên gì Các ngươi xem, đó có phải hay không có cái điểm đen? Bởi vì là đêm tối, xem đến không phải rất rõ ràng, đại gia mở to hai mắt nhìn nhìn nửa ngày, cũng không dám khẳng định là thứ gì. Những người này tưởng tượng, này trong biển không phải cấm đi sao? Vì cái gì còn sẽ có cùng loại con thuyền, rồi lại không rất giống con thuyền đồ vật phiêu lại đây? chốc lát gian, bọn họ nghĩ tới đồn đái trong biển quái vật, tức khác sợ tới mức đầu quả tim nhi lạnh cả người, chẳng lẽ bọn họ con tiêm đốc, hướng trái ngược hướng khai ra tới? Vẫn là trốn bất quá đi. Quả nhiên, này tiền khi nào đều là không hảo kiếm. Bọn họ như vậy một náo, rốt cuộc đem la thanh văn cấp đánh thức, hắn tinh thần lực đi phía trước tìm tòi, đột nhiên la lên một tiếng, cả người giống điên rồi dường như nhảy lên, vi vi, vi vi, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Diệp vi cùng một thanh phong ở trên biển phiêu mấy ngày mấy đêm, liền tính tái hảo phong cảnh cũng nhìn chán, lại ăn ngon chân dê cũng gặm nhị. Diệp vi cảm thấy chính mình sắp điên rồi, nàng đã tại hoài nghi. có phải hay không chính mình cùng một thanh phong này bối cũng hồi không đến trên đất bằng đi đang lúc diệp vi huệ vải hữu sự mà nằm ở bè gỗ thượng lần thứ n thăm hỏi hạ gió to ra 18 bối tổ tông thời điểm đột nhiên yên tĩnh biển rộng truyền đến quen thuộc tiếng gọi âm ĩ diệp vi một chút nhảy lên dùng sức múa may đôi tay kích động mà hô to biểu ca biểu ca một thanh phong vội vàng tăng lớn linh lực làm bè gỗ tốc độ nhanh lên mà la thanh văn cũng ở làm thuyền viên gia tốc cách xa nhau ước có năm mươi mét thời điểm diệp vi đột nhiên nuôi chân một chút về phía trước bay vụt đi ra ngoài này nhất cử động sợ tới mức thuyền viên nhóm đầu quả tim nhi thẳng run cô nương này sao đột nhiên luẩn quẩn trong lòng nha vừa rồi không còn hảo hảo sao la thanh văn tâm cũng bị nàng đề đến cao cao mắt thấy nàng liền phải sau lực không kế sợ tới mức la thanh văn mặt không có chút máu lại chỉ thấy nàng mũi chân ở mặt nước một chút lại lần nữa phi túng dựng lên trong nháy mắt liền nhảy vào chính mình này con thuyền diệp vi cười ha ha thẳng đến la thanh văn mà đến một phen hung hăng mà ôm chặt hắn trong miệng kêu to hết lớn biểu ca biểu ca biểu ca la thanh văn kích động tâm trở nên có chút dở khóc dở cười trước kia lão cảm thấy này biểu muội quá mức ông cụ non nhưng nàng đột nhiên tới như vậy vừa ra hắn lại cảm thấy quái không thói quen ha ha thấy ngươi thật sự là quá tốt vẫn là biểu ca tốt nhất la thanh văn mục thanh phong cũng nhảy lên thuyền hắc mặt đem diệp vi từ la thanh văn trong lòng ngực lôi ra tới tàng tới rồi chính mình phía sau la thanh văn khiếp sợ há to miệng Tầm mắt ở một thanh phong cùng biểu mọi chi gian, đổi tới đổi lui, hảo nửa ngày mới nhược nhược hỏi một câu, phát sinh cái gì ta không biết sự sao. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 292 bá đạo tuyên ái, Diệp Vi không được tự nhiên mà xoay qua thân, ngươi vẫn là giao đái rõ ràng chính ngươi sự đi. Lưu Phong Thư liền đi rồi, còn cái gì kêu ta chiếu cô cậu mợ, ngươi muốn làm sao nha. Nhắc tới khởi việc này, Diệp Vi liền tới khí, kia mặt cũng bản lên. La Thanh Văn trong lòng âm thầm tiêu khổ, vừa rồi còn cái gì biểu ca tốt nhất đâu, hiện tại liền thẩm phạm nhân dường như thẩm thượng. Rốt cuộc ai đại ai nha? Rõ ràng chính mình mới là ca ca hảo sao. Ở Diệp Vi ép hỏi hạ, La Thanh Văn chỉ phải đem chính mình cùng Lý Yên sự, không hề giữ lại mà ra tới. Nghe xong hắn nói, Diệp Vi tâm tình phức tạp. Chính mình này ngốc biểu ca, thật là hãm đến đủ thâm A. Còn có cái kia Lý Yên, rốt cuộc đắc tội người nào, phía trước hồ chính bắc liền quá. Mặt trên có người không nghĩ làm nàng hảo quá. Hiện tại thế nhưng lại bị người đuổi giết, còn mất trí nhớ. Nhà mình đáng thương biểu ca nha, yêu như vậy cái nữ nhân, về sau chỉ là cho nàng chui đít, đều có đến nội. Còn có, nốc biểu ca vì tìm chính mình, thế nhưng đem hắn yêu nhất nữ nhân đều cấp phiết một bên đi, tốt có khác phái vô nhân tính đâu. Tựa hồ ở trên người hắn, không quá linh nghiệm nha. Người nào đó đắc ý mà cười, quả nhiên nhà mình biểu ca trong lòng, vẫn là có chính mình cái này biểu muội. Hắc <cười> hắc hắc. bất quá Diệp Vi thực mau liền cười không nổi, chỉ thấy La Thanh Văn đem mặt nghiêm, hiện tại nên chuyện của ngươi, ngươi cùng cái này Mộc Thanh Phong là chuyện như thế nào? Diệp Vi một chút liền choáng váng, tươi cười ngưng kết ở khoe miệng, rất là buồn cười. Không ngờ một Thanh Phong lại một phen ôm lấy nàng eo, nghiêm túc mà nhìn La Thanh Văn nói, như ngươi chứng kiến, chúng ta yêu nhau. Diệp Vi mặt đẹp bạo hồng, giống lau ngựa phấn dường như tạ vận hữu vận, rời đi một Thanh Phong ôm ấp, ngươi, ngươi đừng hồ, ai cùng ngươi kia cái gì? Một thanh phong khuôn mặt tuấn tú châm xuống, đơn phượng nhãn nguy hiểm mà nheo lại, ngươi có ý tứ gì, ta đương ngươi bạn trai, nhận không ra người a? Diệp vi, chính mình rõ ràng không phải cái kia ý tứ, hắn như thế nào còn sinh thượng khí đâu. La thanh văn xem đến lắc đầu không ngừng, chính mình thân thân biểu mội nha, xem ra là bị này cấp an định rồi. Rốt cuộc cập bờ, làm đến nơi đến trốn cảm giác, thật tốt. Diệp vi dối người, trên mặt treo tươi đẹp tươi cười. Sau đó không nhanh không chậm mà đi đến kêu ba cái thuyền viên bên người, vài vị đây là muốn đi đâu nha. Kêu ba người bóng dáng cứng đờ, nha đầu này võ công chính là rất lợi hại, chuyển trung thủy thượng phiêu A. Loại người này cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội đến khởi, vì thế bọn họ vội vàng đôi thượng đẩy mặt tươi cười xoay người lại, chúng ta, hồi, về nhà nha. Hồi, ra. Diệp vi cổ y kéo trường thanh âm, đột nhiên tươi cười vừa thu lại, hổ mặt đem trứng mắt, các người gạt ta biểu ca này bút trướng. Ta còn không có tính đâu, tùy tay nhặt lên trên mặt đất một viên cục đá, nhẹ nhàng như vậy méo, kia cục đá tức khắc vỡ thành mấy chục khối. kia ba người đôi mắt đều mau từ trong mắt trường ra tới, ai ra cô nãi nãi, cầu ngài tha chúng ta đi, thật sự là hắn muốn đi kêu phiến hải vực quá nguy hiểm. Chúng ta đều là dịu già dắt trẻ người, thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có gào khóc đòi ăn nhi, cầu ngài đại phát từ bi. Ba người động tác nhất trí mà quỳ xuống, một cái kính mà cấp Diệp Vi dập đầu, Diệp Vi hướng la thanh văn hướng mày. biểu ca ngươi là chính chủ ngươi làm thế nào chứ la thanh văn trong lòng lửa đốt dường như chính vội vã đi bệnh viện xem lý yên đâu nào có tâm tư xử phạt bọn họ vì thế không kiên nhẫn mà vây vây tay tính tính gọi bọn hắn lăn dù sao chó ngáp phải rồi cũng tìm các ngươi kêu ba người nghe vậy vội vàng phanh phanh phanh mà lại cấp la thanh văn dập đầu cảm ơn cảm ơn cảm ơn diệp vi sờ sờ mũi hư lạnh một tiếng bước ra chân dài đi theo la thanh văn phía sau đi rồi thẳng đến diệp vi La Thanh Văn, mục thanh phong đi rồi hơn nửa ngày, này ba người mới trong lòng run sợ mà đứng lên, mà ơi, này nữ hoa hoa, thật là đáng sợ. La Thanh Văn như thế nào cũng không nghĩ tới, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà trở lại bệnh viện, chờ đợi hắn lại là người đi nhà chống tin tức. Theo bác sĩ, Lý Yên Giải phẫu phi thường thành công, đã khôi phục ký ức, hơn nữa không rên một tiếng mà tự hành rời đi. La Thanh Văn khỏe miệng giật giật, lại không ra một chữ tới, giọng trong mắt giống đổ một cục đông, không ra lời nói, thở không nổi nhi. lại khó chịu lại nặng nề tuy rằng sớm đoán được sẽ là loại này kết cục nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là tồn như vậy một tia hy vọng nhưng hôm nay tàn khốc sự thật nói cho hắn thế giới này trung quy vẫn là không có kỳ tích hắn muốn kỳ tích chú định sẽ không phát sinh diệp vi cùng một thanh phong nhìn hắn trắng bệ mặt lại cũng thương mà không giúp gì được đành phải tìm điểm sự ý đồ rời đi hắn lực chú ý biểu ca ta mang ngươi đi long chín tổ báo danh đi la thanh văn lại lắc lắc đầu thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài Mất đi ly Yên, hắn đột nhiên cảm thấy hết thảy đều không có ý nghĩa. Kiếm tiền, thiến long chín tổ, thậm chí tồn tại, đều, không hề ý nghĩa. Kiếm tiền cho ai hoa? Nỗ lực cho ai xem? Cái kia chờ chính mình về nhà người, không bao giờ sẽ xuất hiện. Diệp vi nóng nảy, đang muốn xông lên đi đem hắn mắng tỉnh, lại bị một thanh phong kéo lại, hắn hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng đừng xúc động, cho hắn điểm thời gian đi. Diệp vi bực mình, cái kia Lý Yên cũng quá không biết tốt xấu. Ta biểu ca đối nàng còn chưa đủ hảo sao. Hiện tại, chúng ta cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, vẫn là không cần vọng kết luận hảo. Diệp Vi ngẩn ra, nhìn chằm chằm Mục Thanh Phong đôi mắt, ngươi, tại hoài nghi cái gì? Mục Thanh Phong không tỏ ý kiến, chỉ là suy đoán, vô pháp khẳng định. Nếu tưởng giúp ngươi biểu ca, có lẽ chúng ta hẳn là cha cha cái này đông nam lý ra. Hắn đến có đạo lý, Diệp Vi lâm vào trầm tư. La thanh văn tựa như một chút bị người rút ra linh hồn dường như. Gần đất xa trời mà xúc ở phía trước cùng Lý Yên sở trụ kia chàng trong phòng, miên bản có bao nhiêu suy sút. Diệp Vi bất đắc dĩ, đành phải tạm thời rời đi. Bởi vì máy truyền tin ở trải qua truyền tống chẳng khi, bị không gian chi lực cắn nát, bọn họ chỉ có thể ở sau khi lên bờ mới cho Diệp Quân gọi điện thoại. Biết được Diệp Vi cùng một thanh phong không chết tin tức, nhất thời mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Diệp Quân, Diệp Mai, Âu Dương Chính Kỷ cùng với một gia người tự nhiên là Hoan thiên hỷ địa. Nhưng nam cung tím lâm liền hỉ ưu nửa nọ nửa kia, đến nỗi hạ gió to, tức giận đến đập hư chính mình trong phòng tất cả đồ vật. sau đó bắt đầu nghĩ mà sợ. Cái kia ma nữ, nhất định sẽ tìm chính mình báo thủ, hắn không thể ngồi chờ chết. VV vi, Diệp Mai Phi cũng tưởng mà chạy vội ra tới, chưa ngự nước mắt trước lưu, đặc biệt là nhìn đến mội mội trên mặt kia lưỡng đạo khủng bố vết máu khi, càng là đau lòng đến giống như đau cát. VV vi, ngươi làm sao vậy, như thế nào thương thành như vậy nha? Nhìn đến tỷ tỷ thương tâm thành như vậy, Diệp Vi trong lòng rất là ấy náy vội vàng an ủi nói, ta không có việc gì tỷ tỉ, tỉ, cái này, cái này chính là điểm ngoài ý muốn, nhìn doan người, kỳ thật quá mấy ngày thì tốt rồi. Diệp Vi vô cùng hối hận, Linh Tuyền Thủy là có thể chữa trị này đó miệng vết thương, chỉ là nàng tuy rằng thực cái một thanh phong, lại cũng không nghĩ ở trước mặt hắn bại lộ chính mình sở hữu bí mật, cho nên vẫn luôn đỉnh miệng vết thương này, không có xử lý. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. Chương 293 muột da người. Đều thương thành như vậy, còn không có sự. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi không đem chính mình mệnh đương mệnh, ngươi đi xính cái gì cường nha? Lần sau cũng không thể còn như vậy. Diệp Quân cùng Âu Dương Chính Kỳ cũng nhảy ra, lớn tiếng chỉ trích Diệp Vi, nàng không nên xính anh hùng, làm hại bọn họ như thế nào lo lắng như thế nào nôn nóng. Từ từ. Diệp Vi nghe được một cái đầu hai cái đại, mắt thấy tỷ tỷ nghe xong những lời này, lại có muốn nước mắt băng xu thế, vội vàng nói, "Được rồi, Được rồi, các ngươi lần sau không cần lại lăn lộn mù quáng, ta đều ta sẽ không có việc gì sao, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Diệp vi lời nói còn không có xong, trên đầu lập tức bị nhà mình lao tỉ gõ một cái bạo túc, ngươi còn có lần sau. Ta đều mau bị ngươi hù chết có biết hay không. Diệp mai đôi mắt đều mau khóc thành thỏ mắt, mấy ngày nay nàng lo lắng đến ăn không vô ngủ không được, quả thực hận không thể xảy ra chuyện người kia là chính mình, kết quả nha đầu này cái gì. Gọi bọn hắn không cần lại lăn lộn mù quáng. diệp mai tức giận đến còn tưởng lại gõ đã bị một con thiết cánh tay chặn Mục thanh phong mặt vô biểu tình mà xem xét mắt diệp mai cảnh cáo ý vị thập phần dày đặc chính mình nữ nhân ai cũng không thể động liền tính là nàng thân tỷ cũng không được diệp mai ngẩn ra hoàn toàn không làm rõ ràng trạng huống ta đánh chính mình muội muội e ngại ngươi chuyện gì ngươi là ai nha diệp quân khó được thông minh một lần hắn đã sớm nhìn ra ra hỏa này thích chính mình sư phó hiện giờ này rõ ràng là hậu nghĩa sao mấy ngày nay hai người bọn họ trai đơn gái chức ở bên nhau phát sinh chuyện gì âu dương chính kỳ sắc mặt thực xú ánh mắt bất thiện chừng mắt một thanh phong Mục thanh phong làm bộ không nhìn thấy diệp vi hoàn toàn không chú ý tới những người này đao quan kiếm ảnh còn ở nơi đó một cái kính mà hống chính mình tỉ tỉ thực xin lỗi lạc, các ngươi hẳn là tin tưởng thực lực của ta ta làm việc là có chừng mực sẽ không sang bậy ta sẽ không lần sau không bao giờ sẽ như vậy linh tinh nói bởi vì ta không nghĩ lừa các ngươi giống ta như vậy ái mạo hiểm người Chưa chừng nào một ngày lại đột nhiên biến mất như vậy một trận, các ngươi nếu là nhiều lần đều vì ta đại động căn qua, tiêu ta với tâm gì ăn nào? Diệp Mai ngơ ngẩn mà nhìn muội muội, thấy nàng thật sự nghiêm túc, hoàn toàn không phải nói dỡn, đột nhiên minh bạch, chính mình cái này muội muội đã sớm cùng người thường không giống nhau, trên người nàng phát sinh biến hóa quá lớn, nàng không biết muội muội vì cái gì sẽ đột nhiên hiểu được giải như vậy nhiều đồ vật, còn có rất nhiều bí mật, trước kia nàng vẫn luôn không cho chính mình suy nghĩ, đi đoán. bởi vì nàng cảm thấy muội muội vĩnh viễn đều là muội muội có hay không bí mật có phải hay không thay đổi lại có quan hệ gì đâu chính là hôm nay muội muội lại phi thường nghiêm túc mà ở nhắc nhở chính mình nàng về sau phải đi lộ cùng chính mình là bất đồng a nàng tự dễ mà cười đúng vậy lại lo lắng thì thế nào chính mình như vậy vô dụng căn bản là không thể giúp nàng nhìn tỷ tỷ đại chịu đà kích bộ dáng diệp vi trong lòng thật không dễ chịu chính là một chút mà làm cho bọn họ biết chấn tướng Đồng so cuối cùng dùng một lần làm cho bọn họ biết hết thảy, càng dễ dàng tiếp thu một ít đi. Rốt cuộc, chính mình về sau phải đi lộ, là một cái cùng trời tranh mệnh tu tiên đại đạo A. Mặt trên thực mau liền biết Diệp Vi cùng một thanh phong an toàn trở về tin tức, lập tức liền liên lạc bọn họ, phải cho bọn họ ghi công, cũng yêu cầu bọn họ lập tức về đơn vị, đi thanh trừ trong biển một khác yêu ma. Bất quá Diệp Vi cùng một thanh phong toàn lấy trọng thương chưa lành cự tuyệt, hừ, long chín tổ những cái đó vương bắt đảng, mỗi người tham sống sợ chết. ở bọn họ hai người sau khi mất tích càng làm muốn từ bỏ cứu viện chính mình vì sao phải tiếp tục vì bọn họ bán mạng diệp vi cùng một thanh phong mấy ngày nay cũng xác thật là thực mệt mỏi đầu tiên là đấu kia rong biển quái cơ hồ hao hết linh lực sau lại ở kia ngọc yên chân nhân động phủ thu phục vệ hồn cùng ngảo ảnh cũng là hao hết gian khổ hơn nữa ở trong biển phiêu nhiều thế này thiên vẫn luôn dựa linh lực chống đỡ chống đỡ bẻ gỗ đi trước tốn kém cực lớn hiện giờ thật vất vả có thể nghỉ ngơi hai người một đầu ngã vào khách sạn phòng xếp ngủ đến trời đất tối sầm. mục lao gia vừa được đến tin tức lập tức xuất lĩnh chính mình bốn nhị nữ cùng với con dâu, tôn cháu gái vội vàng đuổi lại đây không ngờ vừa đến khách sạn đã bị một người tuổi trẻ hậu sinh cấp ngăn cản các vị thúc thúc ba bá mục thanh phong hắn đang ngủ các ngươi tốt nhất không cần đi quay rời hắn mục lao gia còn không có lời nói đứng ở hắn phía sau nhạc đồng liền lạnh mặt thét chói thai gào lên ngươi là nơi nào tới giã như thế không hiểu lễ nghĩa chúng ta là thanh phong người nhà chúng ta tới xem hắn Như thế nào liền thành quấy rời. Ngươi người này lời nói thật thật là buồn cười. Nàng thanh âm lại sắc nhọn lại cao vút, thẳng chấn đến Diệp quân lô thai tê dại. Đúng lúc này, phòng tắm môn mở ra, một cái 17-18 tuổi cô nương đi ra, nàng ăn mặc ở nhà áo ngủ, tóc bị khăn tắm, hiển nhiên là vừa tắm rửa xong. Tuy rằng nàng lớn lên ra bạch mạng mỹ, bộ dáng thanh lệ thoát tục, lộ ra cổ huyền chuyển tươi mát hơi thở, nhưng vừa thấy này khí trước, rõ ràng cũng chỉ là cái da bích ngọc thôi. Loại này nữ gả cái giống nhau nam nhân còn thấu cùng, nơi nào có thể đảm đương nổi bọn họ một gia đương gia chủ mẫu. Càng đáng giận chính là, thế nhưng hoặc sử thanh phong vì nàng, năm lần bảy lượt mà lấy mệnh mạo hiểm, mục lao ra như ứng mắt gắt gao nhìn chầm chầm nữ hải, hư lạnh một tiếng, biểu lộ hắn không mừng. Nhạc đồng được cha chồng tín hiệu, càng là kiêu ngạo mà đi lên trước tới, hai lời không bang một tiếng liền quăng cô nương này một cái tát. Thanh thúy bàn tay thanh, phảng phất đập vào diệp quân trong lòng. Hắn như một trận gió xoáy bông dưng vọt lại đây. Một phen bảo vệ nữ hải, hai tròng mắt trung phẳng phất tiêu đốt sáng quắc ngọn lửa. Ngươi là người nào? Dựa vào cái gì loạn đánh người? Nhạc Đồng cao ngạo mà dơ lên cằm. Ta là người như thế nào? Ta là Đường Đường Kinh Thành tứ đại gia tộc chi nhất một gia con dâu, một thanh phong mẫu thân. Nàng khinh thường mà liếc mắt bị Diệp Quân hộ ở trong ngực nữ hải, hư lệnh một tiếng nói. Sớm ba chiều bốn, là lơi hoang bướm. Không biết ngươi xử cái gì thủ đoạn, làm con ta vì ngươi liền mệnh đều từ bỏ. hiện giờ lại làm cho chúng ta mặt, cùng nam nhân khác lôi kéo không rõ, thật thật là làm người ghê tởm, quả nhiên địa phương ra tới, chính là không giáo dưỡng. Diệp quân tức giận đến ngã ngửa, nếu nàng không phải một thanh phong mẫu thân, thật muốn một cái tát hô trên nàng. Nhưng người này cố tình rất có khả năng sẽ là chính mình sư phó tương lai bà bà. Diệp quân buồn bực đã chết, ngón tay mở ra lại nắm chặt, nắm chặt lại mở ra, nhận đến gắn đau. Thấy chính mình phơi ra thân phận sau, đối phương liền một bộ giận mà không dám nói gì dạng. Nhạc đồng đắc ý cực kỳ. Diệp Mai che lại bị đánh đến nóng rất làm thiêu gương mặt. Hôm nay nàng là đem chính mình trở thành muội muội, Nếu không phải mội mội không ở nơi này, hiện tại bị đánh chính là Diệp Vi. Tưởng tượng đến cái này, luôn luôn hảo tính tình Diệp Mai cũng phát hỏa. Chúng ta không giáo dưỡng, ngươi một cái trưởng bối, vẫn là cái gì mộc ra con râu, lung tung đánh người. Đem có lẽ có tội danh loạn rán ở người khác trên người, cũng không thấy đến nhiều có giáo dưỡng đi. Nha, miệng lưới sắc bén à, ta nói cho ngươi. Liền ngươi như vậy tiện nhân, vĩnh viễn đừng nghĩ tiến ta một gia đại môn. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. mươi 294 ngươi đái như thế nào? Đây là nơi nào tới cho điên tại đây sủa như điên, nếu người thanh mộng nào một đạo lười biếng chung lại hàm chứa ti lệnh băng thanh em đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một cái 16 bảy tuổi thiếu nữ mặt vô biểu tình mà chậm rãi đi dạo ra tới. Nàng này, băng cơ ngọc cốt, khí độ siêu nhiên, anh tư tác sản lệnh người không dám liếc. Nhạc Đông ngẩn ra, tiếp xúc đến Diệp Vi trong mắt kia mặt băng hàng khi, cầm lòng không đậu run lên run lên, liền phảng phất đối mặt nhà mình công công khi giống nhau. Ngay cả một lão ra trên mặt cũng lần đầu xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng là người tu tiên, tuy rằng bởi vì từng bị thương nặng, tu vi vô pháp lại có tiến thêm, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Chính là nàng này, lại làm hắn có loại vô pháp nhìn thấu cảm giác. Không biết tỷ tỷ của ta làm sai cái gì, thế nhưng vô cớ bị các ngươi này đó có giáo dưỡng người đánh cái tát, việc này. Tin tưởng đường đường mục ra, sẽ cho ta một công đạo đi. Diệp vi trong lời nói tràn đầy trào phúng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm mục lao ra. Mục lao ra sắc mặt cứng đờ thực mau liền khôi phục đạm nhiên, ngươi chính là Diệp vi. Không tội. Mục lao ra sắc mặt mới biến, còn lại mục ra người cũng là hai mặt nhìn nhau, thế mới biết, bọn họ vừa rồi nhận sai người. Nhạc đồng, cấp vị này Diệp cô nương xin lỗi. Cái gì, làm ta cho nàng xin lỗi? Ta chính là... Nhạc đồng bén nhọn thanh âm ở tiếp xúc đến một lao ra cảnh cáo ánh mắt sau, đột nhiên im bặt, cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện âm thanh động đất câu, thực xin lỗi. Hừ, Diệp Vi hừ lạnh một tiếng, xem ở một thanh phong trên mặt, nàng tạm thời không muốn cùng nữ nhân này so đo, nếu không, chỉ bằng nàng dám đánh chính mình tỉ tỉ, liền thế nào cũng phải kêu nàng rút tầng ra không thể. Diệp Vi lạnh băng tầm mắt ở một da mọi người trên người, nhất nhất đảo qua, sau đó dừng lại ở đám người mặt sau, né tránh nam cung tím lâm trên người. Cười như không cười mà nhìn chăm chú nàng, nam cung tỉ, biệt lai vô dạng nhà, nếu tới, vì sao núp ở phía sau mặt, hay là làm cái gì chuyện trái với lương tâm sao. Nam cung tím lâm thân cứng đờ, mục ra người sắc mặt cũng trầm đi xuống, xem dạng tím lâm cùng cái này diệp Vi là nhận thức, kia vì cái gì phía trước đại gia nhận sai người thời điểm, nàng không đứng ra chỉ ra chỗ sai đâu. nay không phải rõ ràng chờ xem bọn họ mục ra chê cười sao, đặc biệt là nhạc đồng. thế nhưng bị cha chồng buộc hướng cái kia nha đầu phiến xin lỗi đây đều là bái nam cung tím lâm ban tạo nam cung tím lâm thấy mộc ra mọi người xem chính mình ánh mắt đều không đúng rồi trong lòng thầm hận đang muốn vì chính mình hành vi giải thích một phen liền thấy mộc lao ra đã muốn chạy tới diệp vi trước mặt hỏi diệp tỷ không biết nhà của chúng ta thanh phong hiện tại nơi nào nam cung tím lâm xấu hổ mà há miệng thở dốc lại phát hiện mọi người lực chú ý đều đã phóng tới diệp vi trên người diệp vi còn không có lời nói nhạc đồng liền đi môi trâm trọng nói diệp tỷ xin hỏi ngươi có thể đem nhà của chúng ta thanh phong trả lại cho chúng ta sao diệp vi lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái đem tầm mắt rời về phía mục lao ra hắn ở bên trong nghỉ ngơi nếu vô việc gấp tốt nhất có thể làm hắn hảo hảo nghỉ một lát nhạc đồng mau tức chết rồi cái này nha đầu chết tiệt kia cũng dám đem chính mình đương không khí nàng như thế nào có thể cam tâm thiệt hay giả nha chúng ta lớn như vậy động tĩnh hắn sớm nên nghe thấy được như thế nào còn không ra đâu Diệp Vi cười lạnh một tiếng này liền muốn hỏi hắn, ta lại cuối cùng một lần, hắn liền ở trong phòng, các ngươi tin hay không tùy thích. Diệp Vi hướng Diệp Mai cùng Diệp Quân vẫy vây tay, chúng ta đi. Diệp tỷ, chậm đã, Nam Cung Tím Lâm thật vất vả mới tìm được có thể biểu hiện chính mình cơ hội, như thế nào chịu dễ dàng buông tha? Khoe miệng nàng ngậm mặt tự tin mỉm cười, chậm rãi đến gần Diệp Vi. Diệp tỷ, vì cái gì đi vội vã nha? Ha, Diệp Vi đều bị khí cười, hảo chỉnh lấy hà mà nhìn nàng. ngươi liền thẳng hoài nghi ta phải hà tất quanh co lòng vòng diệp vi đem tầm mắt rời về phía mộc da mọi người cuối cùng dừng hình ảnh ở mộc lao da trên mặt nàng tầm mắt quá mức sắc bén mộc da mọi người lập tức điện giật gục đầu xuống không dám cùng chi đối diện mộc lao da bởi vì sớm chút năm bị thương đã vô pháp sử dụng thần thức mà cùng đi lại không có người tu tiên nhìn mắt kia phiến nhắm chặt cửa phòng mộc lao da thần sắc phức tạp nửa ngày sau rốt cuộc nói diệp tỷ ngượng ngùng, ta tưởng vào xem thanh phong a Đây là không tin chính mình đâu. Diệp Vi trong mắt lướt qua một mặt trào phúng, lạnh lùng nói, các ngươi là người nhà của hắn, đi xem hắn không cần ta đồng ý đồng dạng, ta phải đi, cũng không cần trải qua các ngươi đồng ý. Bãi, nàng lạnh lùng bỏ thêm một câu, cuối cùng, ta cần thiết nhắc nhở các ngươi, nếu là quay giày hắn, tự gánh lấy hậu quả. Nguyên bản cũng không phải thế nào cũng phải vội vã phải đi, chỉ là lười đến thấy bọn họ, mới nghĩ ra đi ăn một bữa cơm. Hiện tại như vậy một ngáo, Diệp Vi ninh tính tình pha vào. Nàng còn liền đi định rồi, hơn nữa cần thiết đến lập tức liền đi. Bãi, Diệp Vi xoay người, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Diệp Vi, nam cung tím lâm trầm khuôn mặt, ngăn ở Diệp Vi trước mặt, nếu ngươi không thẹn với lương tâm, hà tất đi vội vã. Diệp Vi lạnh lùng mà nhìn nàng, ta không thẹn với lương tâm, thả thế nào cũng phải vội vã phải đi, ngươi lại như thế nào. Vậy đừng trách ta không khách khí, nam cung tím lâm, nhất chiêu cầm nã thủ liền hướng Diệp Vi bắt giữ. Diệp Vi không chút hoang mang mà sai sau một bước. Tránh đi nàng trộm tới tay, sau đó tay phải như linh xà quân quanh, theo sát nàng thế công phản công trở về. Hai người ngươi tới ta đi, động tác nhanh như tia chớp, trong chớp mắt thế nhưng qua mười mấy chiêu, đấu cái cờ cổ tương đương. Nam cung tím lâm nguyên bản cho rằng, bằng chính mình thân thủ, một dây dây Diệp vi, đó là không nói chơi, vừa lúc cũng nhân cơ hội này, vãn hồi điểm chính mình ở một gia nhân tâm trung hình tượng. Không ngờ, nha đầu này thế nhưng cũng là cái luyện ra. Diệp vi đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Cái này nam cung tím lâm ở một thanh phong trước mặt trang nu nhược, ở một da người trước mặt trang người tốt, trước mặt ngoại nhân trang cao quý, nguyên bản cho rằng chỉ là cái gối theo hoa, tâm cơ kỹ nữ, không nghĩ tới còn có điểm thực lực. Đồng dạng giật mình còn có một da người, một lao ra nhìn phía diệp vi trong ánh mắt, nhiều mặt tìm tòi nghiên cứu cùng hứng thú. a di đà Phật, hai vị nữ thí chủ, vì sao phải đánh nhau? Đột nhiên, một đạo noại thanh mãi khí thanh âm vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại. liền thấy một cái bảy tám tuổi hòa thượng đẩy ra phòng xếp môn đứng ở cửa ngay sau đó chỉ thấy thấy hoa mắt hòa thượng cũng đã đứng ở diệp vi cùng nam cung tím lâm trung gian diệp vi vội vàng thu tay lại miễn cho ngộ thương rồi hắn. hòa thượng sao ngươi lại tới đây diệp vi kinh ngạc hỏi gia hỏa này thế nhưng là tiếng trời trong chùa cái kia từng bị chính mình trêu đùa quá vô tình hòa thượng vô tình nhàn nhạt, nhạt mà liếc diệp vi chắp tay trước ngực mặt vô biểu tình nói a di đà phật bần tăng pháp hiệu vô tình Đây là ở không tiếng động mà lên án đâu, không biết vì sao, mỗi lần nhìn đến người của hắn nhi, rõ ràng ngốc manh đến muốn mệnh, lại cố tình muốn làm bộ một bộ lao thành bộ dáng, mặt vô biểu tình mà lấy lô mũi nhìn người, Diệp Vi liền nhịn không được muốn đầu đầu hắn. Hoa thượng, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Vô tình ngón tay khẽ nhúc nhích, khi sâu một hơi, trịnh trọng mà lại lần nữa nói, thí chủ, bần tăng pháp hiệu vô tình. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. chương hai đùa giỡn cái này từ nhi không tồi diệp vi cố ý giả ngu ta biết ngươi kêu vô tình bất quá hòa thượng ngươi vẫn là không trả lời ta vấn đề nha vô tình nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc vẫn là cảm thấy chính mình vô pháp lại nhịn đông dưng chiều diệp vi phiên cái đại đại xem thường đôi tay chống lạnh lên tiếng giống to tiêu ta vô tình sư phó bổn nữ người giống xong hắn lại lần nữa chắp tay trước ngực trên mặt cũng khôi phục túc mục nghiêm túc biểu tình một đôi đại đại đôi mắt nhìn chầm chầm diệp vi Diệp Vi phụt một tiếng cười ra tiếng nhi tới thân hình chợt lóe trong trước mắt liền xuất hiện ở vô tình trước người sau đó ngồi xổm xuống thân đôi tay tề thượng một phen nắm hắn phình phình hai má nguyên lai là vô tình sư phó nha có hay không người nói cho ngươi ngươi thật sự hảo đáng yêu nha làm hại ta vừa thấy ngươi tay liền ngứa vô tình không dám tin tưởng mà chừng mắt trước cái này đáng giận nữ nhân tức giận đến mặt đỏ bừng ngươi ngươi ngươi thế nhưng đùa giỡn bổn đại sư đùa giỡn cái này từ nhi không tuổi, diệp vi cười xấu xa, lại một lần vươn ma chảo, vô tình tức giận đến hoa hoa kêu to, thi chuyển ra khinh công, liền muốn tránh tránh, cũng mặc kệ hắn như thế nào trốn, cái tiên nữ ma đầu liền phảng phất có thể đọc hiểu tâm tư của hắn giống nhau, tổng có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, chờ chính hắn đưa tới cửa đi, vô tình lại thẹn lại giận, đột nhiên hoa mà một tiếng khóc, một bên gạt lệ một bên hướng một lao ra hô to, ra ra, nàng khi dễ ta, diệp vi sửng sốt. Vô tình hòa thượng thế nhưng là một gia người. Lúc trước không quá chú ý, hiện tại nhìn kỹ lên, mặt mày chi gian tựa hồ thật cùng một thanh phong có điểm tương tự đâu. Thế nhưng làm trò nhân gia ra trường mặt, đùa dỡ nhân gia, Diệp vi có chút xấu hổ, đặc biệt là ở ấn tượng đầu tiên liền rất không tốt một gia người trước mặt. Tỷ, đồ đệ, đi rồi. Diệp vi có chút hứng thú rã rời mà tiếp đón Diệp quân cùng Diệp Mai, liền hướng bên ngoài đi đến. Trên mặt nhất phái lãnh đạm, phảng phất vừa rồi cái kêu hóa thân ma nữ Lấy trêu cợt hòa thượng làm vui người căn bản không phải nàng dường như. Đúng lúc này, Mục Thanh Phong rốt cuộc mở ra cửa phòng, đi ra, xảo cái gì. Đơn Phượng nhãn lạnh thấu xương như băng, chậm rãi đảo qua ở đây mọi người. Mục ra người, vội vàng một tổ ong tựa mà vây quanh qua đi, đặc biệt là nhạc đồng, khoa trương mà chạy như bay qua đi, la lên một tiếng, nhi à, sau đó liền bắt đầu bôi lên nước mắt, một phen nước mắt một phen nước mũi mà khóc lóc kể lể chính mình có bao nhiêu lo lắng hắn vân vân Diệp Vi nổi ra gà rất đầy đất, xoay qua thân, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Mục Thanh Phong bị mục gia người bao quanh vây quanh, trơ mắt nhìn thiếu nữ đi xa bóng dáng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. "Thanh Phong, ngươi nếu ở bên trong, vì cái gì hiện tại mới ra tới?" Mục Thanh Phong phụ thân Mục Bình Minh cau mày, khó hiểu hỏi. Mục Thanh Phong ánh mắt phức tạp mà quét bọn họ liếc mắt một cái, còn chưa mở miệng, liền thấy một bên vô tình hòa thượng, cũng chính là Mục Thanh Phong thúc thúc Nhi Mục Thanh Vân, cau mày, bay nhanh nói: Này còn không đều hoán các người, ta thanh phong ca ca ở bên trong tìm hiểu đâu, chính đến thời khắc mấu chốt, các ngươi một hai phải ở bên ngoài xảo, cái này đem hắn linh cảm xảo không có đi. Mục lao ra cả kinh, vội vang hỏi, thanh phong nha, đây là thật vậy trang. Mục thanh phong nguyên bản không nghĩ, chính là nếu bị đường đệ phá, liền chỉ phải gật gật đầu nói, sắc có việc này, bất quá cũng không sao, nơi này nguyên cũng không phải cái bế quan hảo địa phương, sau khi trở về, ta muốn bế cái quan. Mục lao ra sắc mặt cứng đờ, mặt khác mộc da người cũng là cứng họng xấu hổ đến muốn mệnh, bọn họ đều là người thường tự nhiên không có khả năng biết trong phòng phát sinh sự đặc biệt là ồn nào đến nhất hung nhạc đồng thấy mọi người đều đem trách cứ ánh mắt nhìn về phía nàng nàng vội vang nhảy dựng lên lớn tiếng reo lên này như thế nào có thể trách chúng ta đâu đều là diệp vi cái kia tiện nha đầu nàng biết rõ thanh phong ở ngộ đạo lại cố tình không nói cho chúng ta biết mẹ mục thanh phong trầm mặt diệp vi không phải tiện nha đầu thỉnh ngài chú ý chính mình ngôn tử còn có người ở đây lắm miệng tạp còn có người ngoài ở ánh mắt ngó mắt nam cung tím lâm nam cung tím lâm thân cứng đờ thanh phong ca ca đây là ở chính mình đâu hắn thế nhưng chính mình là người ngoài nàng bẹp miệng mắt phiếm thủy quang ủy khuất mà nhìn một thanh phong đáng tiếc mục thanh phong rốt cuộc không thấy nàng mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía chính mình mẫu thân nghiêm túc nói diệp vi căn bản không hiểu biết nhà của chúng ta tình huống người tu tiên sự tình là tùy tiện có thể để lộ ra đi sao nàng không ồn nào ra tới Là vì ta suy nghĩ, kết quả ngài đâu? Năm lần bảy lượt mà bước nàng, miệng phun nắc luôn còn đánh nàng tỉ tỉ. Nếu không phải xem ở ta trên mặt, lấy nàng tính tình, ngài hiện tại còn có thể hảo hảo mà đứng ở nơi này sao? Ngài nào, về sau cũng đem này tính tình sửa sửa đi. Còn bất đắc dĩ mà nhìn mắt chính mình phụ thân, xem đến một bình minh một trận xấu hổ, chính mình cái này lao bà không có gì não này hắn là biết đến, trách chỉ trách tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện, tìm như vậy cái lao bà. hiện tại liên lụy nhi còn là người ngoài xem hết chê cười ai hắn ở trong lòng thở dài quyết định về sau vẫn là thiếu mang láo bà đi ra ngoài mất mặt xấu hổ hảo thanh phong thực xin lỗi chúng ta thật sự không biết sẽ biến thành như vậy lời nói người vẻ mặt tay nấy, thanh phong chính là bọn họ buộc ra hy vọng hắn tu luyện sự luôn luôn là trong nhà nhất chuyện quan trọng chính là hiện tại thế nhưng bị bọn họ đánh gãy mục thanh phong hiểu được cái này kêu bọn họ như thế nào có thể tâm an nào mục lao gia sinh bốn nhị nữ con trai cả ánh mặt trời Nhị Nhi cũng chính là một Thanh Phong phụ thân Mục Bình Minh, Tam Nhi một Thiên Bình, Tứ Nhi Mục Thiên An, Đại Nữ Nhi một Thiên Hoa, Nhị Nữ Nhi một Thiên Cở, vừa rồi lời nói đúng là Lao Đại một Ánh Mặt Trời. Mục Thiên Bình, Mục Thiên An, Mục Thiên Hoa, Mục Thiên Cở đám người nghe vậy, sôi nổi vẻ mặt hổ thẹn về phía chính mình chất Nhi xin lỗi, kỳ thật bọn họ thật không có làm cái gì, vẫn luôn theo ở phía sau đương phong nền đâu, Mục Thanh Phong tự nhiên sẽ không trách bọn họ, Đại Bá, Tam Thúc, Tứ Thúc, Đại Cô, Nhị cô. Các ngươi không cần khổ sở, việc này không trách các ngươi. Nhạc đồng nghe nhi như vậy, tức giận đến cắn chặt môi dưới, ai đều không trách, liền trách ta một người. Ta chính là hắn mẹ ruột, mẹ ruột nột. Quả nhiên nàng chính là mệnh khổ, cha chồng không mừng, lão công chỉ biết ba phải, sinh vóc đều cùng chính mình không thân. Hảo, hiện tại thanh phong cũng không có việc gì, các ngươi về trước biệt thự, ta có chút lời nói phải đối thanh phong. Một lao ra lạnh lùng liếc nhạc đồng liếc mắt một cái, phất phất tay nói. Nữ nhân này! Hắn môi thấy một lần, liền đau đầu một lần, vẫn là sớm chút đuổi đi hảo, nhắm mắt là ngơ. Mục thiên bình đám người nghe vậy, vội vàng cung kính mà lui đi ra ngoài. Bởi vì lần trước mục thanh phong siêu hồn bị phản phệ, sẽ ảnh hưởng tu vi tiến giai sự, là gạt những người khác. Mục lao ra đái tất cả mọi người rời đi sau, rốt cuộc đem chính mình nhịn nửa ngày vấn đề hỏi ra tới. Thanh phong, ngươi kinh mạch không phải ra vấn đề, liền tuệ có thể đại sư đều không thể lại lần nữa tiến giai sao? Như thế nào còn có thể đủ có điều linh ngộ cái này, một lời khó nói hết, lên, còn phải cảm tạ diệp vi. nghe được tôn nhắc tới cái kia nha đầu, lão gia lập tức trầm hạ mặt, thanh phong, ngươi cùng cái kia diệp vi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. chương 296 muốn kêu tẩu tử. một lão gia quá hiểu biết chính mình tôn nhi, thanh phong nhìn kia nha đầu ánh mắt, thực không tầm thường, hơn nữa cũng không vì ai lời hay người, hiện tại thế nhưng vì kia nha đầu khởi lời hay tới. Nguyên tưởng rằng tôn sẽ biện giải vài câu, không ngờ mục thanh phong lại là thập phần sảng khoái mà thừa nhận, nàng sẽ là ta mục gia tương lai đương gia chủ mẫu. Lời này khi, hắn mặt mày mỉm cười, lại là chưa bao giờ từng có khí phách hăng hái. Mục lao ra sử sốt, kia mày nháy mắt liền ninh lên, thanh phong, chúng ta mục gia cũng không phải là người bình thường gia, này đương gia chủ mẫu trăm triệu không thể tùy ý chọn lựa nha. Năm đó phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi, ta là một vạn cái không ớn, nhưng phụ thân ngươi nhất thời hồ đồ. làm nàng có mang ngươi ta không có biện pháp mới làm nàng vào cửa kết quả thế nào người cái kêu mẫu thân lao ra mặt hiện khó chịu vây vây tay tính tính năm xưa chuyện cũ không đề cập tới cũng thế nhưng là ngươi hôn sự nhất định phải thận trọng ta là tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngươi xử trí theo cảm tính Mục thanh phong mắt hiện vẻ mặt ngưng trọng giờ khác này hắn nghĩ tới rất nhiều trong đầu suy nghĩ hỗn loạn ra ra ngài cũng biết lần này ở trong biển ta gặp cái gì Mục lao ra quả nhiên thần sắc nghiêm túc lên Mau cùng Ra Ra, ta còn đang muốn hỏi ngươi đâu. Ngày ấy ta nhảy xuống hải sau, một Thanh Phong từ từ kể ra, đem ở kia chỗ bí cảnh trung sở gặp được hết thề từ đầu chí cuối mà nói cho Lao Ra. Cái gì? Ngươi thế nhưng tìm được rồi kia chỗ tàn đổ Trung Thần Kiếm? Mau, mau đưa cho Ra Ra nhìn một cái. Lao Ra nghe xong, kinh hỉ như điên, một cái kính mà thúc giục một Thanh Phong nhanh đưa phệ hồn lấy ra tới. Một Thanh Phong thần thức buông ra, xác nhận phụ cận không có người, lúc này mới tâm thần vừa động. một thanh toàn thân ngâm đen lập lòe ô quang bảo kiếm liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay kiếm này xa xa nhìn lên liền gọi người tâm sinh sợ hãi hai đuổi chiến chiến Mục lao da thất thố mà kinh hô là nó chính là nó không nghĩ tới chúng ta muộc ra mười mấy thế hệ cũng chưa có thể hoàn thành tâm nguyện thế nhưng bị ngươi cơ duyên xảo hợp dưới hoàn thành này thật là ngươi tạo hóa nha Mục thanh phong lại lắc lắc đầu chính xác dạng nói ra ra ngài có biết ta sở dĩ có thể được đến đây kiếm Diệp vi là lao không thể không Mục lao ra ngần ra Cười như không cười mà nhìn chính mình tôn Ngươi cũng học được cùng ra ra chơi nội tâm Mục thanh phong nghiêm túc nói Ta thật không phải cố ý vì Diệp vi lời hay Ngài ngẫm lại Nếu không phải ta nhảy xuống hải đi cùng nàng cùng nhau chém giết rong biển quái Ta sao có thể din Du đến 50 năm mới mở ra một lần truyền tống trận pháp chung Sao có thể din Du đến kia chỗ bí cảnh Tìm được phệ hồn Còn có quan trọng nhất chính là phệ hồn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền ai đều có thể nhận chủ nếu không phải diệp vi phúc trạch thâm hậu đi trước một bước xử ngọc yên chân nhân linh sủng cập thần binh ảo ảnh nhận nàng là chủ tôn nhi cũng không có khả năng thành công thu phục phệ hồn nhìn tôn nghiêm túc ánh mắt mục lao ra lúc trước hoài nghi dần dần tiêu tán nghe được mục thanh phong câu nói kế tiếp không khỏi khiếp sợ hỏi nàng thật sự làm ngọc yên thật sự người linh sủng cùng thần binh nhận nàng là chủ này con có giả mục thanh phong nhứng mày sắc mặt có chút không vui ra ra Diệp vi thật là một cái hảo cô nương, tuy rằng xuất thân cũng không phú quý, nhưng nàng thực lực của chính mình mạnh mẽ, càng quan trọng là, nàng cũng cùng ta giống nhau, là người tu tiên, ngài không phải quá, nếu phu thê hai người đều là người tu tiên, sinh ra hậu đại có linh căn tỷ lệ sẽ đại đại để cao sao. Lão ra trước mắt sáng ngời, đúng rồi, kia nha đầu thế nhưng cũng là cái người tu tiên, lại còn có thu linh sủng cùng thần binh, như vậy thực lực, có thể so bất luận cái gì hiển quý gia thế càng quan trọng. Lúc trước hắn muốn cho Thanh Phong cưới Nam Cung Tím Lâm, cũng bất quá là xem Nam Cung gia cùng một gia đều là kinh thành tứ đại thế gia chi nhất, hơn nữa vẫn là dị năng giả, tương lai có thể cho Thanh Phong mang đến một ít trợ lực. Nhưng lần này Thanh Phong sẽ ra chuyện, Nam Cung gia thế nhưng chẳng quan tâm, cái kia Nam Cung Tím Lâm lúc trước nhìn còn hảo, hiện tại phát hiện, cũng là cái hai mặt mặt hàng, cùng diệp vi một so, kém xa. Một Thanh Phong nhìn lão ra thần sắc, liền biết đã phục hắn, tâm tình cực duyệt. Làm ước lượng ra ra. hiện tại nên đi hồng hồng chính mình ngốc nữ hải mục thanh phong khỏe miệng khẽ nhếch trong mắt ý cười doanh doanh lại không biết bọn họ ra tôn hai đối thoại đã rơi vào âm thầm một đôi lỗ thai vô tình hòa thượng mục thanh vân vừa thấy nhà mình đường huynh khí phách hăng hái mà từ bên trong đi ra liền biết hắn tâm tình cực duyệt vội vàng nhảy đến trước mặt hắn ngưỡng mặt nói thanh phong ca ca ngươi có phải hay không muốn đi tìm kêu ma nữ mục thanh phong lập tức trầm mặt tay phải ngón trỏ tia chấp điểm hướng hắn cái chán không thể hổ về sau muốn kêu diệp vi tẩu Hiểu không? mục thanh vân là hắn tứ thúc Mộc thiên an nhi, vốn là Mộc gia này đồng lứa số lượng không nhiều lắm có linh căn đệ chi nhất, nhưng kỳ quái chính là, hắn lại không có lưu tại trong nhà tu luyện, mà là từ ba tuổi thượng liền bị tiếng trời chùa viên thủ đại sư thu làm đệ, mỗi năm chỉ có một lần về nhà cùng người nhà đoàn tụ cơ hội. Ai nha, vô tình đau kêu một tiếng, tay che lại nhiều nói vết đỏ cái chán, hai chỉ đại đại đôi mắt ủy ủy khuất khuất mà nhìn một thanh phong, lên án nói, thanh phong ca ca ngươi không thích ta. Ha ha, mục thanh phong rỗi tay xoa xoa hắn đầu chọc, đối cái này đường đệ, là đánh tâm nhãn yêu thương, đi, người nghĩ muốn cái gì. ra hỏa này, dĩ vãng mỗi lần như vậy thời điểm, đều là có cầu với chính mình thời điểm, mục thanh phong đối hắn kỹ xảo, rõ rành rành. Vô tình đắc ý mà dương mặt, nhai răng cười, ta muốn ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi. Hàng năm lúc tại tiếng trời chùa, hắn đều mau buồn đã chết. Ai ngờ luôn luôn nhất ăn hắn này một bộ mục thanh phong, lại đột nhiên như mặt, không được, lại đổi một cái. Vô tình sửng sốt, vì cái gì không được. Cái kia nữ, vốn di tưởng nữ ma đầu, nhưng ở thoáng nhìn nhà mình đường ca kia tràn đầy uy hiếp ánh mắt khi, sinh sôi một đốn, sau đó đổi thành nữ nhân. Nữ nhân kia hiện tại nhất định sinh ngươi khí đâu ngươi cảm thấy ngươi là sẽ lời ngon tiếng ngọt hống nàng vẫn là như thế nào. Mang ta tại bên người, tuyệt đối sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Hắn còn giảo hoạt mà hướng một thanh phong chấp trước mắt. mục thanh phong meo lại đôi mắt, không tỏ ý kiến. Vô tình ngẩn mặt, vẻ mặt tự tin a đây là an định rồi chính mình nha mục thanh phong bật cười mấy thứ này ai dạy ngươi ngày nào đó thấy viên thủ đại sư ta nhất định đến hảo hảo hỏi một chút khi nào tiếng trời chùa thế nhưng đã bắt đầu giáo đệ học tập nói tình yêu mục thanh phong xoay người đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến vô tình cứng lại xong rồi xong rồi này nếu như bị sư phụ đã biết còn có thể có chính mình hảo sao không nghĩ tới chẳng nhưng không có thể đi theo đường ca đi chơi ngược lại ăn trộm gà không còn mất nắm gạo Đang lúc hắn khóc không ra nước mắt thời điểm, thình lình nghe đường huynh thanh âm xa xa mà chuyển tới, còn không mau đi, không nghĩ đi. Vô tình nghe vậy lại hỉ, vội vàng phi cũng tưởng mà theo đi lên. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. Trưng 297 mặt nạ nam. Lời nói Diệp vi mang theo Diệp mai, Diệp quân rời đi khách sạn, thở phì phì mà chuẩn bị tìm một chỗ ăn một bữa non nê lấy tiêu chính mình này đầy ngập lửa giận ai ngờ mới vừa ở một nhà hàng ngồi xuống. Khỏe mắt dư quang trung liền thoáng nhìn một màn hình bóng quen thuộc, kia thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, thực mau liền hoàn toàn đi vào trong đám người, mất đi bóng dáng. Diệp Vi đôi mắt hung hăng mà mị lên, sau đó bất động thanh sắc mà đối tỉ tỉ, "Tỉ, nhiệm vụ lần này đã kết thúc, ta tính toán hồi Lai Dương thị, ngươi cũng mau hồi trường học đi." Diệp Mai lo lắng mà nhìn mắt muội muội, nàng không nốc, tự nhiên nhìn ra muội muội cùng cái kia Mục Thanh Phong chi gian, tựa hồ có chút không quá tầm thường. Nhưng mà hôm nay mục gia người thái độ lại như vậy ác liệt, Mội mội nhất định rất khó chịu đi Ta không nóng nảy Nếu không chúng ta một khối đi ra ngoài đi một chút Nghe này Phúc Tỉnh có 10 đại danh thắng Giống cái gì Vũ Di Sơn Nha Cổ Lãng Đảo Nha Còn có Mi Châu Đảo Thanh Nguyên Sơn Đại Kim Hồ Nhìn thuộc như lòng bàn tay tỉ tỉ Diệp Vi trong lòng ấm áp, Nàng tự nhiên minh bạch Diệp Mai Tâm Tư Hơi hơi mỉm cười nói Ta không có việc gì Đối những cái đó không thèm để ý người Bọn họ thái độ là tốt là xấu Đối ta tới căn bản không quan hệ đau khổ. Chính là, Diệp Mai còn tưởng lại khuyên, lại bị Diệp Vi đình chỉ câu chuyện, chúng ta đều vẫn là học sinh đâu, luôn không đi đi học, này đến qua đi sao. Bất động thanh sắc mà đối Diệp Quân đưa mắt ra hiệu. Diệp Quân tuy rằng ngẫu nhiên phạm điểm nhị, nhưng cũng không thật sứ ngốc, thấy thế vội vàng đối Diệp Mai, là nha, chúng ta chạy nhanh trở về đi, trường học lao sư đều thúc giục rất nhiều lần. Diệp Mai cả kinh, a ta như thế nào không biết nha, chúng ta đây trở về về sau có thể hay không bị phê bình nha. Có thể hay không khấu học phân, có thể hay không ảnh hưởng tốt nghiệp nha. Diệp quân chạy nhanh cười làm lành, sẽ không sẽ không, ta là ai nha. Ta ở trường học sai được, cùng lao sư nói chuyện, chỉ cần chúng ta ngày mai liền trở về, khẳng định sẽ không phạt chúng ta. Diệp mai nghe xong, lúc này mới yên lòng. Diệp vi âm thầm cấp Diệp quân điểm cai tán, này hành a, giải khởi dối tới mắt đều không mang theo chớp. Làm đô đệ, hắn không thể nghi ngờ là tính đủ tư cách, nhưng nếu là làm tỷ phu. bị lừa cái kia chính là chính mình thân tỷ tỷ liền diệp mai loại này đơn thuần hảo lừa tính về sau còn không được bị hắn hông đến xoay quanh diệp quân ý cười doanh doanh mà chuẩn bị hướng sư phó tranh công ai ngờ sư phó trên mặt tươi cười đột nhiên liền thay đổi vị kia ý vị không rõ ánh mắt làm hắn trong lòng thẳng đánh đột vừa rồi không đều hảo hảo sao đây là làm sao vậy vội vàng tống cổ rất diệp mai cùng diệp quân diệp vi thần sắc ngưng trọng mà hướng phía đông nam hướng chạy đi phía trước kia đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện khi nàng đã để lại chính mình một sợi thần thức bất quá cho dù là như thế nếu muốn tại đây đám đông ồ ạt đại đô thị tìm được một người cũng không phải dễ dàng như vậy nàng buông ra thần thức xuyên phố quá hẻm một cái lâu ngày sau mới rốt cuộc lại lần nữa phát hiện người nọ hành tung đây là một cái vứt đi đã lâu tinh luyện xưởng ngày thường hẻo lánh ít dấu chân người nàng đến nơi này tới làm gì diệp vi ngưng thần đảo qua không khỏi chấn động nguyên lai like nơi này thế nhưng có trời đất khác tại đây chỗ vứt đi tinh luyện xưởng dưới nền đất một người lãnh diệm nữ cùng một người mặt mang mặt nạ nam đối diện mà đứng, lãnh diệm nữ phẫn nộ mà trừng mắt trước nam nhân, lạnh lùng nói: ngươi không nên ép ta, bước nóng này, cùng lắm thì cá chết phá. a, nam cười khẽ, nhướng mày, cá chết phá, ngươi dám sao? ngươi thật sự có thể không màng ca ca ngươi chết sống sao? lãnh diệm nữ mắt hiện thống khổ chi sắc, cắn răng gầm nhẹ, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? ta đã nghe xong các ngươi nói, diên dục tập đoàn, hiện tại nhiệm vụ không hoàn thành, hoàn đến ta sao? ngươi nghe lời nam lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng ngươi nếu thật sự nghe lời sẽ đem ca tập đoàn chỉnh suy sổ sao ngươi cho rằng ca tập đoàn không có liền không cần lại đi hoàn thành cái kia nhiệm vụ ngươi liền có thể tự do ta phi nam hừ lạnh một tiếng thật mạnh hướng trên mặt đất phun ra khẩu đàm làm ngươi xuân thu đại mộng đi chúng ta một ngày không chiếm được muốn đồ vật ngươi liền một ngày không được căn bình chúng ta vĩnh viễn không chiếm được ngươi liền vĩnh viễn ngốc tại địa ngục đi diệp vi trong lòng cả kinh lý yên thế nhưng là bị người hiếp bức mới diên dục tập đoàn hiếp bức nàng rốt cuộc là người nào bọn họ cái gọi là nhiệm vụ lại là cái gì đang muốn tiếp tục nghe đi xuống đột nhiên di động tiếng chung ở nhất không nên vang thời điểm vang lên diệp vi cuốn quýt ấn xuống cử nghe kiện còn là không còn kịp rồi lý yên cập tên kia thần bí nam đã là phát hiện diệp vi biết chính mình không có khả năng lại nghe được hữu dụng tin tức lập tức xoay người không chút do dự rời đi diệp vi trước một giây vừa mới rời đi Kia nam thế nhưng dây lát gian liền xuất hiện ở nàng phía trước nơi địa phương, cảm nhận được trong không khí tàn lưu xa lạ hơi thở, nam trong mắt ám trầm như mực, nam ngón tay tửa không chút nào để ý mà nắm chặt, kia sắt thép đúc ra giá lập tức như đậu hủ giống nhau, bị tạo thành một đoàn môn ném đĩa. Dây tiếp theo, kia nam bay vọt mà đi, trong nháy mắt liền không thấy thân ảnh. Theo sát tới ly yên, đồng tử hung hăng co rụt lại. Diệp vi đem điện thoại tắt máy, sau đó thi triển khởi lăng liên bộ pháp, phi giống nhau lẻn đến một cái trên đường. Nên diện chạy tới một chiếc taxi Diệp Vi ngăn lại taxi Thân thức chung cái loại này bị người tỏa định cảm giác còn ở Nàng ninh mày Đại sĩ được rồi một đoạn đường sau lại đổi xe tàu điện ngầm Người nọ đuổi sát không bỏ Diệp Vi trên đường xuống xe Lại chuyển xe buýt Từ Nam đến Bắc Từ Tây đến Đông Thẳng đến đem toàn bộ phúc thành xoay cái biến Mới rốt cuộc ném xuống cái đuôi. Vừa rồi người kia Thực lực không dung liếc Kia một chốc kia gian phong xuất ra tới lệ khí Làm nhân tâm kinh Lý Yên như thế nào sẽ trêu chọc thượng loại người này? Diệp Vi thần sắc ngưng trọng, luôn mãi xác định không có người theo dõi sau, mới yên lòng móc di động ra. Đúng lúc này, Mục Thanh Phong lần thứ N điện thoại lại vang lên. Nhìn trên màn hình biểu hiện tên, Diệp Vi giận sôi máu. Người tốt nhất có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng tìm ta, nếu không ngươi, chết định. Mục Thanh Phong đều mau vội muốn chết, nguyên bản cho rằng Diệp Vi chỉ là sinh khí, mới không chịu tiếp chính mình điện thoại, chính là chính mình tại đây ba cái khi Đều đã đánh 50 cái điện thoại, đã phát vô số điều tin nhắn, nàng liền tính lại đại khí cũng nên tiêu đi. Có thể hay không là xảy ra chuyện gì. Như vậy tưởng tượng, Mục thanh phong rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, một bên điên cuồng mà tiếp tục gọi điện thoại, một bên mãn thành tìm. Nay thật vất vả đà thông, như thế nào nàng nghe tới khí còn như vậy đại, kia khẩu khí quả thực chính là nghiến răng nghiến lợi nha. Mục thanh phong nấp vòng, trước kia Diệp vi tính cách nhìn còn rất lý trí nha, như thế nào hiện tại. Đang lúc hắn buồn giàu thời điểm. Vô tình vẻ mặt hiểu do nói, có phải hay không cảm giác nàng thay đổi? Nay liền đúng rồi, ta nói cho ngươi, nữ nhân này nha nhất tam hiểu ngụy trang, luyến ái trước đều ôn nu hiểu chuyện, luyến ái sau liền càng quái. Lời nói còn không có xong, mịt rồ phồn trung liền truyền đến Diệp Vi rét căm căm thanh âm. Vô tình hòa thượng, cái gì đâu? Vô tình sau cổ trận lạnh, chạy nhanh hướng hắn đường ca sau lương toàn. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. Chương 298 đói chết xứng đáng. Diệp Vi. ngươi ở đâu bình đạm lời nói chung lại không cất dấu nhẹ nhẹ lo lắng cùng khẩn trương nhìn kêu mấy chục cái chưa tiếp điện thoại diệp vi lại đại khí cũng dần dần tiêu tán ngươi hồi khách sạn đi ta có việc muốn cùng ngươi hảo cúc điện thoại Mục thanh phong vội vã hướng khách sạn đuổi vô tình tức giận đến thẳng trứng mắt quả nhiên là có khác phái vô nhân tính có bạn gái liền đem đệ đệ ném một bên còn tưởng đi theo hắn ra tới chơi chơi đâu kết quả ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi một vòng hiện tại người tìm được rồi Bọn họ lại muốn đi hai người thế giới. Vô tình miệng giàu đến có thể quải chai dầu lòng tràn đầy khó chịu. Ừ, ngươi không mang theo ta chơi, ta chính mình chơi. Cái gì, ngươi phải đi. Mục Thanh Phong không nghĩ tới, vừa mới thấy tâm tâm niệm niệm cô nương, nhân ra cũng đã dẫn theo hành lý, tới cùng chính mình cáo biệt. ân ta còn là học sinh sao, không hảo tổng ở bên ngoài. Nếu dòng biển quá hết sự đã xong, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành, ta phải chạy nhanh trở về trường học báo danh. Một thanh phong trong mắt hiện lên một mặt không tha Hai người vừa mới cho thấy tâm ý Đúng là nùng tình mật ý thời điểm Còn không có hảo hảo gặp nhau đâu Liền phải chia lìa Bất quá, hắn cũng không phải cái loại này Bà bà mụ mụ nam nhân Dây lát gian liền đem sở hữu không tha che giấu Chỉ dặn dò nói, một đường tâm Diệp vi khẽ lên tiếng Xoay người, đi nhanh rời đi Bất quá lại không phải hồi lai dương thị Mà là đi hạ môn, la thanh văn thuê nhà ở Thần bí mặt nạ nam xuất hiện làm diệp vi trong lòng chung cảnh báo sao vang nàng ý thức được lý yên nhất định vô pháp thoát khỏi người kia mà chính mình ngốc biểu ca một khi đã biết lý yên tình cảnh nhất định sẽ không màng cánh mạng mà trộn lẫn tiến vào tư tiền tường hậu diệp vi quyết định đi trước tìm biểu ca chỉ có ở chính mình dưới mí mắt nhìn nàng mới có thể yên tâm chút bất quá những việc này diệp vi cũng không có đối mục thanh phong khởi bởi vì biết hắn sắc bế quan nàng không nghĩ hắn phân tâm tái kiến la thanh văn diệp vi không khỏi mở to hai mắt nhìn suýt nữa tưởng chính mình hoa mắt cái này hồ kéo cha treo hai cái đại đại gấu trước mắt ngắn ngủn hai ngày liền gầy một vòng lớn nam nhân thật là chính mình biểu ca sao trong phòng nơi nơi đều là rác rưởi mùi hôi huân thiên phòng bếp vẫn là chính mình rời đi khi bộ dáng có thể thấy được ra hỏa này hai ngày này căn bản không nấu cơm diệp vi tìm một vòng cũng chưa thấy được cái gì cơm hộ mì ăn liền linh tinh tức khắc tức giận đến một trận gió tựa mà vọt tới la thanh văn trước mặt một phen méo hắn cổ áo giống to ngươi nhìn xem chính ngươi giống cái cái dặng gì một đại nam nhân gặp gỡ điểm suy sụp liền muốn chết muốn sống ta nhất trướng mắt chính là ngươi loại người này mang mắng diệp vi măng không nổi nữa bởi vì nhân ra như cũ hai mắt lỗ trống mà nhìn chằm chằm sân nhà căn bản là không đem nàng lời nói nghe tiếng lỗ thai đi diệp vi bất đắc dĩ mà buông ra hắn một trận gió dường như đem phòng thu thập một lần sau đó sẽ không nấu cơm diệp đồng học chạy tới mua mấy phân cơm hộp không hề nghi ngờ la thanh văn là sẽ không ăn nửa chết nửa sống mà nằm trên sàn nhà, Diệp Vi càng xem càng sinh khí, phanh, mà một tiếng đóng lại cửa phòng, chạy tiến không gian đi. Ngươi thích ăn thì ăn, đói chết xứng đáng. Không nghĩ tới bị nhà mình biểu ca tức giận đến chết khiếp, vào không gian sau lại có thu hoạch ngoài ý muốn, nguyên lai bạch miểu cùng Hoàng Liêu đều tỉnh. Diệp Vi tiến vào thời điểm, bạch miểu đang cùng Ngọc Linh đấu võ mồm đâu hiện giờ chính mình trong không gian có ba cái khí linh, còn có một con sóc, thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Thấy Diệp Vi vào được. Bạch Miểu cũng bất chấp lại cùng Ngọc Linh đấu võ mồm, ngón tay Diệp Vi liền mang khai, ngươi cái này xuẩn nữ nhân, được đến như vậy đồ tốt, thế nhưng đều sẽ không dùng. Diệp Vi đầy đầu hát tuyến, ra hỏa này độc miệng thể lại về rồi. nang mắt trợn trắng, thông minh tuyệt đỉnh Bạch Miểu đại nhân, xin hỏi chủ nhân của ngươi ta lại làm sai cái gì? Ha, ngươi đây là ở nhắc nhở ta, chú ý chính mình thân phận sao? Bạch Miểu nhảy dựng lên, lớn tiếng reo lên. Diệp Vi nghiêm trang gật đầu, đúng vậy, bằng không đâu. Hảo quang Côn A, cư nhiên liền như vậy thừa nhận. Bạch miệu bị ngẹn đến không ra lời nói tới, Thì thì, thì thì thì, thì bị hắn độc miệng tức giận đến mau tạc giấc Ngọc Linh thấy thế cười ha ha, sóc cười đến không khép miệng được, đầu không ngừng điểm a điểm a điểm. Diệp vi buồn cười, bạch miệu đen mặt, hung hăng mà trừng mắt nhìn Ngọc Linh liếc mắt một cái, sau đó đối Diệp vi lớn tiếng reo lên, kia rong biển quái dịch này, ngươi còn có nghi muốn? Diệp vi nghe vậy, vội vàng thu liệm ý cười, nghiêm túc hỏi Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Hừ, bạch miểu hư lạnh một tiếng, ngạo kiều mà dương đầu, một bộ ngươi mau tới cậu ta đi bộ dáng. Gặp gỡ như vậy khí linh, Diệp vi cũng là cho quỷ, chính mình này chủ nhân đương đến, thật quá con mẹ nó có uy tín. Không có biện pháp, ai kêu nhân ra trong bụng học vấn nhiều đâu. Diệp vi cái này đương chủ nhân chỉ phải thấp hèn mà cho chính mình khí linh thuần mau. Được rồi, chúng ta ai với ai nha? Mau nói cho ta biết đi. Bạch miểu trắng Diệp vi liếc mắt một cái. lại ngó ngọc linh liếc mắt một cái thử lạnh liếc mắt một cái đem đầu vạn hướng bên kia đến đây là muốn cho chính mình trừng phạt ngọc linh đâu diệp vi bất đắc dĩ mà nhìn nhà mình linh sủng liếc mắt một cái ngọc linh đột nhiên đánh cái dùng mình chủ chủ nhân ngươi muốn làm sao ha ha, diệp vi bước lên một nụ cười đi bước một tới gần ngọc linh nàng không cười còn hảo này cười ngọc linh chân run đến lợi hại hơn ngươi ngươi đừng tới đây diệp vi tiếp tục cười ngoan ngọc linh hảo ngọc linh ngươi liền từ ta đi ngọc linh a la lên một tiếng giải nha liền chạy diệp vi chậm gì gì mà ở phía sau truy biên truy biên đều, ngọc linh nha ngươi liền từ ta đi bạch Miệu đầy đầu hát tuyến nha đầu này thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ kia đáng kinh dạng quả thực không nỡ nhìn thẳng hắn cũng biết diệp vi căn bản là sẽ không càng trừng phạt ngọc linh nàng chính là đùa với chính mình vui vẻ đâu tuy rằng không đạt tới mục đích bất quá bạch miệng khoe miệng hơi câu ừ ta chính là khoan dung nhất hào phóng người lười đến cùng một con trưởng mao xúc sinh so đo bạch miểu lười đến lại xem kia đối diễn kịch chủ tớ lập tức đi đến kho hàng đem vô lương chủ nhân tùy tay ném xuống đất dong biển yêu độc túi lấy ra tới sau đó đi đến chăng có mất đi cái kia bên cạnh ao diệp vi vẫn luôn dựng bên thai nghe động tĩnh đâu thấy thế vội vàng chạy vội trở về nàng liền sao bạch miểu ra hỏa này chính là thích ngạo kiều độc miệng mà thôi mới sẽ không thật sự muốn chính mình giáo hấn ngọc linh đâu bạch miểu nhắm mắt lại chỉ gian một đạo linh lực bắn ra, liền có một đoàn thủy mạc trạng đồ vật bao bọc lấy kia đoàn độc túi. Độc túi bay lên, trôi nổi với mất đi trên không, sau đó một giọt một giọt màu lục đậm dịch nhảy tích tới rồi mất đi bên trong, nháy mắt như nước nhập chảo dầu, phát ra kịch liệt mắng mắng thanh. Chỉ chốc lát sau liền như chảo dầu sôi chảo, cố lấy nhất xuyến xuyến bọt nước. Lúc này, Bạch Miểu trên trán đã có mồ hôi, Diệp Vi lo lắng mà nhìn mắt lục xâm cùng Hoàng Liêu, bọn họ toàn bình tĩnh mà lắc lắc đầu, Diệp Vi chỉ phải lại hạ tính tới. tiếp tục chờ đãi hoàn toàn mới sửa bản càng hai mau càng ổn ba định đệ 299 trăm chương thăng cấp bản mất đi lại một lát sau tiêu chỉ mặt ngoài chậm rãi bước lên nổi lên một sợi đám xương lục xâm cùng hoàng nghiêu đồng thời ra tay đem rong biển quay sát chết lấy pháp lực triển khai tầng tầng bao vây ở chỉ bốn phía tuy rằng mắt thường nhìn không thấy nhưng diệp vi thần thức lại có thể cảm giác được vòng bảo hộ nội đám xương càng ngày càng nhiều cuối cùng sở hữu mất đi đều hóa thành đám xương bạch miểu thân hình cơ Diệp Vi trong lòng căng thẳng, rất muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng lại sợ chính mình sang bệnh, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Cũng may, tuy rằng Bạch Miểu có chút linh lực chống đỡ hết nổi, nhưng cuối cùng vẫn là thành công mà đem hóa khí mất đi lại lần nữa ngưng tụ thành trạng thái dịch. Kia rong biển quái thi thể ầm ầm rách nát, thế nhưng hóa thành bụi, một chút quy về hư vô. Lúc này mất đi, nhan sắc biến thành màu lục đậm, liền ở Diệp Vi chính kinh ngạc cảm thán khi, Bạch Miểu đột nhiên hét lớn một tiếng, nhanh lên, tích nhập ba giọt máu đêm. Diệp Vi ngẩn ra, vội vàng cắt vỡ ngón tay, đem tam tích máu tươi tích nhập trong đó, không ngờ máu tươi dung nhập mất đi sau, kia màu lục đậm chất lỏng lại đột nhiên phản sóc trở về, nháy mắt liền xâm nhập Diệp Vi mới vừa bị cắt ra ngón tay chung. Thế, đau quá. Diệp Vi nhữ chặt mày, nếu không phải chắc chắn bạch miểu đám người sẽ không lưu hại chính mình, nàng cơ hồ muốn cho rằng chính mình phải bị mất đi hòa tan. Cũng may này đau cũng không có liên tục lâu lắm, ước tam tức công phu, liền biến mất. chỉ là ngón tay thượng lại lưu lại một đạo đạm lục sắc giọt nước dạng ân ký diệp vi trong lòng vui vẻ thân hồn chung đã cảm giác tới rồi mất đi tồn tại này cư nhiên còn có thể như vậy sao quả thực quá không thể tưởng tượng bạch miểu lau đem mồ hôi trên trán thấy chủ nhân vẻ mặt ngây ngô cười bĩu môi không kiến thức veo mà một tiếng lại bay trở về chính mình bản thể ngủ đông đi diệp vi trên mặt tươi cười một ngừng, ai bạch miểu thứ này cũng không biết hắn thích cái gì lần sau nhất định lộng điểm hắn thích khao khao hắn Mất đi cùng kia rong biển quái đều là thiên sinh địa trưởng đồ vật, không biết tồn tại nhiều ít năm, đã sớm dần dần diễn sinh ra mỏng manh linh thức. Mà Bạch Miểu ngũ hành thuộc thủy, phàm là cùng thủy có quan hệ vật chất, đều có trời sinh thân hòa tính. Hắn ở mất đi bên trong gia nhập rong biển quái dịch nhảy độc túi, lại phụ lấy chính mình linh lực cập một kia thần hồn chi lực, khiến cho dung hợp sau mất đi cùng Diệp Vi khế ước, biến thành cùng nàng huyết nhục tương liên, thần hồn tương khế vũ khí. Ngay sau, Diệp Vi lại sử dụng khi, là có thể tùy tâm sử dụng. chỉ nào đánh nào hơn nữa thứ này còn có thể hóa khí thành xương mù trạng công kích thời điểm đả kích mặt lớn hơn nữa càng cứng hãn diệp vi vừa lòng sờ sờ chính mình ngón tay thượng giọt nước trạng ấn ký ánh mắt đảo qua nhìn về phía kia viên rong biển quá yêu đan thứ này theo có thể luyện đan lần trước nàng tu vi đột phá luyện khí hai tầng thời điểm không gian lại mở ra mấy quyển về luyện đan phương diện thư tịch diệp vi quyết định hảo hảo học học còn có ngọc yên chân nhân trong động phủ thải tới dược thảo lần trước còn không có tới kịp cẩn thận thu thập chỉ là vội vàng loại ở linh điền trung diệp vi một bên đọc sách một bên phân biệt dự thảo thế nhưng say mê trong đó đã quên thời gian chờ diệp vi rối người từ học tập trung tỉnh lại khi đã qua đi một ngày một đêm lúc này nàng phương cảm thấy sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng vội vàng ra không gian muốn tìm điểm ăn đi ngang qua phòng khách thời điểm diệp vi bước chân một đốn la thanh văn thế nhưng vẫn là giống diệp vi ngày hôm qua rời đi khi giống nhau chẳng những cơm không ăn một ngụn Ngay cả tư thế thế nhưng đều cùng nàng rời đi trước giống nhau như lúc. Diệp Vi đầy đầu hát tuyến, hoàn toàn hết trôi nói rồi. Thở phì phì mà vọt vào phòng bếp nấu hai đại chén mì, Diệp Vi cùng La Thanh Văn rằng co, ta cũng không tin, ngươi thật có thể đem chính mình đói chết. Biểu ca, ăn chút mì sợi đi, đặc biệt ta ngon, ta bỏ thêm xóa khô. La Thanh Văn, ngươi ăn không ăn, lại không ăn ta sinh khí. La Thanh Văn, trong mắt cũng chưa động một chút, Diệp Vi sắc mặt xanh mét. Ngươi là tính toán đói chết chính mình sao? Ngươi nếu là đã chết, cậu mợ còn có bà ngoại, võ nên có bao nhiêu thương tâm nào, nhân sinh nhất bi ai sự không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngươi. Diệp vi tìm đủ loại tử thẳng đến chính mình miệng khô lười khô, thanh âm ngẹn nào, nhân ra vẫn là cũng không nghe thấy dường như, cái này đem Diệp vi cấp khí, ngươi không ăn có phải hay không? Ngươi không ăn ta ăn. Làm liên làm, Diệp vi từng ngụm từng ngụm mà, một lát liền đem một chén lớn mặt ăn cái tinh quang. Nàng hiện tại đã ý thức được, biểu ca đây là quyết tâm muốn suy suốt rốt cuộc nha. Nếu là lấy trước, hắn đảo còn không đến mức như vậy, nhưng cố tình này một tháng thời gian, cùng Lý Yên sớm chiều ở chung, tiêu cảm tình đã sớm so từ trước càng sâu N. N. phân. Diệp Vi xem như bị chính mình biểu ca cấp đánh bại, nàng tin tưởng, nếu là chính mình còn như vậy mặc kệ đi xuống, hắn còn thật có khả năng cứ như vậy đem chính mình nói chết. Nếu là Trung Quốc công khai hải tuyển si tình Hán, La Thanh Văn xác định vững chắc là thỏa thỏa quán quân nha. diệp vi lúc này là lại sinh khí lại đau lòng đáy lòng còn dâng lên một cổ không rõ nói không rõ chỗ sót cùng với không thể không thừa nhận kính nghệ nội tâm giấy rủa một phen diệp vi ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm la thanh văn chậm rãi mở miệng ngày hôm qua ta ở phúc thành nhìn thấy lý yên quả nhiên nhắc tới đến lý yên la thanh văn lỗ chống đôi mắt lập tức hiện lên một tia thần thái tia trong mắt rốt cuộc không hề là chống không một vợn ai diệp vi dưới đáy lòng thở dài nàng không phải thánh mẫu nàng cũng thực tích mệnh vốn dĩ không nghĩ trộn lẫn đến Lý Yên những cái đó lung tung rối loạn chuyện này đi, nhưng ai làm nhà mình biểu ca không nhân ra liền sống không nổi nữa đâu. Ai làm chính mình không tiền đồ, thế nào cũng phải như vậy để ý cái này chuẩn biểu ca đâu. Cho nên, vì làm biểu ca một lần nữa tỉnh lại lên, nàng chỉ có thể nghĩ cách giúp Lý Yên giải quyết rất phiền thoái, cuối cùng làm cho bọn họ hai ở bên nhau bái. Đến nỗi Lý Yên không muốn làm sao bây giờ, loại này vấn đề diệp Vi cũng suy xét hảo, nếu nàng thật sự vô tình đến tận đây. Chính mình không ngại vận dụng một chút đặc thù thủ đoạn. Xa ở phúc thành Lý Yên, đột nhiên giật mình linh dùng mình một cái. Chính mình rời đi vài thiên, cũng không biết La Thanh Văn thế nào. Mấy ngày này, nàng căn bản không dám đi tưởng vấn đề này. Suy nghĩ lại có thể như thế nào đâu. Hiện tại nàng, chỉ biết cho hắn mang đi vô cùng vô tận phiền thoái, thậm chí còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng duy nhất có thể làm, chính là cách hắn rất xa, không bao giờ đi gặp hắn. Chỉ là, cái kia đầu đất, như vậy chấp nhất. Như vậy gì? Chỉ hy vọng hắn nhanh chóng quên chính mình mới hảo. Nghĩ đến người kia, nghĩ đến người nọ năm lần bảy lượt dây dưa, nghĩ đến hắn vì cứu chính mình phấn đấu quên mình bộ dáng, nghĩ đến kia hơn một tháng, hai người sống nương tựa lẫn nhau khi ấm áp ngọt ngào. Tuy là Lý Yên trong lòng sớm đã dựng lên băng cứng, cũng không khỏi hòa tan thành thủy. Nàng tựa cười lại tự bi, năm ngón tay gắt gao nắm trong tay cái kia làm thủy tinh phát kẹp. Đây là hắn đưa nàng, khiến cho nó làm duy nhất niệm tưởng đi. Đột nhiên. một đạo lệnh băng thanh âm bỗng dưng ở bên thai nổ vang nha nhìn ngươi này vẻ mặt xuân sắc là ở tưởng niệm tình lang đi lý yên cả người cứng đờ lạnh lùng mà nhìn xuất quỷ nhập thần mặt nạ nam ta muốn gặp Taka, hắn hảo hảo ta mới có thể vì các ngươi làm việc hoàn toàn mới sửa bản càng hai mau càng ổn ba định chương ba trăm si tình hán tử vì tình cương đại mặt nạ nam hhh ta cười ngươi cảm thấy ngươi có nói điều kiện tư cách sao lý yên trong mắt hiện lên một mặt tuyệt quyết không thấy được Taka. ta tình nguyện chết cũng sẽ không lại vì các ngươi làm việc mặt nạ nam lánh khốc vô tình trong mắt toàn là trào phúng ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha là muốn ta chặt đứt lý lỗi một cái cánh tay vẫn là chém ngươi tình nhân một chân lý yên thân cứng đờ cường tự chấn định nói ngươi hổ cái gì ta không có tình nhân phải không mặt nạ nam tả tà, tà mà dương ngôi nguyên lai like ở ngươi trong lòng họ la liền tình nhân đều không tính là nha hưởng kia vì ngươi trả không nhớ cơm không nghĩ tấm tắc Thật là cái ngu xuẩn. Bọn họ thế nhưng đã biết là thanh văn tồn tại. Lý Yên sắc mặt chốc lát gian một mảnh tái nhợt, thân không tự giác mà hơi hơi phát run. Vì cái gì, vì cái gì chính mình đều đã một lui lại lui, một nhẫn lại nhịn, những người đó vẫn là không chịu buông tha chính mình. Vì cái gì muốn một lần lại một lần mà tới bức ta. Lý Yên khỏe mắt muốn nước ra, một cổ thật sâu tuyệt vọng như thủy triều đem nàng bà phủ. Cái gì, Lý Yên có nguy hiểm. Nàng ở đâu, ngươi mau mang ta đi tìm nàng. La Thanh Văn kích động mà nhảy dựng lên, lôi kéo Diệp Vi liền ra bên ngoài chạy. Đáng tiếc không chạy hai bước, lại bởi vì thân thể quá mức suy yếu, bùm một tiếng té lăn trên đất. Diệp Vi Ninh Mi trên cao nhìn xuống nhìn hắn, hiện tại muốn ăn cơm sao? La Thanh Văn vội gật đầu không ngừng, muốn muốn uống thủy, muốn ăn cơm. Diệp Vi nhận mệnh mà chạy tới cho hắn đổ một cốc nước lớn. La Thanh Văn giống thân ở trong sa mạc người giống nhau, đoạt lấy ly lộc cọc lộc lộc uống đến một giọt không dư thừa. Sau đó mắt trông mong mà nhìn biểu muội, Diệp Vi là đã vừa bực mình vừa buồn cười, như vậy biểu ca, lại đáng thương lại đáng giận. Biểu huynh muội hai người rốt cuộc ăn uống no đủ, La Thanh Văn vốn dĩ tưởng quát cái hồ, tắm rửa một cái lại ra cửa, lại bị Diệp Vi ngăn trở. Nàng trên dưới đánh giá La Thanh Văn liếc mắt một cái, một bên gật đầu một bên nói, ơn, không tồi, giống, cai tiêu hóa, bảo đảm làm người thấy chi rơi lệ. La Thanh Văn đầy đầu mở miệng, Vi Vi, người muốn làm sao? Diệp Vi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ. La Thanh Văn lúc này mới phản ứng lại đây, tinh thần lực kéo dài đi ra ngoài tìm tòi, cả kinh nói, có người ở giám thị chúng ta. Chuẩn xác, là có người ở giám thị ngươi. Ngày hôm qua Diệp Vi tiến vào thời điểm, còn không có phát hiện có người ở bên ngoài giám thị, hiển nhiên này hai người là nàng tiến không gian sau mới đến. Này hai người nhất định là hiếp bức Lý Yên kêu bang nhân phái ra, ngươi đi giải quyết rất bọn họ. La Thanh Văn kinh ngạc hỏi, ta ta sao diệp vi tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không phải ngươi chẳng lẽ là ta la thanh văn buồn rầu mà ninh mi đánh vượng được không diệp vi nhún mày sau đó chờ bọn họ tỉnh chạy tới hội báo rút dây động rừng làm những người đó để phòng chúng ta cuối cùng thất bại trong gang tất sao la thanh văn bị nghẹn đến không ra lời nói tới diệp vi sâu kín mà lại bổ sung một câu những người đó đều không phải thiện tra, lần này hành động không thành công liền xả thân nếu là thất bại Lý Yên chỉ sợ cũng sống không được. Sống còn không có xong, La Thanh Văn đột nhiên mắt hiện hung quang, tinh thần lực ngưng tụ thành hàng châm, hưu mà đâm vào kia hai người đại não. Phanh, phanh, bên ngoài truyền đến hai tiếng nặng nề ngã xuống đất thanh. Diệp Vi, quả nhiên si tình nào. Diệp Vi cùng La Thanh Văn một trước một sau rời đi này sở phòng, ở cách đó không xa thấy được hai cái tuổi trẻ nam nhân thi thể, đưa bọn họ trên người sở hữu đồ vật đều lục soát ra tới. Đáng giá ném vào không gian. sau đó cầm lấy bọn họ di động mở ra thông tin ký lục bên trong trò chuyện ký lục rất ít nhưng đủ để cho Diệp Vi phát hiện vấn đề nàng nhanh chóng dùng chính mình di động rút thông triệu thông điện thoại chỉ vang lên một tiếng mịp rồ phồn trung liền truyền đến triệu thông oán giận thanh âm uy lão đại ngài thật đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi nha ngay cả chúng ta muốn tìm ngươi, đều thiên nan và nan a Diệp Vi bật cười ngay sau đó nghiêm mặt nói giúp ta tra mấy cái dãy số Tuất lão đại Ngươi liền chờ ta tin tức đi. Triệu Thông trên mặt hiện lên khởi nóng lòng muốn thử hương phấn, chính mình tình báo bộ môn thành lập có đoạn này, từ lão đại kia thu được vài bút tư kim, chính là lại trước nay vô dụng lão đại phục vụ quá. Hiện tại thật vất vả có nhiệm vụ tới, có thể nào không gọi hắn hương phấn đâu. Vội xong này hết thảy, Diệp Vi đem kia bộ di động ném hồi thi thể trên người, sau đó tay trái ngón trỏ đầu ngón tay khẽ nhúc ních, một giọt màu xanh lục chất lỏng nhỏ giọt ở thi thể thượng, trong nháy mắt kia hai cổ thi thể liền bị ăn mòn đến sạch sẽ. diệp vi lưu loát mà xoay người ngụy trang thành một người quan khách mua đủ loại hải sản tránh ở yên lặng chỗ toàn ném vào trong không gian vốn định trực tiếp ném vào không gian khê lại lo lắng sẽ ô nhiễm suối nước diệp vi đơn giản làm hoàng liều ở bên dòng suối đảo khẩu sâu đầm hồ nước trải qua bờ biển thời điểm làm bộ rối tay chụp đánh nước biển đem nước biển tiến cử hồ nước chỉ là này khẩu hồ nước dùng để dưỡng hải sản cũng không biết có thể hay không hành tạm thời thử xem đi làm xong này hết thảy Đã lại đi qua một ngày. La Thanh Văn dùng máy truyền tin liên lạc Diệp Vi, long chín tổ phát xuống dưới, phía trước Diệp Vi máy liên lạc hỏng rồi, sau lại lại phát lại bổ sung một cái, chính mình đã tới Phúc Thành. Ân, ta đã biết, theo kế hoạch hành sự. Lại qua không ta, triệu thông điện thoại đánh lại đây, lão đại, ngươi làm ta tra dây số, đã tra được, là Thái Sâm quyền anh, câu lạc bộ tổng giám đốc Tần Xuyên. Diệp Vi còn có môi, hiệu suất rất cao nha. Triệu Thông lập tức gọi, đây là tự nhiên Bằng không như thế nào không làm thất vọng ngươi chi trả những cái đó kinh phí nha. Tần Xuyên tư liệu đâu? Ngươi bên kia có máy phát sao? Ta chuyển cho ngươi. Không cần, ngươi trực tiếp, ta nhớ rõ chủ. Triệu thông ngẩn ra, khoe miệng cười, như thế nào đem nhà mình lão đại kia biến thái đã gặp qua là không quên được công năng cấp đã quên đâu. Tần Xuyên, 31 tuổi, sơn nam tỉnh Hà Hương thị người, chưa lập gia đình, song thân mất sớm, trước mắt là cô độc một mình, người cô đơn một cái. Hắn từng là một người đặc trùng quân nhân, xuất ngũ sau liền thành lập Thái Sâm Quyền Anh Câu Lạc Bộ. Hảo, vất vả. Diệp Vi câu chuyện vừa chuyển, nói, ta còn có một việc giao cho ngươi đi làm. Cắt đứt điện thoại, Diệp Vi túi đầu suy nghĩ, một cái liền ra hỏa thân người đều không có người, xuất ngũ sau nơi nào tới tài chính thành lập Quyền Anh Câu Lạc Bộ. Xem ra, hắn cũng chỉ là bị này sau lương thế lực đẩy ra người mà thôi. Bất quá nàng không đổi, sớm hay muộn sẽ làm cá lớn nhóm. một cái một cái mà trồi lên mặt nước. Phúc Thành, một cái hồ kéo cha hỏa điên cuồng tìm kiếm bạn gái thân ảnh, làm cho cả Phúc Thành các bá tánh bắt quái chi hỏa nhanh chóng tràn ra. Cũng đến đích với bọn họ bắt quái, bất quá một ngày thời gian, La Thanh Văn liền chờ tới tưởng chờ người. La Thanh Văn nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt bốn cái đại xá chỉ thấy bọn họ thân cao thể tráng, cơ bắp căng chặt, song sườn huyệt thái dương cao cao cố lấy, Hiển nhiên đều là nội gia cao thủ. Các ngươi là người nào? hoàn toàn mới sửa bản càng hai mau càng ổn ba định chương ba trăm linh một hình tiêu mạnh rẻ cầm đầu người lạnh lùng mà nhìn hắn chính là ngươi ở mãn thế giới mà tìm lý yên la thanh văn nghe được lý yên tên lập tức kích động lên là là là là ta ở tìm nàng các ngươi biết nàng ở đâu sao a người nọ cười lạnh một tiếng muốn gặp nàng liền ngoan ngoãn mà cùng chúng ta tới hắn phía sau hai gã đại hán vây quanh đi lên một cái hắc bao tải đâu đầu liền trao xuống dưới la thanh văn cũng không phản kháng Chỉ là đặt bên cạnh người tay hung hăng siết chặt, trái tim đều đập lỡ một nhịp, biểu mọi kế sách thấy hiệu quả, chính mình rốt cuộc dẫn ra sau lưng người, chính là bọn họ thật sự sẽ mang chính mình đi gặp Lý Yên sao? Lý Yên nàng, có khỏe không? Vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn thấy nàng, nhưng chuyện tới trước mắt, lại đột nhiên thấp phẩm lên, này đại khái chính là gần hương tình kết đi. Nhưng mà La Thanh Văn vẫn chưa có thể trước tiên nhìn thấy Lý Yên, ngược lại bị bốn đại hán đưa tới ngầm nhà tù. Bị cởi bỏ bao tải kia một khắc, La Thanh Văn lập tức kêu to, đây là nơi nào? Lý yên đâu? Các ngươi không phải muốn mang ta đi thấy nàng sao? Những người đó hắc hắc cười lạnh, lại không ngôn ngữ, ngược lại loảng soảng một tiếng đóng lại cửa sắt. La Thanh Văn thu liễm khởi trên mặt kinh hoàng chi sắc, mắt đánh giá bốn phía hoàn cảnh, này gian nhà tù tứ phía đều dùng nhi cánh tay thô thép vây quanh, hay là người thường, liền tính là thân phụ võ công người muốn chạy thoát, đều căn bản không có khả năng. Ở thoáng nhìn trong một góc cái kia nằm liệt ngồi ở mà, Hình tiêu mảnh rẻ nam nhân khi, la thanh văn đồng tử hung hăng mà rụt một chút. Tia nam nhân phi đầu tán phát, trên người quần áo thấy không rõ lắm nhan sắc, nhan bèo nhèo thả tản ra một cổ thanh tuổi. Có lẽ là la thanh văn ánh mắt quá mức khiếp sợ, người nọ rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, đại thấy rõ ràng trước mắt người khi, hắn ngốc chất trong mắt rốt cuộc có một chút biến hóa, người như thế nào cũng bị trộm tới, khủ khụ hắn đột nhiên kịch liệt mà ho khăn lên, khu đến kinh thiên động địa, làm người nhịn không được lo lắng. hắn đơn bạc thân thể hay không còn có thể thừa nhận được lý lỗi nếu không phải hắn câu nói kia cùng quen thuộc ánh mắt la thanh văn quả thực không thể tin được trước mắt người này thế nhưng chính là cái kia đã từng khí phách hăng hái tuấn lãng khóc xoáy lý lỗi lý lỗi thật vất vả mới ngừng ho khan trong mắt hiện ra một mạt nghi hoặc hắn bị nhốt ở nơi này mấy tháng cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy càng không biết chính mình mội mội cùng trước mắt cái này có chút thiên nhiên ngốc la thanh văn phát sinh đủ loại gốc mắt la thanh văn có chút xấu hổ không biết như thế nào giải thích chính mình cùng lý yên quan hệ đơn giản liền không đi giải thích không nghĩ tới đường đường đông nam lý gia đệ thế nhưng lưu lạc đến tận đây lý lôi sắc mặt lạnh lùng nhàn nhạt mà liếc coi hắn thức mau ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau la thanh văn tuét miệng cười ta sẽ không bởi vì ta cùng ngươi không giống nhau bãi hắn hướng về phía không có một bóng người hàng rào sắt dương giọng kêu to ta muốn gặp các ngươi lao đại phong điều khiển mặt nạ nam khỏe miệng giơ lên đây là cái tàn nhẫn nhân vật Chính mình phái đi theo dõi người đến bây giờ đều không có một chút tin tức, hiển nhiên là bị hắn cấp trừ bỏ. Có thể lặng yên không một tiếng động xử lý rất chính mình tham, có thể thấy được này nhưng cũng không phải như vậy vô năng. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, mặt nạ nam thân hình vừa động, trong nháy mắt biến mất ở phòng điều khiển. Nhìn kia mặt nạ nam, chân không chạm đất mà phiêu tới, la thanh văn mấy không thể thấy híp híp mắt, nghe người muốn gặp ta. Không sai, các ngươi đóng lại ta, đơn giản là muốn cho ta giống hắn giống nhau. trở thành hiếp bức Lý Yên công cụ. Nhưng là Lý Yên tính ta quá hiểu biết, nàng nhất định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Này không nhọc ngươi lo lắng, ta sẽ làm nàng thỏa hiệp, chỉ cần nàng nhìn đến ngươi cũng biến thành lý lỗi như vậy. Mặt nạ nam gắn vào mặt nạ sau đôi mắt, không hề đổ ấm mà nhìn là Thanh Văn. La Thanh Văn vội la lên, liền tính nàng cuối cùng thỏa hiệp, cũng là tâm bất cam tình bất nguyện, lại có thể đem sự làm được thật tốt. Ta cũng là tinh thần lực dị năng giả, ngươi phóng ta đi ra ngoài, làm ta đi phục nàng. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau vì các ngươi hiệu lực, không phải càng tốt sao. Mặt nạ nam hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ như vậy, lông mày hơi trọn nhìn La Thanh Văn, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói. La Thanh Văn sửng sốt, vì cái gì không tin. Như là nghĩ tới cái gì, hắn kinh ngạc hỏi, các ngươi nên không phải là muốn chúng ta bạch cho các ngươi làm việc đi. Khó trách Lý Yên không muốn, ta các ngươi như vậy không thể được, sao có thể lại tưởng con ngựa chạy trốn mau, lại tưởng con ngựa không ăn cỏ. Ngươi muốn nhân ra vì ngươi bán mạng, phải lấy ra tương ứng thủ lao tới sao? Bợ lạ bợ lạ bợ lạ, La Thanh Văn thế nhưng cho nhân ra thượng khởi khóa tới, nghe được mặt nạ nam mày càng ninh càng chặt, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng đánh gây hắn, ngươi quá dài dòng. La Thanh Văn vẻ mặt kinh ngạc, ta dài dòng sao? Mặt nạ nam, chúng ta làm cũng không phải là cái gì chuyện tốt. La Thanh Văn không chút nào để ý mà phất phất tay, này ta sớm đoán được, Lý Yên là nữ nhân, dễ dàng mềm lòng, ta nhưng không giống nhau. chỉ cần ta có thể cùng chính mình âu yếm nữ nhân vĩnh viên ở bên nhau ta quản người khác sống hay chết mặt nạ nam ánh mắt lập lòe nhìn la thanh văn ánh mắt tràn ngập xem kỹ như vậy một cái ham ích lợi ích kỷ tự mình nam nhân không thể nghi ngờ là thực dễ dàng mượn sức nghĩ đến lý yên kia nha đầu dầu muối không ăn nếu không phải yêu cầu dùng đến nàng dị năng hắn sao có thể lưu nàng cho tới hôm nay hiện giờ này nếu là chịu cam tâm tình nguyện mà vì ta sử dụng đảo cũng vẫn có thể xem là một cái hảo cầu Chỉ cần cho hắn một cây sướng cốt, liền có thể chặt chẽ không chế được hắn. a, mặt nạ nam đột nhiên thấp giọng cười, hảo, ta liền thích ngươi như vậy người xấu. Bất quá, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm la thanh văn, muốn làm ta tin tưởng ngươi, nhưng không dễ dàng như vậy. La thanh văn nóng nảy, ta người này thành thật nhất, chưa bao giờ lời nói dối. Phải không? Mặt nạ nam mới sẽ không tin tưởng đâu, càng chính mình là người tốt, càng là hư liên cốt. Ta cho ngươi cái chứng minh chính mình cơ hội. Hắn chỉ hướng về phía trong một góc Lý Lỗi, giết hắn. La Thanh Văn theo hắn ngón tay phương hướng vọng qua đi, cùng Lý Lỗi tầm mắt ở không trung giao hội. Lý Lỗi mắt hiện trâm trọng, hư lạnh một tiếng mắng, liền ngươi như vậy đê tiện người. Ta muội muội sao có thể sẽ thích ngươi? Đừng có nằm động. Hắn trong lòng lại tức lại cấp, từ này hai người đối thoại chung, tựa hồ muội muội cùng cái này là Thanh Văn là tình lữ quan hệ. Trước thả không chính mình muội muội như thế nào sẽ coi trọng như vậy bình phàm nam nhân, càng làm cho nhân khí vẫn chính là. Không thể tưởng được, cái này La Thanh Văn nhìn vẻ mặt hàm hậu, thế nhưng là cái ích kỷ, tàn nhẫn độc các người. mỗi muội tính, hắn hiểu biết, nàng là tuyệt không sẽ thích loại này nam nhân. Sợ chỉ sợ, nàng bị hắn che mắt. Đáng giận chính mình thân bất do kỷ, không những không giúp được muội muội, còn liền chết quyền lợi đều không có. La Thanh Văn nhìn Lý Lỗi, lắc lắc đầu, không được, ta nếu là giết hắn, Lý Yên còn có thể cùng ta hảo sao. Ta La Thanh Văn khác đều có thể không để bụng, nhưng Lý Yên là ta yêu nhất nữ nhân. Ta không thể làm nàng thương tâm. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. Chương linh hai Lý Lôi Tri Tử Lời này, làm Lý Lôi cùng mặt nạ nam đều thập phần ngoài ý muốn, mặt nạ nam trong mắt tinh quang lập lòe, theo tham hồi báo, này xác thật đối lý yên dễ tình đâm sâu, vài lần thiếp hiểm, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Loại sự tình này, chính là uy hiếp nha, này thế nhưng như thế nói thẳng không cố kỵ, là cố ý vì này, vẫn là thật sự ngu si. Mặt nạ nam tâm tư mấy phen chuyển biến. Nếu ngươi liền điểm này sự đều làm không được, ta như thế nào tin tưởng ngươi là thiệt tình giúp ta làm việc. La là thanh văn ngẩn ra, gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, trong chốc lát nhằm phía lý lỗi, trong chốc lát lại hướng trở về, như thế đi tới đi lui mấy cái qua lại, cuối cùng trong mắt sát ý bính hiện, hung tợn mà trừng mắt lý lỗi, đối kia mặt nạ nam nói, hành, ta có thể giết hắn. Nhưng là, nhưng là các ngươi đến thay ta bảo mật, không thể làm lý yên biết là ta giết nàng ca ca. Nếu là bởi vì chuyện này, nàng cùng ta nháo bẻ, ta cho dù chết, cũng muốn rảo các ngươi chuyện tốt. Lời này, hắn đến nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là hạ cực đại quyết tâm. Mặt nạ nam sắc mặt khẽ biến, quả nhiên vì ái chấp nhất người, đều là điên, bọn họ tư duy không thể lẽ thường luật chi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút tin tưởng hắn. Bất quá, hắn bất động thanh sắc mà cái hảo tự, sau đó ném qua đi một phen truy thủ, liền như vậy nhìn La Thanh Văn, còn tưởng ở cuối cùng thử thử hắn. la thanh văn cắn răng nhặt lên trùy thủ từng bước một hướng lý lôi đi đến đại cứu ca ngươi cũng đừng trách ta ta đây đều là bất đắc dĩ ngươi tồn tại cũng là liên lụy lý yên còn không bằng sớm chết sớm đầu thai xong hết mọi chuyện lý lôi phi mà một tiếng chiều hắn phun ra khẩu đàm ngươi cái này ngụy quân ta muội mội tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi la thanh văn cười hắc hắc ngụy quân có cái gì không tốt ít nhất biết ta gương mặt thật người đều đã chết giơ lên truy thủ liền triều lý lôi hung hăng đâm tới nhưng vào lúc này chỉ nghe đinh mà một tiếng một đạo kinh khí đánh ở trùy thủ thượng kia trùy thủ liền lệ khỏi quỹ đạo phương hướng thật sâu mà đâm vào sàn nhà có thể thấy được này một đao La Thanh Văn là chút nào cũng không trộn lẫn hơi nước thật đánh thật muốn đẩy Lý Lỗi vào chỗ chết đâu La Thanh Văn nghi hoặc mà nhìn mặt nạ Nam không phải ngươi làm ta giết hắn sao vì sao ngăn trở mặt nạ Nam cười ha ha hắn còn hữu dụng ngươi đi theo ta không ngờ Lý Lỗi đột nhiên nhặt lên kia đem trùy thủ một đao đâm vào chính mình ngực Đỏ tươi màu nháy mắt bừng lên, lý lôi trên mặt cũng lộ ra giải thoát ý cười. Ta sẽ không, tiếp tục, sống, cho các người, uy hiếp, nàng gian nan mà xong những lời này, lý lôi trong mắt thần thái càng ngày càng ảm đạm, rốt cuộc nuốt xuống cuối cùng một hơi. Này hết thảy, phát sinh ở trong dây lát, chờ mặt nạ nam cùng La Thanh Văn phản ứng lại đây, người đã chết. La Thanh Văn nhìn mặt nạ nam, lắp bắp mà, ngươi ngươi xem, thấy, nhưng, cũng không phải là ta giết hắn, tương lai lý yên chỗ đó. Ngươi các ngươi cũng không thể loạn. Mặt nạ nam sắc mặt hát trầm, thư lạnh một tiếng, hướng ra phía ngoài đi đến, cùng ta tới. La Thanh Văn nhìn nhìn lý lôi thi thể, này thi thể làm sao bây giờ? Mặt nạ nam quay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, La Thanh Văn vội vàng theo đi lên, ta không hỏi, không hỏi được rồi đi. nay chỗ ngầm nhà tù mặt trên, đó là Thái Sâm Quyền Anh câu lạc bộ, là đêm, vài người quỷ quỷ sùng sùng mà từ câu lạc bộ ra tới, trong tay nâng một cái bao tải to, thượng một chiếc xe. Trong bóng đêm, một bóng người đem này hết thể nhìn ở trong mắt, môi đỏ hơi câu, theo đi lên. Những người đó lái xe, đi vào trong núi, đào cái hố, đem cái kia bao tải to vứt đi xuống, giấu thượng thổ, còn ở mặt trên nhảy nhảy, lúc này mới rời đi. Một lát sau, một bóng người tự cách đó không xa một thân cây thượng nhảy xuống, đột nhiên trên tay trống giống nhiều đem cái cuốc, trong nháy mắt liền đem những người đó vừa mới điền tốt hố lại cấp đào lên. Người này tự nhiên chính là sớm cùng là Thanh Văn ước định tốt dịp vi. Nàng cùng La Thanh Văn nội ứng ngoại hợp, dùng long chín tổ máy truyền tin mật mật liên lạc. Nguyên bản bọn họ còn ở hao tổn tâm trí muốn như thế nào cứu ra lý lôi đâu, không thành tưởng kia mặt nạ nam thế nhưng làm La Thanh Văn giết lý lôi. Diệp vi đã sớm quá, tất yếu thời điểm làm lý Lỗi giả chết, La Thanh Văn nghe xong mặt nạ nam nói quả thực kích động đến thiếu chút nữa lộ ra dấu vết tới. Ai ngờ sau lại mặt nạ nam lại thay đổi chủ ý, La Thanh Văn chỉ phải tùy cơ ứng biến, cấp lý lôi đưa mắt ra hiệu, lấy lời nói ám chỉ hắn. Tồn tại là liên lụy, đã chết xong hết mọi chuyện. Lý lôi cũng là cái người thông minh, nghe những lời này, hơn nữa la thanh văn ám xử ánh mắt, lập tức minh bạch hắn ý đồ. Sau lại gặp mặt cụ nam thay đổi chủ ý, lập tức nhặt lên đao chui vào chính mình ngực trái trái tim vị trí. Người bị đâm trúng trái tim, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lý lôi chính mình cũng là tập võ nhiều năm, lực đạo nắm giữ thật sự đúng chỗ, nhìn như hung ác muốn chết một đao, kỳ thật cách trái tim còn kém hai 2mm đâu. Cuối cùng La Thanh Văn thừa dịp mặt nạ nam đi trước xoay người, hướng ra phía ngoài đi trong nháy mắt, đem Diệp Vi cho hắn một cái bảo mệnh thuốc viên lấy tinh thần lực đưa vào lý lôi trong miệng, lý lôi mới có thể ở lâm vào chết giả sau mấy cái khi, còn giữ một hơi. Giờ phút này, Diệp Vi đem lý lôi thi thể kéo ra tới, một bên dùng thần thức nội coi hắn miệng vết thương, một bên cho hắn rửa sạch miệng vết thương, tẩy rất vết máu. Sau đó tự không gian trung rút ra kim trâm trên cơ thể người mấy chỗ yếu huyệt kim kim. phòng ngừa rút đao khi máu phun ra ra tới Đại hết thể chuẩn bị công tác ổn thỏa diệp vi lưu loát mà nhổ truy thủ cho hắn khâu lại miệng vết thương cuối cùng lại lấy linh tuyển thủy uy hắn ăn xong mấy viên thuốc trị thương cuối cùng là đại công cáo thành lý lôi trái tim lại khôi phục nhảy lên hô hấp cũng dần dần vững vàng diệp vi lại đau lòng đến thẳng chịu chịu nàng linh tuyển thủy nha này lý lôi cùng chính mình mao quan hệ đều không có nếu không phải chuẩn biểu ca yêu ai yêu cả đường đi nhất định phải chính mình cứu sống hắn nàng mới sẽ không lãng phí chính mình như thế chân quý linh tuyển thủy đâu đem nơi này khôi phục nguyên trạng diệp vi mang theo lý lỗi rời đi kia tòa sơn đường cái bên đã chờ một chiếc xe trên xe dương Trấn vũ lý nghĩa hai người vừa thấy đến diệp vi vội vàng đón đi lên trong xe còn xuống dưới hai gã bác sĩ nâng cẳng diệp vi đem lý lỗi phóng tới cảng thượng từ hai gã bác sĩ chạy nhanh nâng tới rồi bên trong xe diệp vi cũng không rảnh lo cùng dương Trấn vũ nhiều cái gì chỉ phân phó nói nhất định phải chiếu cố hảo hắn bảo vệ tốt hắn. Nay cũng coi như là cho các ngươi công ty bảo an một lần khảo nghiệm đi, nếu là hắn hành tung bị bại lộ, không riêng gì hắn, ngay cả các ngươi cũng sẽ phi thường nguy hiểm. Dương Trấn Vũ, Lý Nghĩa vừa nghe, trên mặt biểu tình cũng nghiêm túc lên, Lý Nghĩa càng là vô ngực, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Vi gật gật đầu, nơi đây không nên ở lâu, các ngươi chạy nhanh đi. Là. Dương Trấn Vũ ứng thanh, lúc gần đi, lại quay đầu, có chút lo lắng mà nhìn Diệp Vi. Diệp Vi hơi hơi mỉm cười. Hướng hắn phất phất tay nói, ta sẽ không có việc gì, yên tâm. Dương Trấn Vũ gật gật đầu, phát động ô tô, tuyệt trần mà đi. a Diệp vi bật cười, trong lòng lại có chút ấm áp cảm động. Dương Trấn Vũ tuy rằng không quá xe êm hay nói, cũng không quá giỏi về biểu đạt chính mình, nhưng kỳ thật hắn mới là nhất nhược thủy bang nhất đáng tin cậy nhất đem chính mình đặt ở trong lòng, nhất sẽ không phản bội chính mình người. Kiếp trước hắn rơi vào cái như vậy kết cục, hy vọng kiếp này, chính mình cũng có thể thay đổi vận mệnh của hắn đi. hoàn toàn mới sửa bản càng hai mau càng ổn ba định chương ba trăm linh ba khổ mệnh gây ương lý yên nhìn mới phân biệt mấy ngày nam nhân hồ kéo cha hốc mắt hám sâu bộ dáng trái tim hung hang rụt một chút lúc này mới tách ra mấy ngày nha hắn như thế nào liền sinh sôi gầy một vòng lớn ngươi cũng bị chộp tới nàng nước mắt rơi như mưa kiên cường mặt nạ rốt cuộc không nhịn được chính mình vẫn là hại hắn hại hắn nha đây là lý yên lần đầu tiên khóc đã từng nàng bị gia tộc bán đứng làm nàng cấp tưởng thiên long làm tình nhân khi Bị buộc gia nhập ca tập đoàn, bị mặt nạ nam lấy nàng ca ca tương uy hiếp khi, nàng cũng chưa đã khóc, chính là giờ này khắc này, nàng lại khóc đến ruột gan đứt từng khúc, hận không thể chính mình đã chết mới hảo. Có lẽ chính mình chính là cái thai tinh, chính mình bên người người chú định đều không được chết giả, này hết thảy đều là bởi vì chính mình dựng lên, nhân chính mình dị năng dựng lên. Đã từng, nàng tiêu ngạo quá, bởi vì nàng là một người dị năng giả. Mà hiện tại, nàng bắt đầu thống hận, chính mình là danh dị năng giả. Là thanh văn đau lòng mà ôm Âu yếm nữ Hải giờ khắc này, hắn rốt cuộc có thể xác định, Lý Yên vẫn là cái kia Lý Yên, nàng trong lòng là có chính mình, nếu không nàng sẽ không như thế thất thố. Hắn một bên đau lòng, một bên cười đến cùng cái ngốc giống nhau, là một bên mặt nạ nam nhân mày. Được rồi, chúng ta vẫn là chính sự đi. Mặt nạ nam lạnh lùng mà nhìn này đối khổ mệnh nguyên ương, không kiên nhẫn địa đạo. Lý Yên vẫn hận mà trừng mắt hắn, hận không thể đạm này thịt, thực này huyết, ngươi cái này ác ma. Mắt thấy Lý Yên một bộ muốn liều mạng tư thế, La Thanh Văn chạy nhanh ôm lấy nàng, đối diện cụ Nam nói, ta có thể đơn độc cùng nàng ngốc một lát sao? Mặt nạ Nam lạnh lùng nhìn hắn, không lời nói. La Thanh Văn nóng nảy, người ở chỗ này, ta khuyên như thế nào nàng? Lý Yên khiếp sợ mà nhìn phía La Thanh Văn, khuyên nàng cái gì? Hắn đây là có ý tứ gì? Mặt nạ Nam trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Lý Yên cùng La Thanh Văn, các ngươi tốt nhất đừng chơi đa dạng, nếu không, hậu quả, không phải các ngươi chịu nổi. Bãi, vung tay háo, nên ngang mà đi. La Thanh Văn, hắn chính là có ý tứ gì? Lý Yên kinh nghi bất định mà nhìn La Thanh Văn, trong lòng nắm khẩn. La Thanh Văn biết, này chung quanh đều có người nọ nhãn tuyến, chỉ phải căng ra đầu nói, ta và ngươi ca đều bị trảo lạp. Ngươi nhìn thấy ta ca. Hắn thế nào? Lý Yên vội vàng hỏi, nàng đã thật lâu đã lâu không có nhìn thấy ca ca. La Thanh Văn khỏe miệng cười, hắn khá tốt, bất quá nếu ngươi lại không theo chân bọn họ hợp tác, đã có thể không chừng. Đến lúc đó không riêng gì hắn, ngay cả ta đều sống không được. Lý Yên sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, liền nghe La Thanh Văn tiếp tục ở nơi đó khuyên nhủ, bọn họ rốt cuộc làm ngươi làm gì nha. Ngươi nếu là không muốn làm, làm ta đi được không? Ta thật sự không muốn nhìn đến các ngươi huynh muội hai cái lại như vậy thống khổ đi xuống. Ngươi là ta yêu nhất nữ nhân, vì ngươi, ta có thể không màng tất cả. Bên ngoài, mặt nạ nam nhìn cả mạ giặt trung truyền quay lại hình ảnh, mắt lộ khinh thường, cái này La Thanh Văn. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong lừa khởi người tới, mắt đều không mang theo chớp. Rõ ràng chính mình tham sống sợ chết, càng muốn đến như thế đường hoàng Người như vậy, có cái gì đáng giá lo lắng. Mặt nạ nam không nghĩ lại lãng phí chính mình thời gian, đem nơi này giao cho thủ hạ, lui đi ra ngoài. Sau lại, mặt nạ nam thủ hạ liền nhìn đến Lý Yên hung hăng mà đánh La Thanh Văn một cái tát, sau đó La Thanh Văn quỳ xuống, lại là xin lỗi lại là nhận lỗi, sau đó một hồi đạo Lý lớn xuống dưới. lý yên kia nữ nhân hỏng mất mà khóc lớn lên lại sau đó lý yên đột nhiên yêu cầu gặp mặt cụ nam là đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu nhưng tiền đề là nhất định phải bảo đảm chính mình cùng la thanh văn còn có lý lôi an toàn hơn nữa sự thành lúc sau phải đem bọn họ thả về sau lại vô chào cát mặt nạ nam nghe được thủ hạ hội báo mặt hiện chào phúng thật là cái xuẩn nữ nhân bất quá như vậy cũng hảo kế hoạch cuối cùng là có thể đúng hạn tiến hành đi xuống xa ở kinh thành một thanh phong Đông dưng mở hai tròng mắt trên người đổ mồ hôi đầm địa lại thất bại tại sao lại như vậy nguyên bản ở bí cảnh khi được đến diệp vi thu phủ cảo ảnh khi linh lực đánh sâu vào hào xảo bất xảo mà đả thông hắn tắc nghẽn gân mạch sau lại hắn tâm cảnh thượng lại có điều hiểu được nguyên bản cho rằng có thể nhất cử đột phá kia tầng hàng rào nhưng không nghĩ tới bế quan sau hắn năm lần bảy lượt mà đánh sâu vào bình cảnh lại một lần lại một lần mà lấy thu bại chấm dứt chẳng lẽ tuệ có thể đại sư sở lại là thật sự nếu không có dưỡng hồn đan chính mình về sau thật sự rốt cuộc vô pháp tiến giai chính là dưỡng hồn đan nha truyền trung cao giai đang dược hiện giờ trên đời này nơi nào còn có cao giai đan sư đâu liền tính là có đan sư cũng không có linh thảo nha khởi linh thảo hắn đột nhiên nhớ tới lần trước ở trong bí cảnh diệp vi chính là hái không ít bất quá hắn sao có thể đi tìm diệp vi muốn dược thảo đâu mục thanh phong ánh mắt hơi ngưng đem chính mình lần trước được đến dược thảo lấy ra tới Thực mau liền đến 10 năm một lần ngầm phường thị khai trương ngày, không biết lấy mấy thứ này, có không ở phường thị trung đổi đến sở cần đồ vật. Diệp vi hẳn là cũng sẽ có tưởng đổi đồ vật đi, không bằng cùng nàng kết bạn đồng hành. Nghĩ đến hai người lại có thể sớm chiều ở chung, một thanh phong khỏe miệng khẽ nết một trận gió tựa mà tự bế quan chỗ rời đi, lập tức hướng Lai Dương thị đổi. Nhưng không nghĩ tới, chờ hắn đổi tới Lai Dương thị thời điểm, lại căn bản không tìm được Diệp vi, nha đầu này căn bản không trở về quá, nàng ở lừa chính mình. Một thanh phong ánh mắt ám trầm như mực, trong mắt hình như có gió lốc đang không ngừng tụ tập. Xa ở Phúc Thành, chính ăn nơi này đặc sắc mỹ thực Diệp Vi, không hề dự trinh địa liền đánh ba cái hát xỉ, kỳ quái, như thế nào có loại dự cảm bất tưởng. Đúng lúc này, ăn cửa hàng trong TV, bá ra một cái tin tức, khiến cho Diệp Vi chú ý. Gần nhất, theo cấm hải thời gian càng ngày càng trường, đã làm vùng duyên hải nhân dân dân đoán sôi trào, thậm chí ở mà, có hơn 1.000 ngư dân đến nay bầu trời ngọ. ở tòa thị chính trước trên quảng trường tỉnh tọa thị huy, yêu cầu chính phủ hủy bỏ cấm biển. Sau đó hình ảnh vừa chuyển, cắt đến tỉnh tọa hiện trường, một người chịu phóng giả lớn tiếng mà kháng nghị, thỉnh đương cục lấy ra nguyên vẹn lý do tới, nếu không chúng ta kiên quyết kháng nghị loại này không màng dân sinh hành vi. Chúng ta ngư dân ven biển an hải, dựa vào cái gì không cho chúng ta đánh cá. Có phải hay không muốn đói chết chúng ta? Trung quanh mặt khác dân chúng nghe vậy, sôi nổi kích động mà hô to lên, kháng nghị kháng nghị, kiên quyết kháng nghị trong lúc nhất thời tiếng hô rung trời. Diệp Vi bông đũa, nếu sở liệu không kém, Long Chín tổ thực mau liền sẽ liên hệ chính mình, làm chính mình đi thanh trừ trong biển ma vợ. Chính là, phía chính mình lạn quán còn không có thu thập nhanh nhẹn đâu, La Thanh Văn đã thành công đánh vào địch nhân bên trong, đúng là yêu cầu chính mình bên ngoài phối hợp tác chiến thời điểm, chính mình nào có không quản trên biển kia đương lạn sự. Dù sao mênh mông Trung Hoa, nhân tài đông đúc, thiếu chính mình không ít, nhiều chính mình không nhiều lắm, không có ta Diệp Vi. Tự nhiên có mặt khác kỳ nhân dị sĩ sao. Vì thế Diệp vi đồng học thực nhanh chóng đem chính mình máy truyền tin cùng di động đều ném vào không gian. Cái này cho dù là toàn cầu 360 độ vô góc chết nhưng định vị lòng chín tổ chuyên dụng máy truyền tin, cũng lấy nàng không có cách, ha ha ha ha, người nào đó đắc ý mà cười, tiếp tục vui vẻ mà ăn nhiều. Lại không biết, chính nếm thử dùng máy truyền tin cùng di động liên lạc nàng một thanh phong, kia sát mặt đã không chỉ là hắc như lấy nổi, quả thực có thể so với than đá, đã hắc đến tỏa sáng. hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. chương 304 trở lên trăng non đảo. Mặt nạ nam thập phần rào hoạt, tuy rằng mặt ngoài tiếp nhận rồi La Thanh Văn quy phục, nhưng lại cũng không làm cho bọn họ đi làm kia cái gọi là nhiệm vụ. Mỗi lần hỏi Lý Yên, kia nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì, Lý Yên cũng luôn là giữ kín như bưng, không chịu nói rõ. Trình đến La Thanh Văn rất là đau đầu, biểu mọi bên kia còn chờ chính mình sớm ngày lộng tới tình báo, nàng hảo trước tiên chuẩn bị sẵn sàng đâu. Là thanh văn bên kia không có tiến thêm một bước tin tức diệp vi biết đó là nhân gia còn không hoàn toàn tín nhiệm biểu ca cố ý khảo nghiệm hắn đâu một khi đã như vậy chi bằng tránh ở trong không gian hảo hảo tu luyện bởi vì có từ bí cảnh là được đến dược thảo vô cực tâm kinh thượng nửa bộ tầng thứ tư cường hóa da thịt thuốc tắm sở cần dược thảo rốt cuộc là tập toàn ngâm mình ở nước thuốc cường đại dược hiệu xuyên thấu qua làng da nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà truyền lại nhập mạch gân bên trong vốn tưởng rằng sẽ là đau đớn Ai ngờ lại là lại ma lại ngứa, trong chốc lát phảng phất đánh gây tê dường như, toàn bộ thân đều chết lặng, không có một chút chi giác. Trong chốc lát rồi lại phảng phất trăm ngàn vạn con kiến ở trong thân thể bò tới bò đi, ngứa vào trong cốt thủy. Nhưng cho dù là như thế này, lại cố tình còn không thể dùng tay đi bắt, quả thực so đau càng làm cho người khó có thể chịu đựng. Khó nhất chính là, danh danh như thế khó chịu, còn muốn tập trung tinh thần, đem những cái đó sẽ làm chính mình càng thêm khó chịu dược lực luyện hóa. Thông qua làn da hấp thu Jinju trong thân thể. Mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vỏ, một cái khi, hai cái khi. Suốt năm cái khi sau, dược lực mới dần dần biến mất. Từ thau tắm chung bỏ ra tới, Diệp Vi quả thực giống đánh chàng đại trượng dường như. Bất quá, nhìn rõ ràng càng vì kiên cường dẻo dai ra da thịt, Diệp Vi cảm thấy, lại thống khổ cũng là đáng giá. Ngày qua ngày, mỗi ngày đều phải chịu một lần khổ hình, Diệp Vi một bên học tập luyện đan chi thuật, một bên mỗi ngày phao một lần thuốc tắm. chờ tới rồi ngày thứ bảy la thanh văn bên kia rốt cuộc chuyển quay lại tin tức bến tàu tốc tới máy truyền tin trung truyền đến la thanh văn giọng nói nhắn lại nhắn lại là 10 phút trước phát ra nguy hiểm thật nha may mắn còn kịp mấy ngày này nàng đều đem máy truyền tin bỏ vào trong không gian trừ bỏ ở phao thuốc tám mặt khác thời gian mỗi cách nửa giờ lấy ra tới tiếp thu một lần tin tức đợi lâu như vậy con mồi rốt cuộc muốn căn câu diệp vi hưng phấn mà nhảy dựng lên động tác nhanh chóng thu thập hảo tự mình từ khách sạn rời đi Cùng lúc đó, La Thanh Văn cùng Lý Yên 10 phút trước đột nhiên bị mang hướng biến tàu, hắn vội vàng cấp biểu mọi đã phát điều tin tức sau, liền bị những người đó lộng lên thuyền. Đây là một cái thuyền đánh cá, từ mấy ngày trước có cái ngư dân kìm nén không được, trộm mà ra biển đánh cá, sau lại thấy không xảy ra chuyện gì, ngược lại bởi vì đánh cá thiếu, rất là đã phát một bút. Vì thế mặt khác ngư dân cũng sôi nổi nói theo, đi theo trộm ra biển. Bất quá La Thanh Văn đám người nơi thuyền, tuy rằng là thuyền đánh cá, mặt trên ngồi lại không phải ngư dân. mà là mặt nạ nam cùng với hắn một chúng thủ hạ, tổng cộng có 10 tên đại hán. chờ Diệp Vi vội vàng đuổi tới thời điểm, bọn họ thuyền đã lái khỏi bến tàu, cũng may Diệp Vi thần thức cường đại, hơn nữa ven đường La Thanh Văn cố tình lưu lại manh mối, Diệp Vi thực mau liền tỏa định kia con thuyền. nàng tâm mắt ở bến tàu dạo qua một vòng, nơi này dừng lại rất nhiều thuyền, chính là đệ nhất nàng sẽ không khai thuyền, đệ nhị sao? Khai thuyền đi ra ngoài, mục tiêu quá lớn, nhất định sẽ bị những người đó phát giác. Diệp Vi suy nghĩ một lát. lấy ra lần trước tự chế cái kia bẹ gỗ thêm vào linh lực làm này đi trước mặt nạ nam đám người áp chế kia con thuyền ly đến cũng không xa diệp vi không lâu liền xa xa thấy sau đó nàng cầm trong tay hàn châu nhảy vào trong nước thu hồi bẹ gỗ ở đáy nước chuyến về đi sờ đến đáy thuyền kia thuyền ở trong biển đi sáu bảy cái khi diệp vi ở đáy nước hạ là càng ngốc càng buồn bực những người này rốt cuộc muốn đi đâu nhỉ nha đậu má ở đáy nước hạ phao thật không phải người làm việc diệp vi tiếp nối mà nghĩ nếu là có thể giống Ngọc Linh như vậy, có thể Thuấn Di thì tốt rồi. cảm nhận được chủ nhân thật sâu khát vọng, Ngọc Linh thủy linh linh mắt to chớp chớp, lại chớp chớp, trên mặt tràn đầy dối dám. theo thuyền càng đi càng xa, Diệp Vi trong lòng nghi hoặc càng ngày càng thâm, này lộ tuyến, như thế nào như là hướng tới lần trước gặp được Rong Biển Quái kia phiến hải vực đi. cùng tháng Nha Đảo xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Diệp Vi trên mặt thần sắc từ sở không có ngưng trọng. nơi này không phải có ma vật lui tới sao? vì sao bọn họ sẽ đến nơi này? trong lòng lại nhiều nghi hoặc cũng chỉ có thể chờ đợi đáp án cuối cùng công bố kia một khắc trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước người trên thuyền cập bờ đình thuyền sau đó đều thượng đảo diệp vi vừa định triển khai thần thức cha xét một phen đột nhiên một đạo cường đại thần thức quét ngang lại đây sợ tới mức diệp vi chạy nhanh trốn vào không gian thần thức chủ nhân nghi hoặc nhíu mày vừa rồi rõ ràng nhận thấy được có tu sĩ Jinju, du vì sao đảo mắt liền biến mất lý yên cùng la thanh văn rời thuyền xa xa mà nhìn trên đảo cảnh vật Đây là một tòa thoạt nhìn thực bình phong đảo, trên đảo tất cả đều là đáng ầm, liền một tia màu xanh lục đều không thấy được. Như vậy đảo, bọn họ tới nơi này làm gì? Còn đang nghi hoặc, đột nhiên sau cổ tê dần, hai người đồng thời mềm mại ngã xuống trên mặt đất, mất đi tri giác. La Thanh Văn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm trên sàn nhà. Mở mắt ra, mặt nạ nam Z căm căm ánh mắt liền bắn lại đây, La Thanh Văn trong lòng căng thẳng, lưu loát mà một cái cá chép lộn mình, từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này, Lý Yên cũng từ từ tỉnh dậy, mặt nạ nam lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nếu tỉnh, cùng ta đi gặp chân nhân. Bại nhấc chân liền đi phía trước đi. Chúng ta đây là đi chỗ nào nha? Mặt nạ nam không hề răng, La Thanh Văn lại hỏi, trên thuyền mặt khác huynh đệ đâu? Những người đó đều không thấy, cũng không biết là đi nơi nào. Mặt nạ nam như cũ không hề răng, hiển nhiên là không tính toán trả lời hắn bất luận vấn đề gì. La Thanh Văn cùng Lý Yên chỉ phải vừa đi một bên đánh giá đảo chung sự vật. lúc này đảo nhìn thấy cảnh vật cùng ở đảo ngoại nhìn đến hoàn toàn không giống nhau nơi nào còn có cái gì đáng ngầm nha rõ ràng là cây xanh thành bóng dâm đình đài lầu cát xa hoa lộng lây thế ngoại đảo nguyên sao có thể thấy được trên đảo này là bố tri ảo trận khó trách nhiều năm như vậy thuyền tới thuyền hướng cũng không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi đi theo mặt nạ nam đông quải tây quải đi vào một khu nhà trúc chế phòng lúc trước hai người nghi hoặc mà liếc nhau này phòng thoạt nhìn phảng phất người bình thường ra dường như thanh u sạch sẽ, còn lộ ra cổ ấm áp thanh nhã hương vị, một chút cũng không giống cái đại ma đầu chỗ ở. Mặt nạ nam ở ngoài phòng cung kính mà hô, chân nhân, Lý Yên cùng La Thanh Văn đã đưa tới. Nửa ngày, phòng trong mới truyền ra một đạo lạnh lẽo thanh âm, vào đi. La Thanh Văn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ nhìn đến một cái hung thân ác sát, đầy mặt dữ tợn đại ma đầu, lại không nghĩ rằng, xuất hiện ở chính mình trước mặt thế nhưng là một cái tuổi chừng 30 tuổi, mặt như quan ngọc, phong thần tuấn tú nam nhân. Trên người hắn ăn mặc là một kiện tơ lụa áo sơ mi hạ thân là kiện hưu nhàn quần dài thoạt nhìn tựa như tới trên đảo hưu nhàn nghỉ phép quan khách giống nhau lúc này hắn đang ngồi với một trương trạm khắc gỗ trà án trước chính thản nhiên mà pha trà kia thủy vừa vận khai chốc lát gian trà hương phiêu tán cả phòng sinh hương hoàn toàn mới sửa bản càng hai mau càng ổn ba định chương 305 chân nhân là cái xả tinh bệnh lý yên cùng la thanh văn đồng thời mở to hai mắt nhìn kinh nghi bất định mà nhìn trước mắt người âm thầm đề phòng mà bình hô hấp Sợ hắn tại đây trả hương trung hạ độc. Nam nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái, nhuận miệng cười, thực ngoài ý muốn. Lại xem xét mắt hai người không dám hô hấp dạng, cười nói, "Yên tâm, ta muốn giết các ngươi, còn dùng không hạ độc." La Thanh Văn cùng Lý Yên cả người cứng đờ, La Thanh Văn miệng giật giật, nhịn không được hỏi, "Ngài rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì?" Nam thật sâu nhìn hắn, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Nghe ngươi vì ô yếm nữ nhân, cái gì đều chịu làm." La Thanh Văn mở ra, ngay sau đó cảnh giác mà nhìn hắn. ha ha nghiệt đức chân nhân đột nhiên đứng dậy trong trước mắt liền xuất hiện ở lý yên trước mặt một tay nâng nàng cằm, ý cười doanh doanh mà đánh giá nàng không tồi mi nếu xa đại mắt tựa thu thủy quả nhiên là lánh diễm vô sông nha ngón tay tế xoa trở về làm như ở hưởng thụ này mỹ diệu xúc cảm la thanh văn mặt nháy mắt bao phủ thượng một tầng xương lạnh thân uốn éo chắn lý yên trước mặt hắn một đôi mắt hổ nhìn thẳng nghiệt đức chân nhân cả giận nói chân nhân đây là ý gì Nguyệt đức chân nhân nghiền ngẫm mà nhìn hắn đột nhiên cất tiếng cười to lên Haha, ha ha ha ha ha hắn biên cười lắc đầu quả nhiên là cái si nhi chính là cười cười hắn đột nhiên ngơ ngẩn mà nhìn trên tường một bức phóng đại ảnh chụp kia trên ảnh chụp là một người nữ kia nữ mắt ngọc mày ngài xảo tiếu thiến hệ thập phần minh diễm động lòng người hắn nhìn nhìn trong mắt lệ nóng doanh trọng, phảng phất quên mất chung quanh hết thảy trong mắt trong lòng chỉ có kia ảnh chụp chung nữ không biết nghĩ tới cái gì hắn đột nhiên một phen quăng ngã toái trong tay chén trà, ngao ngao mà khóc lên Lý Yên cùng La Thanh Văn hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn lại như lọt vào trong sương mù. Nguyệt Đức Chân Nhân khóc đến ruột gan nước Từng Khúc, biên khóc biên đảo phỉ nhi, ta phỉ nhi nha, ngươi chết thật là thảm nào, thật thật đau sát vì phu cũng. Lý Yên, La Thanh Văn, Nguyệt Đức Chân Nhân khóc trong chốc lát, đột nhiên lau mặt, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt lại khôi phục thành phía trước cái kia như ngọc quân bộ dáng. Si tình người hảo hoa, ta liền thích si tình người. Hắn cười khanh khách mà nhìn La Thanh Văn nói, xem ở ngươi ta đều là có tỉnh nhân phân thượng ta có thể cho các ngươi một cái đường sống hán hướng mặt nạ nam đưa mắt ra hiệu mặt nạ nam hơi hơi gật đầu sau đó cung kính mà phủng lại đây một cái hộp nghiệt đức chân nhân ngồi trên trà án trước lấy ra một khát chỉ ly cho chính mình đổ một ly trà trong chèo nước trà bày biện ra nhợt nhạt kim hoàng xác làm nổi bật đến hắn như ngọc khuôn mặt càng thêm sặc sỡ lóa mắt hắn thật sâu một người say mê nhắm mắt lại sau đó nhẹ dọn một ngụm trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ Ân, hảo trà. La Thanh Văn cảm thấy chính mình nhất định là gặp chuyển trung xà tinh bệnh, này nghiệt đức chân nhân trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, trong chốc lát giống cái điên, trong chốc lát lại trang thanh nhã, hắn rốt cuộc là tưởng nháo loại nào nha. Liên ở La Thanh Văn lần thứ N muốn trận trắng mắt thời điểm, nghiệt đức chân nhân đột nhiên tay cầm không ly, cười như không cười hỏi, có phải hay không cảm thấy Lao Phu là cái bệnh tâm thần. La Thanh Văn chạy nhanh thu liễm khởi chính mình trên mặt thần sắc, trong lòng kinh nghi bất định. ta có biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao. Ha ha, nghiệt đức chân nhân lại cười, vẫn luôn chưa từng hé răng Lý Yên đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi đã có tự mình hiểu lấy. Lời kia vừa thốt ra, sợ tới mức la thanh văn chạy nhanh đem nàng hộ ở sau người, nha đầu này, loại này thời điểm cái gì đại lời nói thật nha. Bất quá, nghiệt đức chân nhân lại chưa sinh khí, ngược lại ở nhìn thấy la thanh văn khẩn trương hề hề bộ dáng sau, cười đến càng thêm thoải mái, ha ha, ngươi này không tồi, đối lao phu ăn uống. Bất quá ngươi coi trọng nữ nhân sao, đẹp là đẹp, chính là quá lạnh, không giống ta phỉ nhi, ta phỉ nhi nàng nhất ôn nhu đang yêu. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, rũ đầu, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm trại án, cạch, cạch, thanh âm truyền đến, la thanh văn mạo hiểm dối trưởng cổ vừa thấy, ta trời ơi, hắn bắt đầu rất kim đầu. Này rốt cuộc là cái cái dạng gì người nha? Rõ ràng nhìn mới ba mươi đầu, lại lấy lao phu tự cho mình là. Một mình ở tại trên đảo này, dưỡng nhất bang hung thần ác sát thủ hạng. lạc hoàn lý yên vì hắn bán mạng còn từng kêu lý yên lẻn vào ca tập đoàn y đổ vặn ngã mộ dung lai ấn muốn giết mộ dung lai loại này đại ma đầu hẳn là cũng không phải cái gì người xấu nhưng cố tình bọn họ lại dạng người không ngáy mắt vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn la thanh văn thật sự có chút không hiểu được người nam nhân này hắn rốt cuộc muốn làm gì cái kia phỉ nhi hẳn là hắn ái nhân đi thoạt nhìn hắn thử cái nàng nhưng vì sao nhắc tới khởi nàng liền khóc cái không ngừng đâu nghiệt đức chân nhân khóc trong chốc lát lại tự lành ngẩng đầu lên, không có việc gì nhân nhi dường như nói, Hảo ta hiện tại tâm tình Hảo, liền không gọi các ngươi đi thu hồn phách bất quá, ta có mặt khác một sự kiện yêu cầu các ngươi đi làm, hắn ý bảo mặt nạ Nam đem kia hộp đưa cho La Thanh Văn ngươi cái gì thu hồn phách, La Thanh Văn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, hắn vừa rồi nghe được cái gì, hắn nhất định là Hảo giác đi, nghiệt đức chân nhân cười như không cười mà liếc mắt Lý Yên ngươi cũng không biết nói sao ha ha, ngươi không được Nga so với ta kém xa nữ nhân này thế nhưng lừa ngươi đâu không giống ta phỉ nhi ta phỉ nhi cái gì đều đối ta hắn lại bắt đầu phát ốc ánh mắt lỗ trống mà nhìn chằm chằm trong phòng một cái bàn trang điểm giai nhân từng ái ngồi ở trước đài yêu nhãm mà trang điểm chính là hiện tại lại lý yên thân cứng đờ không dám nhìn thẳng la thanh văn đôi mắt la thanh văn gắt gao nhìn chằm chằm nàng có câu nói ở đầu lưỡi điên cuồng kích động muốn chuồn ra tới lại bị hắn gắt gao mà ước chế ở không thể hỏi cũng không thể sinh khí nếu không bọn họ sẽ khả nghi la thanh văn gắt gao mà nhéo lòng bàn tay đem chính mình lòng bàn tay đâm ra vết máu thật sâu cũng không từng phát hiện cũng may nghiệt đức chân nhân đắm chìm ở chính mình bi thương bên trong chờ hắn phục hồi tinh thần lại liền nghe la thanh văn bình tĩnh mà ta ái nàng cho nên mặc kệ nàng đã làm cái gì ta đều sẽ không để ý lại chỉ cần chúng ta chính mình có thể hảo hảo người khác sinh tử lại cùng chúng ta có gì căn hệ nghiệt đức chân nhân hơi hơi mỉm cười đến hảo đột nhiên hắn biến sắc không kiên nhẫn mà hiện tại các ngươi có thể lan chỉ thấy hắn tay háo vung lên một cổ thật lớn phong trống rông dựng lên lý yên cùng la thanh văn còn không có phản ứng lại đây đã bị gió to quát tới rồi ngoài phòng nặng nề mà ngã trên mặt đất ngay sau đó phanh mà một tiếng kia môn đã bị nặng nề mà đóng lại mặt nạ nam thong thả ung dung đã đi tới đem trên tay hộp đưa tới cầm la thanh văn cứ như vậy rốt cuộc làm chúng ta làm cái gì nha mặt nạ nam lại nhấp miệng vươn tay phải trước dựng thẳng lên ngón trỏ Sau đó là ngón nón giữa, cái gì ý, tư tử còn không có ra tới, mặt nạ nam dựng lên ngón áp út, La Thanh Văn cùng Lý Yên trước mắt tối sầm, lại té xỉu. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. linh 306 trung chiêu. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã tới rồi đảo ngoại trên bờ cát, nửa bên thân còn bị ngâm ở trong nước. La Thanh Văn bỗng dưng nhảy dựng lên, hoán hận mà phi, một tiếng, này thật là đậu má, chủ nhân là bệnh tâm thần, nô tài cũng bệnh cũng không nhẹ. cả ngày cố làm ra vẻ có cái gì không thể hảo hảo thế nào cũng phải chơi thần bí nha các ngươi là chính mình đi vẫn là ta kêu các huynh đệ khiêng các ngươi đi mặt nạ nam không hề cảm tình thanh âm ở bên thai vang lên la thanh văn đoán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái bỏ dậy đỡ ly yên hướng dựa vào bờ biển thuyền đi đến lúc gần đi lại lần nữa nhìn phía này tòa đảo lại khôi phục thành tràn đầy đáng ngầm chống không một vật bộ dáng mặt nạ nam đem thuyền sử đến thanh đảo mũ cảng liền đem la thanh văn cùng lý yên cấp đuổi xuống dưới nhìn kia thuyền dần dần đi xa lý yên yên lặng nhìn la thanh văn ta biết ngươi nghẹn một đường hiện tại bọn họ đi rồi ngươi hỏi đi la thanh văn nghiêm túc mà nhìn nàng đôi mắt này đôi mắt tuy lạnh lẽo lại thanh triệt sáng ngời mới vừa biết được thu hồn phách một chuyện sau hắn từng phẫn nộ quá không dám tin tưởng quá chính là nhịn này một đường hắn dần dần nghĩ thông suốt Ngươi tuy nhìn như lạnh nhạt nhưng kỳ thật ngoài lạnh trong nóng cho nên ta đã không nghĩ hỏi lại Bởi vì ta tin tưởng ngươi Lý Yên nước mắt, chốc lát ra nào hạt mà xuống Phi thân nhào vào hắn trong lòng ngực Khóc không thành tiếng La thanh văn nhẹ ôm lấy Âu hiếm nữ hải Nếu nàng thật sự đã từng làm ác Kia cũng là bị buộc bất đắc dĩ Hắn sẽ thay nàng vì những cái đó đã chịu thương tổn người Tận lực bồi thường Nếu là bồi thường không được Nếu là thiên đạo không tha cho nàng Vậy làm chính mình lấy mệnh đi để đi Lý Yên khóc thật sự thương tâm Nước mắt như vỡ đê hồ bá Như thế nào cũng ngăn không được Tựa hồ đem mấy năm nay sở hữu chịu quá quỷ khuất, sở hữu thống khổ, dây vò, dùng một lần toàn phát tiết ra tới. Giờ khắc này, nàng biết, chính mình cuộc đời này, rốt cuộc không bỏ xuống được trước mắt cái này dung mạo bình thường, lại si tình hàm hậu nam nhân. Giờ khắc này, nàng phiêu bạc không nơi nương tựa linh hồn, rốt cuộc tìm được rồi thuộc về chính mình ký thác. Khóc hồi lâu, nàng mới dần dần ngừng bi thanh, sâu kín nói, ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn, hôm nay, ta muốn đem sở hữu hết thảy, đều nói cho ngươi La Thanh Văn không đành lòng thấy nàng như thế, vội nói, nếu là không nghĩ, vậy không, ta không ngại. Lý Yên che lại hắn môi, nghiêm túc nói, không, ta tưởng nói cho ngươi, Nếu chúng ta lẫn nhau yêu nhau, liền không nên có chút dấu dếm. Ta tuy rằng là đông nam người của Lý Gia, lại chỉ là chi nhánh, tự chịu lệnh dòng chính những cái đó cái gọi là huynh đệ tỷ muội khi dễ. Thẳng đến sau lại, ta thức tỉnh tinh thần lực dị năng, gia tộc đột nhiên đem chúng ta một nhà nhận được trong tộc sinh hoạt. ta vốn tưởng rằng nhà của chúng ta rốt cuộc có thể khổ tận cam lai. Nhưng ai biết? Lý Yên cười khổ nói, bọn họ mặt ngoài là làm cha mẹ ta ở trong tộc hưởng thụ, kỳ thật lại lấy bọn họ tánh mạng tương bách, uy hiếp chúng ta huynh muội vì bọn họ bán mạng. La Thanh Văn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, trong mắt tràn đầy đau lòng, Lý Yên lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Sau đó tiếp tục nói, trong gia tộc làm sinh ý thế nhưng thiệp hắc thiệp độc, ta cùng ca ca dù cho không muốn, lại cũng vô pháp thoát khỏi gia tộc. Lần đó đi Lai Dương Thị, Lý Yên mặt hiện chua sót, những cái đó sự, ngươi đều đã biết, ta liền không hề nhiều. Rời đi Lai Dương Thị sau, bởi vì giao dịch không có thể thành công, ta cùng Kaka đã chịu gia tộc nghiêm khắc trừng phạt. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên thu được tin tức, là mặt trên có người phải đối phó Lý ra. Bọn họ luôn cuống, có người đề nghị đem ta lại đưa cho một cái quan lớn đương tình nhân. Cái gì? La Thanh Văn lại phẫn nộ lại đau lòng, vội vàng hỏi, kia sau lại đâu? sau lại Bị ta mẫu thân trong lúc vô ý nghe được, bọn họ đem tin tức này nói cho ta cùng Kaka, làm chúng ta đào tẩu. Chính là, Lý Yên che mặt khóc thảm, bọn họ đã chết, đều đã chết, ô ô ô La Thanh Văn khiếp sợ mà nhìn Lý Yên, trong mắt hận ý bính hiện, đông nam Lý gia, các ngươi thật là làm tốt lắm. Lý Yên hít sâu rất nhiều lần, mới dần dần ngừng bi thanh, tiếp tục nói, sau lại, ta cùng Kaka tuy rằng trốn thoát, lại phụ thương, bị một cái mang mặt nạ nam nhân cứu. Không nghĩ tới, Này không phải chúng ta may mắn, mà là ngã xuống vực sâu bắt đầu. Hắn vẫn luôn lấy ca ca mệnh uy hiếp ta, đầu tiên là làm ta gia nhập ca tập đoàn, nhân cơ hội lặn xuống tuyết lang bên người, sau đó, nàng nhìn La Thanh Văn liếc mắt một cái, xấu hổ nói, bọn họ làm ta sắc dụ tuyết lang, tìm cơ hội trọng thương hắn. La Thanh Văn nhăn mày đầu, bọn họ muốn giết tuyết lang, vì cái gì đâu. Có thù hắn sao? Lý Yên gật gật đầu, chỉ sợ là, trước kia ta trước nay chưa thấy qua nghiệt đức chân nhân, hôm nay thấy hắn. ta cảm thấy khả năng cùng cái kia phỉ nhi có quan hệ chính đột nhiên một khắc nói thanh thúy thanh âm sâu kín vang lên nguyên lai like ngươi thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy lý yên nhìn đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa diệp vi trong lòng khiếp sợ không thôi bằng chính mình tinh thần lực có người tới gần sao có thể không hề phát hiện cái này diệp vi ngắn ngủn hơn một tháng không thấy thực lực thế nhưng tới rồi chính mình căn bản vô hán nhìn thấu nông nỗi la thanh văn nhìn thấy biểu muội vội vàng đối lý yên nói đừng lo lắng Biểu mội là tới giúp chúng ta. Có vi vi ở, chúng ta nhất định giúp ngươi đem kia cái gì nghiệt đức chân nhân, mặt nạ nam, còn có đông nam người của Lý gia hết thể giết chết, báo thủ cho ngươi. Có trung vinh dự mà nhìn Diệp Vi, mãn nhãn tự hào. Diệp Vi mắt trợn trắng, đã vừa bực mình vừa buồn cười. Lý Yên kinh nghi bất định mà nhìn Diệp Vi, nàng thế nhưng không có phản bác La Thanh Văn nói, này có phải hay không tỏ vẻ, nàng thật sự nguyện ý thang tiến vũng nước đục này, trợ giúp chính mình. Đột nhiên, La Thanh Văn biến sắc, Vội la lên, vì vì, ngươi không phải muốn nổi ứng ngoại hợp sao? Như thế nào hiện tại hiện thân, không sợ có người theo dõi sao? Lý Yên dùng tinh thần lực quét một vòng, lại không phát hiện có người theo dõi, không khỏi nhăn mày. Đem bọn họ hai người đều phóng ra, nghiệt đức chân nhân liền như vậy chắc chắn chính mình cùng La Thanh Văn nhất định sẽ chiếu hắn ý tứ đi làm. Không cần tra xét, ta sớm tra quá, không có người theo dõi. Diệp Vy vây vây tay nói, chỉ sợ, các ngươi hai cái trên người bị người động tay chân. La Thanh Văn cùng Lý Yên đồng thời biến sắc, La Thanh Văn vội la lên, thật vậy chăng? Chính là chúng ta cũng không cảm thấy nơi nào không thoải mái nha. Trước đường động cái kia, đem kia hộp mở ra, nhìn xem lại. Diệp Vi chỉ vào La Thanh Văn trên tay hộp, nói. La Thanh Văn gật gật đầu, vội vàng mở ra hộp, chỉ thấy bên trong nằm một khối ước 4-5cm khoan, 6-7cm cao ngọc bài, cùng với một trường tờ giấy. Tờ giấy mặt trên viết, chấp này ngọc bài, đi trước thanh đảo cảng, đi thuyền hướng đông 3.000 trong biển chỗ. Với buồn đầu tháng nhất thời đúng giờ tới. Đây là có ý tứ gì? Cũng không kêu chúng ta đi làm gì nha. La Thanh Văn đau đầu mà thẳng vo đầu phát, ta nhất phiền loại này một nửa lưu một nửa người, một chút đều không lỗi lạc. Hoàn toàn mới sửa bản, càng hai mau càng ổn ba định. Chương 307 bến tàu kẻ thần bí. Hán Phiên phiên hộp, bên trong xác thật không có mặt khác đồ vật. Đang buồn bực đâu? Diệp Vi đột nhiên trầm giọng nói, xem mặt trái. La Thanh Văn vội vàng lật qua tờ giấy, chỉ thấy mặt trái thượng viết cho chính mình đem cái mà đi. Vừa mới xem xong, kia tờ giấy đột nhiên tự cháy, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Đây là cái gì? Hắn cái nghiệt Đức chân nhân còn có rảnh quan tâm chúng ta thân thể? La Thanh Văn kinh ngạc hỏi. Diệp Vi lạnh lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái, tức giận mà mắng, "Ta xem ngươi suần chết tính, này rõ ràng là nhắc nhở các ngươi, chúng nhân ra chiêu." Bị chính mình biểu muội mắng, La Thanh Văn đảo không sao cả, toét miệng hắc hắc ngây ngô cười, Lý Yên đặng sắc mặt không vui, nói: Hắn chỉ là nghĩ sao nói vậy. Diệp vi nhún mày, a này còn hộ thượng. La thanh văn mi mắt cong cong, kia trên mặt chỉ kém không trói lọi mà viết ngọt ngào ba cái chữ to, phảng phất chúng chiêu người kia không phải hắn dường như. Này hai người, chúng người khác chiêu, chính mình đều không lo lắng, kia Diệp vi còn có cái gì hảo lo lắng. Trước mắt cũng chỉ có thể trước cấn nghiệt đức chân nhân đi làm. Diệp vi vẫy vây tay, mại chân liền đi, đến liệt, tính ta hưởng là người, ta cũng không ở này thảo người ngại. các ngươi nhị vị tiếp tục đường mật ngọt nào đi la thanh văn ngượng ngùng mà hô thanh vi vi nếu không ta một khối bái diệp vi cũng không quay đầu lại ta mới không lo bóng đèn đâu một câu đến lý yên cũng đỏ mặt la thanh văn ngây ngốc mà cười vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng hiện tại ly mùng một còn có vài thiên đâu đãi diệp vi đi rồi la thanh văn cùng lý yên ở phụ cận tìm gian khách sạn trú hạ. rời đi sau diệp vi khoe miệng khẽ nhết xem ra cái này lý yên trong lòng cũng không phải không có nhà mình biểu ca Như vậy liền hảo, nhà mình biểu ca cuối cùng là chờ đến mây tan thấy trắng sáng, một khang si tình không có sai phó. Nhớ tới kia hai người ngọt người chết bộ dáng, Diệp Vi trong đầu đột nhiên nhảy ra một trương đao điều dịu khắc mặt tới, đặc biệt là kia một đôi tinh xảo hoàn mỹ đơn vượng nhãn, chỉ liếc mắt một cái, liền có thể dạy người say mê trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Khu khụ, mô nữ ho khan hai tiếng, bình tĩnh bình tĩnh, Phạm Hoa Si cũng không phải là buồn cô nương phong cách, khu khụ, Bất quá. Cái kia nghiệt đức chân nhân rốt cuộc làm biểu ca bọn họ đi trong biển cái nào địa phương. Đi làm gì đâu. Tiên kia thật thật là cái xả tinh bệnh, căn bản không ấn lẽ thường ra bài. Vốn dĩ cho rằng lần này ở trăng non đảo sẽ có một phe nắc chiến, chỉ cần hắn dám để cho biểu ca cùng Lý Yên làm những cái đó thương thiên hại lý sự, chính mình liền cùng biểu ca nội ứng ngoại hợp, cùng nhau đem hắn cấp diệt. Nhưng ai biết, hắn lại cho biểu ca một mặt ngọc bài, làm biểu ca đi tìm kia cái gì cảng hướng đông 3.000 trong biển chỗ. trong lúc nhất thời diệp vi cũng có chút cân nhắc không ra hắn ý đồ càng quan trọng là nghiệt đức chân nhân thực lực tựa hồ cũng sâu không lường được ngạnh tới là hạ hạ sách diệp vi cùng la thanh văn lý yên thương lượng sau quyết định vẫn là trước án binh bất động theo lời đi tìm nơi đó đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh thừa dịp mấy ngày nay không đương thời kỳ diệp vi vào khách sạn sau liền vẫn luôn tránh ở trong không gian tu luyện mà la thanh văn rốt cuộc đem lý lôi đã bị cứu ra tin tức nói cho lý